Tiểu vi vi cười phất tay nói, ta biết răng đau rất khó chịu, răng đau không phải bệnh, đau lên muốn mạng người sao. Ta trong chốc lát đem phương thuốc cho ngươi, ngươi nếu là lại răng đau, vậy lại ăn là được. Vị Tiết khương thủ lĩnh dùng sức gật đầu tỏ vẻ chính mình hoàn toàn minh bạch. Tiểu vũ, tiêu cái y đi đổ tiến vào hạ. Tiểu vi vi một bên dương giọng làm tiểu vũ gọi người lại đây, một bên tùy tay đi bên cạnh cầm một trương đơn thuốc tiên bắt đầu viết lần này phong ở. Hoài nhu tất. Đại Đất son, sinh địa hoàng các 30 dế, thường xuyên răng đau nói, hẳn là thận hư răng đau, tiệu cốt toái bổ cũng tới 30 dế hảo, sau đó bắt chỉ, hương phụ hòa đại bạch, giống nhau 10 dế, cam thảo 5 dế. Ừm, cứ như vậy, đơn giản phương thuốc, nhưng là trị liệu răng đau có đặc hiệu. Tiêu muội chỉ nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Khương thủ lĩnh buông tay, ta tới cấp ngài hào cái mạch, nhìn xem ngài tình huống, này phương thuốc có cần hay không tăng giảm một chút? Tuy rằng không quá minh bạch Tiểu Vi Vi nói danh từ chuyên nghiệp rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là Khương Thủ lĩnh vẫn là minh bạch, đại tư thế là làm chính mình vương tay. Vì thế hắn chạy nhanh rũi tay ra tới. Tiểu Vi Vi nhìn thoáng qua, tay phải, vừa vặn, vì thế tam chỉ hướng này Khương Thủ lĩnh tay phải mạch muôn một đáp, ngón giữa liền cảm giác được một cổ cường đại dao động, tay phải quan mạch hướng A, xem ra là dạ dày hỏa lớn. Tiểu Vi Vi châm trước một chút. Bỏ thêm một chút thạch cao. Vừa vặn lúc này, tiểu mội chỉ làm tiểu vũ kêu tiến vào y y vào được. Phần 175 Vì thế nàng đem phương thuốc cho này y y đồ. hơn nữa công đạo nói, cái này hiện tại trước ngao một phần, sau đó đóng gói hai phần, chờ đến sau khi ăn xong cùng nhau đưa lại đây. Minh Bạch, Đại Tư Tế, Thỉnh Ngài yên tâm, ta hiện tại liền trở về bốc thuốc. Người nọ cung cung kính kính chính là thi lễ. Tiêu Muội chỉ lúc này mới phất tay làm người rời đi, tiếp theo xoay người cười nói, "Khương thủ lĩnh đừng lo lắng, ta hiện tại trước cho ngài giảm đau. Vẫn là chờ sau khi ăn xong uống thuốc." Kia Khương thủ lĩnh tỏ vẻ không quá minh bạch, hiện tại giảm đau không được sao? Tiêu Muội chỉ khẽ miệng vừa kéo, nói, "Hiện tại lâm thời giảm đau nói, ngài khoang miệng liền sẽ tê mỏi, như vậy ngài liền cảm thụ không đến hôm nay mỹ vị cơm trưa." Nói xong, chỉ hướng về phía bên kia nhà ăn lớn. Nơi đó, từng luồng hương khí chính không ngừng truyền ra tới, làm ở đây người một đám đều trông ngọn con mắt, hận không thể lập tức thoán qua đi. Khương thủ lĩnh tự nhiên là nghe thấy được này mùi hương, cũng minh bạch thứ này khẳng định là đến ăn, bằng không chính mình hối hận cả đời. Vì thế cắn răng một cái, nói, dù sao sau khi ăn xong uống thuốc cũng liền không đau, cũng đau đã lâu như vậy, không kém này trong chốc lát, ta liền ăn trước cơm đi. Tiêu mội chỉ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Sau đó nhiệt tình đem này đó thủ lĩnh làm vào làm. Chủ vị ngồi, tự nhiên là tiểu vi vi, tay trái là ly mạc, bên phải là hạ vũ, này đó cũng không ai phản đối, phía dưới còn lại là chính mình tự giác mà chủ tự, mà khương thủ lĩnh cư nhiên còn liền ở hạ vũ xuống tay. Xem ra địa vị rất cao đâu. Tới, nếm thử xem tay nghề của ta. tiêu muội chỉ dối tay thỉnh đại gia ngồi vào vị trí. Lại có một đám người bị tiểu vi vi mỹ thực cấp công lực rớt, tin tưởng, nếu hiện tại có người nói, khuyên tấn gia sản có thể cho bọn họ lại ăn một đố năn ngon như vậy đồ vẩn, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý. Mà chiếc đua chiến tranh còn lại là rốt cuộc không ra qua, tới hết kiến người, đều phải ở nền tân quán đã chịu dạy dỗ, cho nên đơn giản sử dụng chiếc đua tiến hành ăn cơm, đều là đã không có vấn đề. TKS, dưới miễn phí mộc mộc tỏ vẻ. Cái này trị răng đau phương thuốc đúng vậy sát dùng được, cùng một cái lao trung y ở nơi đó đảo tới phương thuốc, nếu có thân đau răng, có thể thử xem xem. Nếu không phải thường xuyên đau răng nói, cốt toé bổ có thể không cần như vậy nhiều, 15g có thể, dạ dày hỏa không lớn nói, thạch cao cũng không cần. Xong. Chương 288 Thiệp mời môn sự kiện 1. Cuối cùng một lần bộ lạc nguyện trung thành nghi thức hoàn mỹ kết thúc. Mà khương thủ lĩnh răng đau cũng thành công bị kiểu mội chỉ một bộ dược thu phục. Có thể nói, từ giờ trở đi, kiểu vi vi từ tinh thần thượng cùng với thực chất thượng khống chế toàn bộ thế giới. Trên thế giới này mọi người, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân đối kiểu vi vi mang ơn đội nghĩa, hơn nữa từ tinh thần thượng sùng bái không được. Có lẽ là bởi vì càng ngày càng hạnh phúc cùng an toàn sinh hoạt, có lẽ là bởi vì các loại tiểu ngoạn ý nhi xuất hiện, có lẽ là bởi vì càng nhiều mỹ vị có lẽ là bởi vì sinh hoạt hình thái kỳ biến, có lẽ là bởi vì tiểu muội chỉ kia có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt cường đại y y thuật, có lẽ là bởi vì tiểu vi vi đối các loại tai nạn cứu viện, có lẽ là bởi vì tiểu vi vi nắm giữ một ít bọn họ khó có thể lý giải, giống như thần giống nhau lực lượng. Tóm lại, mặc kệ vì cái gì, tiểu vi vi đều thành công đăng đỉnh. nàng là thế giới này ông vua không ai, không có người sẽ không muốn thừa nhận chuyện này. Kiều Vi Vi ở rốt cuộc tiễn đi cuối cùng 13 cái bộ lạc thủ lĩnh, thuận tiện cho bọn hắn phân phối về sau phát triển phương hướng lúc sau, bắt đầu cân nhắc nổi lên một việc. Lần thứ nhất tinh cầu bộ lạc hội nghị. Đây là Kiều Vi Vi thật lâu trước kia liền chuẩn bị tốt sự tình. ngẫm lại xem, chờ đến mùa hè ngày thứ 10 liền bắt đầu tiến hành đi. Lần này hội nghị, quan hệ thế giới này phát triển bước đầu tiên. Kiều Vi Vi trước kia có lẽ lộn lại đây một ít đồ vật. Tỷ như các loại nguyên liệu công nghiệp, còn có cái gì tạo giấy thuật y nấn thuật mấy thứ này, chính là này chỉ là một loại cơ sở. Tiêu vi vi muốn phát triển, là làm cho cả thế giới lấy khoa học kỹ thuật, tu chân, ma võ ba điều tuyến đồng bộ phát triển, hơn nữa phát triển ra một cái kiểu mới văn minh thế giới. Nô, hạ mặt đầu mùa đông, nói này một tháng chúng ta ba đến mội. Tiêu Muội chỉ một bên ở tiểu hồ điệp hệ thống bên trong tiến hành giả thiết, một bên đánh ngáp cùng nhà mình nhi nữ giao lưu. Bởi vì đã sắp tới rồi buổi tối ngủ lúc. Ta ngày mai khiến cho tiểu hồ điệp trực tiếp hợp thành thiệp mời đưa cho sở hữu bộ lạc thủ lĩnh. Nói hạ mạt ngươi không phải nói ngươi có thể làm đơn giản có thể tồn chữ một phút trong vòng thanh nghiêm ngọc giản sao. Làm một sắp ra tới, dán đến trên thiệp mời, làm cho bọn họ trước trước tiên cảm thụ một chút siêu tự nhiên hiện tượng uy lực. Tiểu vi vi đột nhiên ác thú vị. Hạ mạt nghĩ đến chính mình lượng công việc. Lập tức liền đối nhà mình lão mẹ nó ác thú vị tỏ vẻ phi thường khó chịu, nhưng là dây tiếp theo, nghĩ đến những cái đó thủ lĩnh nhóm ở bị siêu tự nhiên lực lượng cấp dọa đến bộ dáng, thật sự thực lệnh người vui vẻ a. Hào đi, thứ này kỳ thật cùng tiểu Vi Vi là không có sai biệt, đây là cái gọi là có này mẫu tất có này nữ a. Ân, ta cũng có thể ở mặt trên cố định mấy cái đơn giản ma pháp trận, tỉ như ra cố trận pháp linh tinh. Đầu mùa đông chủ động cho chính mình nhận việc Đảo không phải hắn nhiều tự giác, chỉ là như vậy một lần hoàn toàn mới lộ diện, nếu chỉ là tu chân văn minh phát huy nói, khả năng tương lai sẽ có điều bất công gì đó. Tiểu vi vi cũng nghĩ đến điểm này, vì thế gật đầu nói, ơn, ngươi ngẫm lại xem muốn cô hóa một ít cái gì mà phát trợ, ngày mai chúng ta lại thương lượng. Vì thế một lần chấn kinh rồi toàn bộ thế giới thiệp mời sự kiện, cứ như vậy ở mẫu tử ba người đạm nhiên hỗ động hạ thành hình. Bất quá ngày mai thiệp mời phòng trường phát không ra đi. Hạ mặt lại gục xuống mặt hết trô nói rồi. Tiểu vi vi hiếu kỳ nói, tình huống như thế nào? Hạ mặt che mặt, ta tinh thần lực không đủ. Hoặc là nói tinh thần lực phát ra công suất không đủ. Em bé thân thể các loại chịu không nổi a có hay không? Một ngày làm không được nhiều như vậy. Tiểu vi vi bình tĩnh nói, ơn, này không có gì quan hệ, làm ra cái thứ nhất lúc sau. Trước thử xem xem có thể hay không làm Tiểu Hồ Điệp trực tiếp đem tin tức ghi vào, có thể nói ngươi liền tỉnh kính như nhiều, khi nào làm ra tới ta lại phát thiệp mời liền hảo sao. Dù sao hội nghị thời gian còn có một tháng đâu. Vì thế hạ mặt cũng gật gật đầu, nói, không sai, Tiểu Hồ Điệp có thể trực tiếp ghi vào nói, về sau điển tịch ghi vào công tác gì đó cũng đều từ hắn tới hoàn thành liền hảo. Không sai, dù sao còn có một tháng chúng ta còn có bó lớn thời gian tới làm này thiệp mời cùng lần này hội nghị thiết trí trở nên càng thêm chấn động nhân tâm gì đó đầu mùa đông chợt lộ ra cùng chính mình lão mẹ lao tỷ hoàn toàn tương đồng ác thú vị bằng không đến lúc đó cho các ngươi hai phong cái thánh tử thánh nữ thân phận tiểu muội chỉ ác thú vị lại nổi lên hai chỉ tiểu gia hỏa che mặt mặc chính mình tuyệt bích không quen biết cái này nhị hóa chờ ngươi trường nào thì thành thánh nhân Hai chúng ta tự động chính là thánh tử thánh nữ, cho nên ngươi vẫn là không cần dối dăm cái này. Hạ mặt vô tình đánh vỡ Tiểu Vi Vi vọng tưởng. Tiểu Vi Vi nhìn nhà mình khuê nữ không đáng yêu bộ dáng, nữ môi rầm gì hai câu, liền đem hai hoa vứt lại đây huy mãi, liền hạnh phúc đi ngủ. Lý Mạc Diện Than nhìn nhà mình ba con thảo luận về thế giới hòa bình, ngang không, thế giới phát triển sự tình, tỏ vẻ hắn hoàn toàn cắm không thượng miệng. Chỉ có thể giúp tiểu muội chỉ đệ cái chén trà gì đó. Nhìn đến ba con chiến hỏa rốt cuộc dừng, Ly Mạc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỏ giường đi. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, ngủ đến thần thanh khí sảng một nhà bốn người liền bắt đầu bận bận rộn rộn tân một ngày. Thật là bận bận rộn rộn không sai, chỉ thấy tiểu vi vi ngồi ở cái bàn bên cạnh, trên ghế nằm mặt, nửa dựa vào mặt sau, mà hai chỉ vật nhỏ còn lại là trực tiếp nằm ở trên bàn. Đến nỗi ly mạc, cùng đêm qua giống nhau, nhà này gia chủ lại nhân, hiện tại đang ở ân cần cấp nhà mình lao bà cùng hoa nhóm bưng trà đưa nước, đỡ phải này ba vị nói mồm mép đều làm. Đúng rồi, ngươi làm đơn giản hóa bản ngọc giản thời điểm, không phải có thể thuận tiện cấp này khối ngọc nắn hình sao. Tiểu vi vi đột nhiên nghĩ tới một chuyện nhì, vì thế chớp chớp mắt, nhìn về phía hạ mạc. Hạ mạc gật đầu, xác nhận kiểu vi vi vấn đề, không sai à. Nhưng là hiện tại thân thể này không cho lực A, cho nên chỉ có thể làm một ít đơn giản tạo hình. Ngươi nếu muốn làm đồ đẳng thần thú gì đó cái loại này phức tạp còn muốn chọc giận thế đồ vật hoàn toàn đừng nghĩ. Bị nhà mình khuê nữ lập tức đoán chung chính mình vừa mới tâm tư tiểu mội chỉ xấu hổ cười cười, sau đó liền lập tức cho chính mình tẩy trắng lên, không có không có, làm đường cong đơn giản mà xinh đẹp tạo hình liền thành. Sao có thể làm phiền ngài A có phải hay không? Hạ mạt mới sẽ không vạch trần nhà mình lão mẹ nó không tự tin, nếu là làm thứ này tạc mau, cuối cùng bị thương, còn không phải chính mình. Cho nên nàng thực ghét bỏ điếu môi, lại không có tranh luận, mà là tiếp miệng, ân, kia tạo hình gì đó, ngươi muốn dùng cái gì tới lộn. Tiều vi vi đôi mắt nhíu lại, liền bắt đầu thực nghiêm túc nghĩ tới, thùng rượu thế nào. Thu hoạch ghét bỏ ánh mắt hai đối. Khu khu. Tiều mội chỉ ho nhẹ một tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Sau đó tiếp tục kiến nghị nói, kia một đóa hoa nhi gì đó. Vẫn cứ ghét bỏ. Đều không được a kia không bằng liền dùng tiểu hồ điệp hình tượng. Trước 289 thiệp mời môn sự kiện 2. Tiêu mội chỉ ở nhà mình hai hoa khinh bị ánh mắt hạ, nao động mở rộng ra, rốt cuộc nghĩ tới một cái đáng tin cậy điểm. Vì thế hai chỉ tiểu gia hỏa cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng gật gật đầu, cái này ít nhất còn đáng tin cậy một chút. Thung rượu gì đó. Sợ người khác không biết người là đồ tham ăn. Hoa nhi gì đó, thuộc không tầm thường a. Tiểu hồ điệp nói, dù sao tiểu hồ điệp bản thể thật xinh đẹp a, vậy tiểu hồ điệp bái. Vậy như vậy định rồi. Tiêu mội chỉ tiêu sái búng tay một cái. Ơn, là tiêu sái không sai, nếu nàng có thể buông trong tay dưa hấu, sau đó đem tắc đẩy miệng dưa hấu nuốt xuống đi nói. Hai chị hoa hoàn toàn làm lơ nhà mình lão mẹ nó hình tượng tan vỡ. Tiểu vi vi cũng hoàn toàn không thèm để ý, ở nhà mình hoa cùng nhà mình lão công trước mặt muốn hình tượng làm gì. Nếu là liền chính mình người nhà trước mặt đều còn muốn hình tượng nói, làm người còn có cái gì ý tứ à. Kia vấn đề này xác định nói, chúng ta tới thiết kế hạ thiệp mời đóng gói, bìa mặt, nội tầng cùng với tin tức đi. Tiểu vi vi lần này tính toán dân chủ một chút. Nàng là tuyệt bích sẽ không nhắc tới chính mình là cái gì mỹ thuật ngu ngốc linh tinh nói. Phía trước thiết kế gì đó tất cả đều là tiểu hồ điệp trực tiếp ở số liệu lộ bên trong điều ra tới, căn bản không cần chính mình tới, lần này cần chính mình thiết kế, kia thật đúng là, hảo đi, ngươi vừa rồi cái gì đều không có nghe thấy. Trước các ngươi từng người tới một chút ý nghĩ của chính mình, nghĩ đến nhiều ít xinh đẹp đều có thể làm ra tới. Chúng ta yêu cầu rất đơn giản, mặt trên phải có tiểu hồ điệp bộ dáng tiểu hào đơn giản hóa bản ngọc giản mặt khác tùy ý ha. Nội dung các ngươi cũng biết, chúng ta đây bắt đầu đi. Tiêu vi vi nói, cấp tiểu hồ điệp ra lệnh, cấp nhà mình bốn khẩu người trước mặt tất cả đều đều lấy một cái tư duy bản vẽ tiểu trình tự, sau đó lúc này mới nhắm mắt lại bắt đầu rồi chính mình câu tứ. Không sai, bốn khẩu người, đừng tưởng rằng ly mạc liền không cần lộng. Đến nỗi tư duy bản vẽ cách dùng, tiểu hồ điệp tự nhiên là rất có ánh mắt ngoan ngoãn nói cho mặt khác ba người. Vì thế bốn người đều bắt đầu rồi múa bút thành văn. Nga không, là vắt hết óc mình từ khổ tường lên. Tiểu hô điệp ở mỗi người hoàn thành một cái tân thiết kế lúc sau, đều sẽ trực tiếp đem này đó thiết kế chỉnh hợp nhau tới, đặt ở mọi người danh lục phía dưới. Tiểu vi vi động tác là nhanh nhất, bởi vì nàng chỉ tiến hành vài loại thiết kế, hoặc là dứt khoát nói, thứ này trực tiếp làm tiểu hô điệp ở cơ sở dữ liệu bên trong tìm được rồi địa cầu thường thấy thiệp mời cách thức, lộng màu đỏ dược hai loại, màu hồng phấn một loại, màu lam nhạt một loại cùng với màu trắng gạo một loại. Hồng nhiệt liệt, phấn lãng mạn, lam cao xa, bạch thuần khiết, tuy rằng này không phải kiểu muội chỉ chính mình thành quả, nhưng là nàng vẫn là vừa lòng thưởng thức một chút lúc sau, liền bắt đầu chờ mặt khác ba con kết thúc. Phần 176 Bọn họ ba cái phong cách là hoàn toàn bất đồng. Ly mạc đơn giản nhất, chỉ có một loại, đó chính là giấy trắng gấp, đem tiểu hồ điệp hình dạng đơn giản hóa bản ngọc giản đặt ở chính giữa sau đó bên trong mở ra là mời văn tự nhưng là chính là đơn giản như vậy cấu tứ ở hắn hoàn thành thời điểm mọi người cũng đã đều đang nhìn hắn nói cách khác hắn là cuối cùng một cái thu phục rốt cuộc đệ trình chính mình thiết kế li mạc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói làm cái này quả thực liền so cùng manh thu chiến đấu một ngày một đêm đều mệt ta có hay không về sau loại sự tình này chính mình không bao giờ làm đương nhiên Kỳ thật hắn cũng liền như vậy tưởng tượng, tiểu muội chỉ muốn thật sự lại làm hắn làm cái gì, hắn vẫn là sẽ ngoan ngoãn làm. Ân, hiện tại chúng ta tới xem hạ từng người thiết kế bản vẽ. Tiểu vi vi một cái văng chỉ, tiểu Hồ điệp liền ở trên vách tường mặt thả xuống một cái đại đại hình chiếu màn hình, sau đó ở mặt trên liệt ra bốn người thiết kế đồ. Kỳ thật mặc kệ là tiểu muội chỉ, vẫn là đầu mùa đông hạ mạng, làm ra tới thiết kế đều là trộn lẫn thủy. Đều là chính mình thế giới kia nhất thường thấy cũng là nhất định thiết kế. Mà chỉ có ly mạc, mới là hoàn toàn không có cơ sở tự mình thiết kế. Nhưng là lần này vốn dĩ cũng không phải so cái gì thiết kế, mà là muốn tìm một cái thích hợp bìa mặt ra tới a Xem hạ kiều muội chỉ thiết kế, thân nhóm thỉnh tự hành tưởng tượng. Ly mạc, không cần xem, giấy trắng một chương, trừ bỏ ngọc giản cũng chỉ có tự. Hạ mạc, bởi vì đến từ toàn dân đạm nhiên tiên hiệp thế giới, Cho nên nơi này liệt ra 5 phân thiệp mời khuôn mẫu, đều mang theo một loại phiêu giật đạm nhiên tiên khí nhi. Nói trắng ra là, chính là tố. Mà đầu mùa đông, bởi vì đến từ chính xã hội hệ thống tiếp cận thời Trung Cổ, các loại quý tộc gì đó thịnh vượng phát đạt, cho nên nơi này liệt ra 5 phân thiệp mời khuôn mẫu, đều mang theo một loại cực hạn xa hoa, mỗi một cái đường cong, mỗi một góc đều như vậy hoa lệ. Nói trắng ra là, chính là tụ. Tiêu mội chỉ không có phát hiện chính mình giống như tùy ý liền ghét bỏ nhà mình hai hoa thiết kế, chủ yếu là địa cầu thế giới bao hàm toàn diện, này đó thiết kế đi hướng, kỳ thật nàng đều là gặp qua. Mà mặt khác ba con còn lại là đều khiếp sợ nhìn người khác thiết kế. Đương nhiên, ly mạc xem chính là nhà mình hai hoa, hai hoa là cho nhau xem, tất cả mọi người làm lơ ly mạc kia phân thuần thiên nhiên thiết kế bản vẽ. Nếu có thể tại đây loại sa hoa để trần mặt trên hơn nữa một loại phiêu giật tiên khí nhi, vậy hoàn mỹ. Tiêu muội chỉ trước chỉ chỉ đầu mùa đông thiết kế, lại chỉ chỉ hạ mặt thiết kế. Mặt khác ba người cùng gật đầu, không sai, chính là như vậy. Sau đó tiểu hồ điệp sung phong nhận việc, chủ nhân, ta tới tiến hành cái này công tác đi. Vì thế kiểu vi vi bàn tay mềm vùng lên, cái này đương nhiên là hoàn toàn không không thành vấn đề. Ngươi bắt đầu đi. Tiểu hô điệp vì thế lên tiếng, thỉnh trước tuyển ra tới làm dung hợp tư liệu xuống đi. Tiêu mội chỉ lập tức minh bạch, tiểu hô điệp tổng không thể trực tiếp đem này 15 loại thiết kế dung hợp đi. Vì thế nàng cầm hơi hơi dương lên, nói, ơn, cái này đơn giản, hạ mạt đầu mùa đông, hai người các ngươi từng người từ đối phương thiết kế khuôn mẫu chung lấy ra một cái thích nhất, sau đó làm tiểu hô điệp trực tiếp dung hợp một chút gì đó. Cái này ý tưởng không tồi được đến bao gồm tiểu hồ điệp cùng hai chỉ hoa ở bên trong mọi người mạnh mẽ tán đồng. vì thế hai người bắt đầu ở chính mình trước mặt hình chiếu trên màn hình đối mặt phương bản vẽ mặt trên chọn lựa lên. thật lâu sau, bọn họ mới gian nan mà làm ra chính mình lựa chọn đệ trình cho tiểu hồ điệp. tiểu hồ điệp sửng sốt hai giây, sau đó bất đắc dĩ ở trên màn hình phát ra ý nghĩ của chính mình. đại tiểu thư, đại thiếu gia, thỉnh không cần chơi ta chơi hảo sao? tiểu vi vi kỳ quái nói. Bọn họ như thế nào chơi người chơi? Tiểu hồ điệp bất đắc dĩ trưng bày hai người chọn lựa ra tới thiết kế, sau đó bay về phía tiểu vi vi phương hướng, cùng chủ nhân tìm an ngồi đi. Còn không có bay đến tiểu vi vi bên người, liền nghe được tiểu muội chỉ phi thường kỳ quái hỏi, "Này hai cái đều rất đẹp à, có cái gì vấn đề sao?" Tiểu hồ điệp nháy mắt dừng một chút, sau đó đỉnh chỉ hướng tới chủ nhân ôm ấp nhào qua đi động tác. Mà là chậm gì gì rời xa này đó ngu xuẩn ngoại tinh nhân, các ngươi đều đủ rồi. Liên tính là dung hợp, phong cách kém nhiều như vậy thiết kế, cũng cho ta không sai biệt lắm một chút ta. Ít nhất sắc hệ đến cho ta lộng cái không sai biệt lắm đi. Một cái chọn lựa màu đỏ rực, một cái chọn lựa màu lam nhạt. Các ngươi là cảm thấy ta rất lợi hại đúng không? Nhìn đến tiểu hồ điệp báo nổi, tiểu muội chỉ mới phản ứng lại đây, không sai, không bột đấu gột nên hồ. Tiểu Hồ Điệp lại không phải cái chân chính thiết kế sư, nàng làm loại này dung hợp công tác, lại không phải thật sự dựa thiết kế, mà là dùng nội hoạch giải toán ra tới, chính mình giống như có điểm thực xin lỗi hoa Nhi này. Vì thế nàng lập tức chừng mắt nói, hai người các ngươi, nghe được Tiểu Hồ Điệp nói sao? Mau cho ta tuyển. Sau đó đốn hai giây, lại trực tiếp phất tay nói, tính tính, trực tiếp lựa chọn cái kia màu xanh lá cùng cái kia màu xanh nhạt đi, cũng không cần các ngươi tuyển. Cái này nhan sắc cùng ngọc nhan sắc cũng tương đối giống. Tiểu vi vi chỉ vào bên cạnh phóng một đống tiểu ngọc thạch nói. Đây là ngày hôm qua tiễn đi bộ lạc thủ lĩnh nhóm thời điểm, tiểu vi vi làm ly vũ chuẩn bị, hôm nay sáng sớm liền đưa đến nơi này. Vì thế hai chỉ hoa tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề, mà tiểu hồ điệp còn lại là trực tiếp bắt đầu rồi điên cuồng giải toán. Ở điên cuồng giải toán thật lâu thật lâu. Lâu đến ly mạc trong tay ấm nước từ chính mình trước mặt vừa mới dơ lên kiểu mội chỉ cái ly phía trên lâu như vậy, không sai, chính là một dây đồng hồ. Này đối với giải toán tốc độ siêu cao, đơn vị dùng hơi dây tới tính toán tiểu hồ điệp tới nói, đích xác đã thật lâu. Sau đó, một cái tân thiệp mời thiết kế đồ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây là một bộ hình nổi. Này bộ đồ còn ở mọi người trước mặt trên dưới tả hữu thông thả xoay tròn. Chỉ thấy này bìa mặt màu lót là nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá, mặt trên tràn ngập một loại thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá cao quý quý báu đường cong, nhưng là biên giác địa phương, rồi lại có cái loại này thoạt nhìn thực đạm nhiên dây đằng đường cong, mà ở góc trên bên phải dây đằng đường cong mặt trên, nằm bò một con xinh đẹp ngọc con bướm Mặt trái còn lại là cùng chính diện phong cách không sai biệt lắm, nhưng là nhan sắc hơi chút thâm một chút. Mà mở ra thiệp mời lúc sau, bên trong trang giấy... Còn lại là ở chung quanh quấn quanh một vòng đơn giản mà xinh đẹp đằng mạn hoa văn, tố nhã vô cùng, trang giấy mặt trên còn lại là xinh đẹp đẹp đẽ quý giá ám văn. Thoạt nhìn hiệu quả không tồi, tiểu muội chỉ ngó trái ngó phải, chống cằm gật gật đầu, cho tiểu hồ điệp một cái khẳng định, ân, rất tuyệt. Kế tiếp là bên trong nội dung. Chiếu ta nói viết, tất cả mọi người dựng lên lỗ thai, chờ nghe kiểu vi vi lời bản cao kiến, thêm mời, đây là đệ nhất hành, đúng rồi. Bịa mặt thượng cũng luôn có như vậy hai tự nhi. Tiểu vi vi câu đầu tiên lời nói là cái này, đúng rồi, bên ngoài tự nhi liền dùng hành giai cái kia đẹp. Nhan sắc chính ngươi nhìn làm liền thành. Nhưng là đừng lộng màu xanh lá hệ, ta đây là phát thiệp mời, không phải thí nghiệm bệnh mù màu. Tuy rằng không rõ kiểu muội chỉ nói chính là có ý tứ gì, nhưng là đại gia vẫn là hơi hơi hán một phen. Bên trong nội dung, liền viết. Tôn kính 20 bộ lạc thủ lĩnh ít ít ít, ta là đại tư tế. Tại hạ một cái mùa hè ngày thứ 10, thỉnh các vị đẳng gia đã đến giờ ta nơi này tới tiến hành một hội nghị. Cái này hội nghị quan hệ đến sở hữu bộ lạc sau này phát triển. Làm ơn tất quang lâm. Tiêu Vi Vi thuận miệng nói hai câu, sau đó bỏ thêm một câu. Ân, lạc khoản nói, liền viết đại tư tế với kỷ nguyên tháng năm, mặt khác ở bên cạnh hơn nữa một hàng tự. Đơn giản thuyết minh hạ như thế nào kích hoạt nhà chúng ta cố ý lộng đi lên giản dị bản ngọc giảng. Kiều mội chỉ bổ sung một câu. Trước 290 thiệp mời môn sự kiện 3. Trong hư không huyền phù mô hình càng ngày càng đầy đặn, càng ngày càng hoàn thiện. Sau đó kiều mội chỉ đột nhiên lên tiếng, bên trong tự dùng thể chữ khải. Vì thế tiểu hồ điệp nháy mắt đem tự thể từ vốn dĩ tống thể đổi thành xinh đẹp thể chữ khải. Đến nỗi vì cái gì mới bắt đầu là tống thể loại này náo tàn vấn đề. Thực hảo, cô lệnh tiểu hỏa nhóm, tùy tiện mở ra một cái ghi vào phần mềm tỉ như TXCT, VBTS, huyệt tư tư, sau đó ở cái gì đều không có điều chỉnh thời điểm liền đánh thượng một chữ, ngươi sẽ phát hiện, này tự nhi chính là tống thể. kỳ thật tiểu hồ điệp số liệu bên trong bao hàm toàn diện, đủ loại tự thể kho tự nhiên là có không ít. Nhưng là kiều muội chỉ khẳng định sẽ không dùng này đó kỳ kỳ quái quái tỉ như hỏa tinh thể thiếu nữ thể linh tinh tự nhi, các loại thể chữ lệ thể chữ khải hành thư tống thể thể chữ đậm nét chờ cơ sở hình chữ mới là nàng lựa chọn. Không thể không nói, có góc cạnh rồi lại mượt mà thể chữ khải dùng ở cái này địa phương, thật là phi thường đồng lựa chọn, thuần màu đen nét mực, ở kiều muội chỉ thao tác vài cái lúc sau, tự thể lớn nhỏ, đoạn sắp chữ chờ đồ vật đều định rồi xuống dưới. Không tồi, rất tuyệt. Kia thiệp mời sắc ngoài dùng cái gì tài liệu đâu. Dùng giấy thực rõ ràng không đủ cao cấp đại khí thượng cấp bậc A. Tiểu vi vi lại bắt đầu rối rắm lên. Sau đó nàng nhìn về phía nhà mình bà con. Bà con thực tự giác mà minh bạch tiểu vi vi ánh mắt hàng nghĩa. Vì thế một đám đều bắt đầu ngoan ngoan nghĩ tới. Không bằng hàng mây che. Ly mặc cái thứ nhất nghĩ tới. Tiểu vi vi mặc, xoay người, che mặt, không nỡ nhìn thẳng. Lý Mạc Minh Bạch chính mình lại ra cái siêu chủ ý, đành phải ngoan ngoãn câm miệng. Lua. Lần này nói chuyện chính là hạ mạn, bởi vì nàng cái kia thời đại, viết đồ vật dùng lั่ว vẫn là càng nhiều. Tiêu muội chỉ yên lặng mà nhìn oa nhi này liếc mắt một cái, quả nhiên là phú hảo trong nhà xuất thân a. Không ra tiếng, nhìn về phía đầu mùa đông. Đầu mùa đông bị nhà mình lão mẹ nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu, Alexander a có hay không? Chính là hắn Minh Bạch Lão Ba cùng lão Tỷ đều đã phát biểu chính mình ý kiến, mặc kệ thế nào, đây là cái thái độ vấn đề, hắn nếu là dám không nói, ba người đều có thể đem hắn trở thành giai cấp địch nhân. Vì thế hắn lập tức liền mở miệng, kim ngọc gì đó, đều có thể. Kỳ thật đây là hoảng không chọn lộ, nga không là bụng đói ăn quảng, nga không là nói không lựa lời. Tiêu muội chỉ u đoán nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, nói Tuy rằng biết rõ ngươi đây là cuốn quýt dưới sẽ không có cái gì tốt kiến nghị, chính là loại này rõ ràng là góp đủ số ý tưởng là hoàn toàn không thể được. Sau đó Tiểu Hồ Điệp liền phản bác chủ nhân nhà mình, chủ nhân, kỳ thật Kim Ngọc làm phong nói cũng không tồi. Tiêu mội chỉ sâu kín nhìn về phía hư hư thực thực đầu góc cháy hỏng, ngác không là xử lý khi đường ngắn Tiểu Hồ Điệp, nhắc nhở nói, Kim Ngọc đích xác không tồi, chính là ai tới làm, chẳng lẽ là ngươi. Tiểu Hồ Điệp mặc, Kỳ thật ta có thể dùng laser làm ra đại khái, mặt khác, hoàn toàn có thể giao cho luyện khí hoặc là luyện kim sao. Phải nói, tiểu hồ điệp phản ứng thật đúng là mau sao. Nhanh chóng liền cho chính mình tìm hảo đường ra. Bất quá không thể không thừa nhận, cái này ý tưởng còn thật lòng không tồi ai. Vì thế nàng xoay mặt nhìn về phía nhắm mắt lại làm bộ ngủ rồi vật nhỏ, khúc khởi tay phải ngón trỏ gõ gõ cái bàn, buồn cười nói, được rồi được rồi đừng giả bộ ngủ, nói đi. Các người hai cái như thế nào quyết định? Muốn phân công sao? Bên kia tiểu hồ điệp lại lên tiếng, kỳ thật tự cấp mỗi cái bộ lạc thiệp mời góc trên bên phải, hoàn toàn có thể khắc lên cái kia bộ lạc đồ đằng thần thú bản vẽ mặt phẳng sao. Hai chỉ vật nhỏ nóng rực ánh mắt nhìn phía tiểu hồ điệp, nếu ánh mắt có thể giết chết người nói, nói vậy tiểu hồ điệp đã chết en l một lần. Vì thế thực sáng suốt tiểu hồ điệp lập tức liền bổ sung, cái này ta còn là có thể đảm nhiệm không cần làm phiền đại tiểu thư cùng đại thiếu gia. Nào đó thần kỳ ánh mắt xạ tuyến lúc này mới giảm bớt một chút. Vậy dùng ngọc đi, nói nhìn đến này đó ngọc thạch thời điểm ta thậm chí đều chấn kinh rồi. Kiều vi vi đôi mắt nhìn về phía bên kia một tiểu đôi ngọc thạch. Đây là ly vũ cho nàng đưa lại đây dùng, chỉ thấy kia đôi hoàn toàn bị lột thạch thi y ngọc thạch, một đám đều lộ ra gương mặt thật, đủ mọi màu sắc, một đám thế nước đồng đầu. Làm tiểu mội chỉ lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm thiếu chút nữa bị lóe mù một đôi 24k hệ lủn kim mắt chó. Phần 177 Không nghĩ tới thế giới này Ngọc Thạch chất lượng rất tuyệt bộ dáng ai. Có lẽ là bởi vì còn không có bắt đầu đại lượng khai thác nguyên nhân sao. Tiểu vi vi âm thầm nghĩ đến. Vậy dùng này đó Ngọc Thạch làm thiệp mời đi, nếu quyết định tài liệu cùng tiểu ráng, thậm chí ngay cả đồ đằng đều phải hơn nữa, như vậy kế tiếp phải làm chính là chế tác hạ mặt tay nhỏ vung lên bên cạnh một đống ngọc thạch bên trong, những cái đó tỷ lệ nhất không tốt nhưng là thế nước cũng mười phần ngọc liêu thật giống như bị treo không bàn tay to không chế giống nhau trực tiếp bay tới bọn họ trước mặt trên bàn cái này ta cũng có thể pháp sư tay đầu mùa đông chút nào không rơi sau mà là thuận đã phát một cái pháp sư tay không chế được không sai biệt lắm giống nhau cùng loại ngọc thạch phiêu lại đây này một đống đủ chế tác thiệp mời đi Tiêu mội chỉ nhìn hai chỉ hoa giống như tỉ thí giống nhau, thành thạo chọn lựa ra tỉ lệ không sai biệt lắm, yêu cầu dùng đến Ngọc Thạch lúc sau, khỏe miệng vừa kéo, thuận miệng hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa đánh giá liếc mắt một cái chính mình trước mặt trên bàn, Ngọc Thạch đích xác đã đôi không ít, liền gật gật đầu đồng ý kiều mội chỉ cách nói. Bất quá ở kiều mội chỉ sắp tùng một hơi thời điểm, lại nghe tới rồi hạ mặt thanh âm, nếu thiệp mời tài liệu chọn xong rồi. Chúng ta tới tìm làm ngọc giản tài liệu đi. Màu lam ngọc thạch số lượng rõ ràng không đủ, cho nên dứt khoát đem cái này phân cấp hảo, siêu cấp bộ lạc, cũng chính là hạ thị bộ lạc, cấp cái màu vàng, đại hình bộ lạc dùng màu lam, loại nhỏ bộ lạc liền cấp cái màu xanh lục hảo. Hạ mặt nói, liền thuận tay đem một đống ngọc thạch bên trong nhan sắc nhất chính màu vàng ngọc thạch chọn ra tới, sau đó khống chế được đặt ở chính mình trước mặt đầu mùa đông đem sở hữu tốt nhất màu lam ngọc thạch đều lộng lại đây. Sau đó hai người hợp lực, một người một nửa đem chọn lựa ra tới màu xanh lục ngọc thạch cũng vận lại đây. Đừng nhìn bọn họ này tùy ý chọn lựa một đồng lớn, chính là này đó ngọc thạch phẩm chất, không có một cái thấp hơn pha lên loại, nhan sắc cũng cơ hồ đều là mãn sắc. Mà kia kim hoàng một khối, càng là cơ hồ tới long thạch loại trình độ. Thế giới này ngọc thạch tài nguyên còn thực đầy đủ, không có trải qua quá cái gì đốn tuổi cho nên này đó tùy tiện lấy ra tới một khối, phóng tới trên địa cầu, kia đều là vạn kim khó cầu dù ra giá cũng không có người bán thậm chí giá trị liên thành đứng đầu ngoạn ý nhi. ân tiểu hồ điệp, ngươi trước đem để Trần làm một chút. Tiểu vi vi tiếp đón tiểu hồ điệp bắt đầu làm việc nhi. Đến nỗi hạ màn ngươi trước làm đơn giản ngọc giản ra tới, trong chốc lát làm tiểu hồ điệp thử xem xem có thể hay không trực tiếp truyền hà. Tiểu vi vi lại bắt đầu phân bố nhiệm vụ, Vì thế đại gia từng người bắt đầu bận rộn, đến nỗi đại thiếu gia. Ngươi cho rằng cố hóa ma pháp trận không cần làm chuẩn bị sao thân. Mọi người đều bắt đầu rồi bận bận rộn rộn, mà kiều muội chỉ còn lại là bắt đầu tự hỏi nổi lên một cái khác vấn đề, về ngọc giản ghi vào tin tức vấn đề. Vì thế nàng cầm một chương giấy lại đây, tùy tay bắt đầu ở mặt trên viết viết vẽ vẽ lên. Hai mươi thủ lĩnh ngươi hảo, ngươi hiện tại nghe được chính là ta một đoạn ghi âm. Ở mùa hè một lần nữa đã đến sau ngày thứ 10, ta đem ở ta nơi này tổ chức một hội nghị, hy vọng đại gia có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó đúng giờ tới, cảm ơn đại gia hợp tác. Không đúng, như vậy Tổng cảm thấy rất kỳ quái bộ dáng, mềm ngặt không có khí thế A. Không bằng nói thẳng, hai mươi thủ lĩnh ngươi hảo, ngài hiện tại nghe được chính là ta một đoạn ghi âm, thỉnh ngài ở mùa hè một lần nữa đã đến lúc sau ngày thứ 10 đến ta nơi này tới tham gia một hội nghị cảm ơn hợp tác cũng không đúng như vậy tổng cảm thấy lại có điểm cường nạnh dối dám cái này tinh thần lãnh tụ thật đúng là không dễ làm a tiêu muội chỉ vươn một bàn tay đem ngón tay cái cùng ngón trỏ ấn ở chính mình tình minh huyệt mặt trên nhẹ nhàng xoa ấn giảm bớt một chút chính mình đôi mắt mệt nhọc cùng đầu hỏng mất lúc sau vẫn là ngoan ngoãn mà tiếp tục bắt đầu thiết kế chính mình lời kịch bởi vì thân thể là em bé nguyên nhân cho nên hạ mạt cùng đầu mùa đông cho dù đã có không yếu tu vi, chính là lại bởi vì phát ra tần suất hạn chế mà chỉ có thể từ từ tới, thế thủy trường lưu gì đó quá độ má, hố một bút a. Hai chỉ vật nhỏ lần đầu tiên dùng thân thể này làm việc, đều sắp hỏng mất quăng ngã cái bản. Tiêu mội chỉ ở hai chỉ vật nhỏ còn không có trực tiếp tạc mau phía trước buông xuống chính mình trong tay bút, sau đó dôi tay đem hai chỉ hoa vứt tới rồi trong lòng lực sau đó duỗi tay liền đối hai chỉ tiểu gia hỏa một đốn mạnh xoa hai chỉ em bé đều chấn kinh rồi vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta khi dễ chúng ta không có biện pháp phản kháng sao tuy rằng bọn họ đích xác không có biện pháp phản kháng nhỡ trí ai nha nha bình tĩnh một chút như vậy coi như là huấn luyện các ngươi chính mình sao tiểu vi vi phát hiện thân thể thế công không có hiệu quả đành phải tiến hành ngôn ngữ an ủi cái gì gọi là huấn luyện a Như vậy khổ bức. Hạ mặt tức giận phản bác nhà mình láo mẹ. Tiểu vi vi lại mãn không thèm để ý lắc lắc tay. Nói, thật là huấn luyện A. Các ngươi tưởng, ngay cả như vậy tiểu nhân phát ra công suất các ngươi đều có thể đủ thích hứng. Về sau còn có cái gì chỉ không được sự tình sao. Hai chỉ tiểu gia hỏa bị tiểu muội chỉ xảo miệng nói có điểm dao động. Mà tiểu vi vi thực rõ ràng cũng đã nhìn ra, vì thế nhanh chóng tiến hành vô phùng đả kích. Nói nữa. Các ngươi hiện tại tương đương là trước tiên không biết bao lâu tới huấn luyện chính mình khống chế năng lực a, này đương nhiên là chuyện tốt như lạ. Đầu mùa Đông Kỳ quài nói, này làm sao có thể huấn luyện khống chế năng lực? Nói đến phương diện này, nhìn một bụng các loại tiểu thuyết internet kiểu mọi chỉ đó là nhất có quyền lên tiếng, vì thế lập tức kiêu ngạo nói, các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi có thể khống chế được như vậy tiểu nhân phát ra công suất tiến hành thời gian dài tác nghiệp nói, khẳng định lực khống chế liền càng thêm rất nhỏ này không phải phi thường lệnh người vui vẻ sự tình sao? chờ đến các ngươi lớn lên điểm, phát ra công suất biến đại, các ngươi lực khống chế cũng còn ở a. thứ này là của các ngươi, chính là của các ngươi, vĩnh viễn sẽ không bị ai trộm đi gì đó. hai chỉ tiểu gia hỏa ngây thơ gật đầu, nghe tới giống như không ngẫu nhiên sai ai, chính là tổng cảm thấy giống như có cái gì không thích hợp bộ dáng, tổng cảm thấy lại bị lão mẹ lừa dối. cho dù có loại cảm giác này. Hai chỉ vật nhỏ cũng vẫn là ngoan ngoãn tiếp tục nỗ lực. Không bao lâu, Hạ Mạc cái thứ nhất đơn giản hóa bản ngọc giản khuôn mẫu liền làm ra tới. Hạ Mạc, ngươi nói cái này Ngọc Giản ghi bảo là dùng tinh thần lực đem chính mình hiểu biết đồ vật lục đi vào đúng không? Tiêu mội chỉ cầm trong tay móng tay cái lớn nhỏ một khối mượt mà thẻ bài hỏi Hạ Mạc nói. Không sai, chính là thẻ bài mà không phải cái gì tiểu hồ điệp, chủ yếu là đây là thí nghiệm phẩm không cần làm thành thành phẩm bộ dáng, công năng có liền thành A. Cũng không ai cảm thấy có cái gì không đúng, vì thế tiểu hồ điệp liền ngoan ngoãn bay xuống ở kiểu vi vi lòng bàn tay, kia khối tiểu thẻ bài mặt trên, sau đó dùng chính mình xúc tu thử tính đụng vào một chút kia khoản ôn nhuận thẻ bài. Có cái gì cảm giác? Tò mò bảo bảo kiều muội chỉ lập tức liền hỏi lên. Hai chỉ hoa cùng hoa hắn cha cũng là tò mò nhìn về phía tiểu hồ điệp, lại thấy thứ này không có phản ứng đại gia. Mà là lo chính mình lại lần nữa nhẹ nhàng mà dùng chính mình xúc tu đụng vào một chút tấm thẻ bài kia. Tiêu mội chỉ vô ngữ, nhà mình Tiểu Hồ Điệp đem chính mình cái này chủ nhân cấp làm lơ. Rốt cuộc cái gì kết quả sao? Chính mình hảo hảo kìa có hay không? Cái này Tiểu Hồ Điệp thật là không hiểu chuyện nhi. Ta cảm giác thứ này có thể khi ta ngoại thiết. Tiểu Hồ Điệp câu đầu tiên lời nói, khiến cho ở đây trừ bỏ Tiểu Mội chỉ bên ngoài mọi người đều mê mang lên. Cái gì gọi là ngoại thiết? Danh như ý nghĩa, phần ngoài thiết bị. Chính là một khối ngọc, cùng trước mặt căn bản nhìn không ra tài liệu cùng cấu tạo tiểu hồ điệp, có thể thành công tiểu tiếp sao. Tiểu vi vi trầm tư một chút, thật là nàng suy xét không chu toàn, ngọc giản bản thân cũng là vĩnh cửu tồn chữ tin tức một loại đồ vật, mà nếu tiểu hồ điệp có thể tự hành hướng ngọc giản đọc lấy cùng tồn chữ tin tức nói, kia nhưng còn không phải là tương đương với phần ngoài thiết bị. Hơn nữa một ít tin tức cũng có thể độc lập đặt gì đó. Nghĩ nghĩ, tiểu vi vi ánh mắt liền sáng lên, nghe tới thực không tồi bộ dáng, ngươi thử xem xem, có thể hay không ghi vào văn tự hình ảnh thanh âm cùng hình ảnh. Tiểu hô điệp điểm điểm nâu nhỏ, sau đó liền lại lần nữa dùng chính mình xúc tu đụng vào tấm thẻ bài kia, bất quá lần này không phải một chút, mà là phóng đi lên liền không lại rời đi. Tiểu vi vi liền thấy tiểu hô điệp đụng tới thẻ bài địa phương. Bắt đầu phát ra oanh oanh ánh sáng. Quang mang càng ngày càng sáng, Phạm Vi càng lúc càng lớn. Hạ mạc kinh hỉ nói, ghi vào nội dung chính là cái này phản ứng, xem ra tiểu hồ điệp đích sắc có thể. Mọi người đều phân chân không thôi, xem ra việc sẽ nhẹ nhàng rất nhiều a. Sau đó Quang mang rồi lại tối sầm xuống dưới, Phạm Vi cũng nhỏ lên. Tiểu vi vi chính kỳ quái đâu, liền thấy Quang mang độ sáng cùng Phạm Vi lại lần nữa tăng trưởng lên. Không bao lâu. Chỉnh khối thể bài liền đều bị độ sáng rất cao, nhưng lại ánh nhuận không quang mang chói mắt sở bao trùm. Sau đó tiểu hồ điệp rút ra chính mình xúc tu, tiếp theo sở hưu ánh sáng biến mất. Thế nào? Tiểu Vi Vi nhìn về phía tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp trầm ngâm một lát, ở hình chiếu mặt trên đánh ra chính mình cảm thụ. Ta đối này cái đơn giản hóa bản ngọc giản tiến hành rồi thí nghiệm, truyền hiệu suất đại khái là truyền vào tốc độ vì 3 m một giây. Chuyển ra tốc độ vì 5mm một giây, bên trong tổn chữ không gian dung lượng tắc vì đại khái 100 m Tiểu hồ điệp phân tích kết quả ra tới, tiểu muội chỉ lại mặc. Người nói 100 triệu. Tiểu vi vi cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu hồ điệp khẳng định gật gật đầu. Sau đó tiểu vi vi lại quay đầu nhìn về phía hạ mạn Người nói loại này đơn giản hóa bản ngọc giản, đại khái có thể tổn chữ giọng nói một phút. Hạ mạn cũng gật đầu, không sai à. Theo đạo lý nói hẳn là như vậy, chẳng lẽ ra cái gì vấn đề sao? Tiểu vi vi vô ngữ, sau đó cùng hạ mặt giải thích một chút, 100 triệu dung lượng nói, đại khái có thể tổn chữ rộng nói thời gian, cũng không phải là cái gì một phút, mà là mấy chục tiếng đồng hồ a. Này ước chừng có ngươi nói mấy trăm hơn một ngàn lần hảo đi. Hạ mặt khiếp sợ, thiệt hay giả? Tiêu mội chỉ mắt lẽ nhìn thoáng qua nhà mình đại tiểu thư, tiếp tục bổ đau, kỳ thật không ngừng như vậy. 100 triệu dung lượng, thậm chí còn có thể tổn chữ hình ảnh thêm thanh âm vài tiếng đồng hồ đâu. Kia vấn đề rốt cuộc là ra ở nơi nào đâu. Hạ mặt bắt đầu mình tư khổ tưởng, sau đó đem kia cái bị tiểu hồ điệp tràn ngập các loại tư liệu ngọc giản lấy lại đây, nhìn thoáng qua, đích xác bên trong đổ vật rất nhiều a. Vì thế nàng nghĩ nghĩ, lại lần nữa chế tác một cái ngọc giản, sau đó tự hành hướng bên trong ghi vào nội dung. Sau đó nàng trợn tròn mắt. Vì cái gì nàng chính mình lộng cũng chỉ có thể có một phút thanh âm đâu. Nàng đem hai quả ngọc giản đều đưa cho kiều mụi chỉ, nhìn trong lòng bàn tay hai quả nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng hiện lên một đạo quang mang ngọc giản. Kiều vi vi nửa tin nửa ngờ dựa theo hạ mặt rẳng rải, đem chính mình tinh thần lực chui vào hai cái trong ngọc giản. Thực rõ ràng có thể cảm nhận được, hai quả ngọc giản từng người không gian đều đã đầy. Mà bên trong nội dung nhiều ít, lại thật là khác nhau như trời với đất. Một phút giọng nói, tính thành dung lượng nói, lớn nhỏ chỉ có mấy chục cơ bờ, nơi này tuyệt đối có cái gì vấn đề. Vì thế tiểu vi vi đem kia cái hạ mặt mới làm ngọc giản đưa cho tiểu hồ điệp, nói, ngươi thử xem xem cái này có bao nhiêu đại không gian dung lượng. Ta phải nhìn xem, rốt cuộc là các ngươi hai cái truyền phương pháp cùng mở ra phương pháp không đúng, vẫn là ngọc giản bản thân khác nhau. Tiểu hồ điệp ngoan ngoãn nghe lời ghé vào này cái ngọc giản mặt trên chỉ thấy ngọc giản thượng quang mang nháy mắt biến mất, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiếp tục tăng trưởng lên, thẳng đến hoàn toàn lấp đầy. Thế nào? Tiểu vi vi thậm chí chưa kịp xem phía mặt nội dung, liền hỏi tiểu hồ điệp cụ thể tình huống. Tiểu hồ điệp mặc một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, giống nhau, 100 triệu, ta còn thuận tiện ném một bộ điện ảnh đi vào, cao thanh bản âm nhạc tiếng động, hình ảnh hình ảnh thanh âm không có bất luận vấn đề gì, cao bảo thật. Tiểu Vi Vi cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, vì thế chính mình dùng tinh thần lực mở ra này ngọc giản, quả nhiên thấy được một bộ hoàn chỉnh âm nhạc tiếng động. Phần 178. Này không quá khả năng đi. Hạ Mạt tổng cảm thấy không quá thích hợp bộ dáng, vì thế vươn chính mình nộn nộn tay nhỏ chiều kiểu Vi Vi muốn kia cái ngọc giản. Tiêu muội chỉ tùy tay đưa qua đi, sau đó nhìn đến Hạ Mạt nhắm hai mắt lại bắt đầu đọc lấy ngọc giản nội dung, sau đó không có sau đó. Tiểu vi vi buồn cười nhìn hạ mặt rõ ràng là ở mùi ngon xem điện ảnh bộ dáng, bất đắc dĩ cho cái này nhị hóa một cái đầu băng nhi, đem nàng từ điện ảnh trong thế giới mặt túm ra tới, sau đó đối mặt nàng bất mãn ánh mắt, hoàn toàn làm lơ bắt đầu rồi phân tích. Xem ra, là chuyện vấn đề, người não tinh thần lực tiến hành chuyện nói, hiệu suất không được, lại còn có sẽ thực chiếm địa phương, nếu là tiểu hồ điệp nói. Còn lại là có thể bỏ vào đi mấy trăm hơn một ngàn lần tài nguyên. Xem ra cứ như vậy nói, chúng ta rất nhiều đồ vật, đều sẽ càng thêm đơn giản đâu. Trước 291 thiệp mời môn sự kiện 4. Khương thủ lĩnh gần nhất thực vui vẻ. Bởi vì từ đại tư tế nơi đó trở về lúc sau, này vẫn luôn bồi dối hắn thật nhiều năm răng đầu, cư nhiên bị đại tư tế tùy tay thu phục, Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không vui đâu. Hôm nay buổi sáng. Hắn đang ở khảo giáo dựa theo kiểu vi vi lúc ấy thuận miệng nhắc tới phương pháp đề bạt mấy cái bí thư, liền nghe được thủ vệ người tới báo. Thủ lĩnh, có người tặng đồ cho ngươi, nói là đại tư tế cấp. Sau đó hắn liền lại nghĩ tới ngày đó ở đại tư tế nơi đó nhìn đến đại tư tế hộ vệ đội các đội viên oai hùng. Ấn, hiện tại tuy rằng chính mình nơi này thủ vệ gì đó đích xác không quá cấp lực, nhưng là năm nay mùa hè quân huấn doanh chính mình cũng không thể bỏ lỡ. Tuy rằng nói đại tư tế nhắc tới chính mình này đó mới tới, mỗi cái bộ lạc nhiều nhất chỉ có thể đưa 50 cá nhân qua đi, hơn nữa vẫn là bởi vì mới tới bộ lạc không có bất luận cái gì đấy mới cho chiêu cố, chính là khương thủ lĩnh lại một chút đều không cảm thấy không vui, trước có một bộ phận sao. Mặt khác, dù sao quân huấn doanh lại không phải chỉ có một kỳ, về sau còn sẽ có, từ từ tới sao. Bất quá hắn thực mau liền chú ý tới người này nói nội dung. Đại tư tế đưa tới đồ vật, tặng đồ người ở đâu, chạy nhanh mang ta qua đi. Không biết đại tư tế tặng cái gì lại đây đâu, thật là tò mò a. Cái này đã trở thành Tiểu vi vi trung thực người ủng hộ nam nhân, lập tức liền hấp tấp đi theo đi qua. Sau đó hắn liền nhìn đến hắn vừa rồi còn tưởng người, đại tư tế hộ vệ đội thành viên. Đến nỗi vì cái gì liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới sao. Này còn không đơn giản. Này đó bị huấn luyện quá quân nhân nhóm trên người, có một loại đặc thù khí chất, vừa thấy liền biết là quân nhân, mà Sơn Quốc hộ vệ đội các thành viên, trên người còn có kiểu vi vi chuyên môn thiết kế ra tới quân phục Thậm chí còn không phải dùng da lông mà là dùng vải dệt chế tạo ra tới, có thể nói, bọn họ mới là tổng có thể ở trước tiên hưởng thụ đến kiểu vi vi phát minh mới hạnh phúc đám người a Vị này trưởng quan, xin hỏi mang đến đại tư tế thứ gì? Trường quan cái này xưng hô, vẫn là hạ vũ phổ cập khoa học cho hắn. Kia Sơn Quốc hộ vệ đội viên thấy Khương Thủ lĩnh lúc sau, đầu tiên liền bang một tiếng kính cái lễ, nháy mắt quân nhân khí chàng liền chấn trụ toàn trường. Mà Khương Thủ lĩnh còn lại là đối mùa hè quân hấn càng thêm mong đợi. Sau đó người nọ ở kính lễ lúc sau, làm ra một cái kỳ quái động tác. Chỉ thấy hắn từ trong tay già châu bao thượng một cái cái túi nhỏ lấy ra một cái nho nhỏ nhẫn mang ở trên tay. Sau đó dùng chính mình một cái tay khác ở mặt trên co quy luật qua lại cọ sát trong chốc lát lúc sau, kia cái thực rõ ràng là ngọc chất nhẫn mặt trên hiện lên một đạo bạch quang. Sau đó ở khương thủ lĩnh cùng hắn các bí thư đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, kia bạch quang nhanh chóng mở rộng, ở không trung huyền phù biến thành một người hình ảnh. Mà cái kia lập thể hình ảnh, đúng là trước mặt khương thủ lĩnh. Thân phận nghiệm chứng thành công, khương thủ lĩnh ngài hảo. Ta là Đại Tư Tế Sơn Quốc hộ vệ đội nhị đại thành viên, lần này Phụ Mệnh tiến đến cho ngài đưa thêm mời. Tên kia hộ vệ đội viên lại là một cái túi trào, sau đó đem trên tay nhẫn một lần nữa thả lại ra châu bao thượng cái kia cái túi nhỏ, hơn nữa nghiêm túc đem túi phong hảo. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, vừa rồi kia quang ảnh đầu hạ hiệu quả, làm cho bọn họ đều cảm thấy chính mình giống như còn đang nằm mơ không có tỉnh lại giống nhau. Ngẫm lại xem. Một cái nguyên thủy bộ lạc thời đại người, đột nhiên nhìn đến chính mình trước mặt xuất hiện một cái thoạt nhìn cùng chính mình giống nhau như lúc người, đó là cái gì cảm giác? Mà nếu cái này người xuất hiện, còn thực rõ ràng là nhân vi không chế, vậy càng thêm chấn động. Mới vừa, vừa rồi, kia, là cái gì? Khương thủ lĩnh lời nói đều nói không nhanh nhẹn, lắp bắp dò hỏi nổi lên về vừa rồi cái kia hình chiếu vấn đề. Hộ vệ đội viên thực rõ ràng bị tiểu vi vi công đạo quá như thế nào trả lời, vì thế nhanh chóng liền đáp ra đã bối đến phi thường lưu loát tiêu chuẩn đăng án. Đại tư tế gần đây nghiên cứu phát minh lưu ảnh kỹ thuật, tạm thời tiểu phê lượng trang bị hộ vệ đội, dùng để tiến hành nhiệm vụ phân rõ, vừa rồi thả ra ngài hình chiếu là vì xác nhận ngài thân phận. Ở trên thiệp mời mặt ngài cũng sẽ nhìn thấy cùng loại đồ vật. Khương thủ lĩnh lúc này mới nghĩ tới một khác chuyện, ngươi vừa rồi nói thiệp mời. Hộ vệ đội viên mặt vô biểu tình nói, không sai, thiệp mời, thỉnh Khương thủ lĩnh tiếp thu. Nói xong, đem trong tay già châu bao đưa cho Khương thủ lĩnh. Nay Khương thủ lĩnh nhìn đến cái kia trang nhẫn ngọc già châu bao cư nhiên cứ như vậy đưa cho chính mình, lập tức liền trợn tròn mắt. Cấp, cho ta. Hắn lại lần nữa phát hiện chính mình cả lăng. Hộ vệ đội viên lại lần nữa gật đầu xác nhận Khương thủ lĩnh nói, hơn nữa bảo trì động tác bất động, thỉnh Khương thủ lĩnh tiếp thu. Khương thủ lĩnh lập tức luôn cuống tay chân tiếp nhận ra châu bao, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tên kia nhìn đến hắn lấy thứ tốt lúc sau liền thu hồi chính mình đôi tay hộ vệ đội viên, cái này bên trong là cái gì? Ngươi vừa rồi nói, thiệp mời. Hộ vệ đội viên hơi hơi không người, gật đầu nói, không sai, thiệp mời. Đại tư tế chia các vị thủ lĩnh thiệp mời, đến nỗi nội dung, đều ở bên trong, ngài có thể tự hành quan khán, nếu ngài đã thành công tiếp thu. Như vậy ta liền trước cáo tử. Hộ vệ đội viên nói xong, xoay người liền rời đi cái này địa phương, không có chút nào lưu luyến, sau đó ra cửa liền thượng một con địa long tọa kỵ bối, nhanh như chớp rời đi. Bên cạnh mấy cái bí thư cùng cảnh vệ viên, còn không có tử vừa rồi chấn động trung hoán quá mức nhi tới đâu. Khương thủ lĩnh nhìn đến nhà mình các thủ hạ phản ứng, nghĩ lại vừa rồi nhân ra hộ vệ đội viên các loại biểu hiện, nháy mắt liền cảm thấy cái gì gọi là người so người sẽ tức chết. Bất quả hắn cũng không có phản ứng bên cạnh còn ở ngây ngốc chảy nước miếng nhà mình các thuộc hạ, mà là lo chính mình hướng đi bên cạnh, sau đó mở ra cái này ra châu bao. Ra châu bao mở ra phương thức thoạt nhìn rất đơn giản, chính là khai cái liền thành. Vì thế khương thủ lĩnh hơi chút nghiên cứu một chút, liền dựa theo vừa rồi hộ vệ đội viên mở ra phương thức, đem cái kia cái túi nhỏ mở ra, sau đó lấy ra kia cái nhẫn ngọc, mang ở chính mình trên tay. Sau đó hắn phát hiện chính mình giống như không biết như thế nào kích hoạt, vì thế ngoan ngoãn đi mở ra cái kia chủ bao vầy. Cái này hót khấu mở ra phương thức tự nhiên là càng thêm đơn giản, cơ hồ không có nghiên cứu, khương thủ lĩnh liền thành công đem trước mặt ra châu bao mở ra. Bên trong lộ ra xinh đẹp màu xanh biển đồ vật, không biết là cái gì? Không đúng, là thiệp mời a thiệp mời. Vì thế hắn đem bên trong duy nhất đồ vật rút ra nháy mắt đã bị kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ thấy trước mặt thứ này, rõ ràng là ngọc chất, màu xanh biển phảng phất tươi đẹp bầu trời đêm giống nhau lộng lây thâm thúy hút người trong mắt, mà mặt trên kia hoa lệ hoa văn cùng chung quanh kia xinh đẹp đàng mạn hoa văn, cùng với góc trên bên phải kia chỉ đồng dạng là màu lam, nhưng là nhan sắc lại càng thêm trong suốt, hình thái càng là xinh đẹp không được, thoạt nhìn giống như dương cánh muốn bay con bướm. Sau đó hắn mới chú ý tới mặt trên hai cái chữ to. Thiệt mời Cũng tiến hành rồi xóa nạn mù chữ giáo dục, hơn nữa đã thành công vỡ lòng thành công Khương thủ lĩnh, thực mau nhận ra này hai chữ. Thiệp mời là làm gì dùng? Không rõ chân tướng Khương thủ lĩnh cảm thấy chính mình hiện tại hoàn toàn chính là cái vào thành đồ nhà quê, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng tò mò, cái gì đều cảm thấy mới lạ, cái gì đều cảm thấy ngưu bức. Bất quá hắn không hổ là một cái đại hình bộ lạc thủ lĩnh, vẫn là thực mau ổn định tâm thần. Mở ra này rõ ràng liền có thể mở ra thiệt mời. Mà lúc này, đã rời đi cái này bộ lạc rất xa tên kia hộ vệ đội viên, còn lại là khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái bớn cợt tươi cười. Nhìn đến người khác bởi vì đại tư tế mà trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, thật sự là quá sung sướng á có hay không. Ngắm lại xem chính mình này nhóm người ở lần đầu tiên thấy được loại đồ vật này, lại còn có bị dẻ dỗ dùng cái này tới phân biệt người thời điểm. Một đám đều là ngốc nghết bộ dáng, hiện tại nhìn đến người khác so với chính mình còn không bằng, cái loại này sảng cảm, quả thực đột phá phía chân trời A có hay không. Khương thủ lĩnh tất nhiên là không biết tên này thoạt nhìn lánh khốc hộ vệ đội viên đáng khinh ý tưởng, hắn đang ở nỗ lực phân biệt mặt trên tự, hơn nữa nghiên cứu trong đó hàng nghĩa. nay trung gian thậm chí còn bởi vì tương đối khó khăn mà chuyên môn đánh thức nhà mình các bí thư, đi cá nhân cho hắn mang về một quyển vỡ lòng biết chữ thư. Cuối cùng là đêm này thiệp mời nội dung nghiên cứu thấu triệt khương thủ lĩnh, minh bạch này thiệp mời rốt cuộc là làm gì? Mùa hè ngày thứ 10. Như vậy tính tính nói, trận đầu hết mưa rồi ngày hôm sau ta liền phải xuất phát, trước tiên nửa tháng muốn chuẩn bị trong bộ lạc sự tình. Khương thủ lĩnh một bên lầm bầm lâu bầu, suy xét kiểu vi vi lần này cái gì toàn thể hội nghị rốt cuộc muốn làm cái gì vấn đề, một bên tại đây trương trên thiệp mời mặt cẩn thận nhìn. sau đó hắn phát hiện. Nơi này như thế nào có một hàng chữ nhỏ. Thấu đi lên nghiên cứu một chút lúc sau, Khương thủ lĩnh tức khắc cảm thấy chính mình trong đầu giường như có mười vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, dấm đạp nhà mình tư duy. Lộ ra một cái không khai sâm bóng dáng Khương thủ lĩnh, nghiên cứu nửa ngày, rốt cuộc đem mặt trên ý tư nghiên cứu ra tới lúc sau. Một bên hạ quyết tâm nhất định phải làm biết chữ trở thành chính mình bản năng, một bên phun tảo giống nhau, đêm này buồn thiệp mời khép lại. Sau đó dựa theo phía trước nhìn đến nhắc nhở theo như lời như vậy, trực tiếp đem trên tay mang theo nhận ấn ở tiểu hồ điệp góc phải bên dưới cái kia cánh phía dưới. Sau đó liền nhìn đến, góc phải bên dưới kia xinh đẹp dây đằng hoa văn đột nhiên giống như sống lại giống nhau, trực tiếp rút ra rút lui, để lại một cái nho nhỏ, hoàn toàn trôi trống không có bất luận cái gì hoa văn khối bông. Dựa theo thuyết minh, thương thủ lĩnh đem chính mình tay phải ngón cái ấn đi lên. Sau đó kia xinh đẹp tiểu hồ điệp mặt trên, giống như vừa rồi nhìn đến tên kia hộ vệ đội viên thao tác chiếc nhẫn này giống nhau, hiện lên bạch sắc quán mang. Giây tiếp theo, xảo tiểu xinh đẹp đại tư tế thân ảnh, liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Khương thủ lĩnh ngài hảo, hiện tại ngài xem đến chính là ta một đoạn ghi hình. Hiện tại ta tới vì ngài giải đáp mấy vấn đề, đầu tiên là về nhẫn ngọc thao tác phương pháp, trải qua vừa rồi thao tác, nhẫn ngọc đã có thể dùng ngài vân tay trực tiếp mở ra. Ngài chỉ cần đem chính mình tay phải ngón cai ấn ở nhẫn ngọc mặt trên, là có thể nhìn đến ngài chính mình mô hình hình chiếu. Mặt khác lần này thao tác có thể lặp lại tiến hành. Sau đó muốn nói rõ một chút về lần này hội nghị tương quan nội dung. Đầu tiên là thời gian, định ở ngày mùa hè ngày thứ 10. Trưng 292 món cây tứ xuyên chứng chứng. Sau đó là nội dung. Chúng ta muốn thương lượng một chút về thế giới này sau này phát triển đi hướng cùng với các bộ lạc phân công còn có một ít đặc thù vấn đề. Hy vọng Khương Thủ lĩnh đến lúc đó có thể đúng giờ tới. Bạ lạ bạ lạ nói một đống lớn lúc sau, Tiểu Vi Vi ném xuống chấm dứt đuôi nói. Hảo, nội dung đến đây kết thúc, nếu có cái gì nghi vấn nói, hoan nên Khương Thủ lĩnh trước tiên mấy ngày tới hội trường, cảm tạ ngài lắng nghe. Nói xong, trước mặt ánh sáng trật lóe. Vừa rồi cái kia thân ảnh nháy mắt biến mất vô tung. Khương thủ lĩnh trợn tròn mắt, hắn căn bản không có nghe rõ vừa rồi đại tư tế thân ảnh nói chút cái gì. Không biết có thể hay không lại đến một lần a Khương thủ lĩnh trong miệng lẩm bẩm, lại lần nữa thử lặp lại vừa rồi bước đi, đem nhận ấn ở tiểu hồ điệp lưu phía dưới cánh phía dưới, sau đó nhìn vừa rồi bởi vì hình chiếu kết thúc mà một lần nữa bao trùm thượng dây đằng hoa văn lại lần nữa thối lui, lộ ra một cái chỗ trong khối bông. Mới lén lút lỏng một chút khí. Phần 179. Đem tay phải ngón cái ấn ở chỗ chống mặt trên, nhìn đến tiểu hồ điệp một lần nữa bao trùm thượng một tầng bạch quang, sau đó trước mặt lại lần nữa xuất hiện đại tư tế kia xảo thiếu xinh đẹp bộ dáng thời điểm, thương thủ lĩnh mới rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. "Con hảo con hảo." Thương thủ lĩnh một bên vỗ ngực an ủi, một bên nghĩ tới một khác sự kiện, đại tư tế tính không lộ chút sơ hở. Tự nhiên là biết chúng ta những người này nhìn đến cái này sẽ kinh ngạc thực, cho nên mới cố ý biến thành có thể dùng rất nhiều lần hình thức đi. Một bên đối kiểu vi vi càng thêm sung bái, thương thủ lĩnh bắt đầu nghiêm túc nghe nổi lên kiểu vi vi diễn thuyết. Chính là phía trước bộ phận hắn cũng đã rơi rớt, từ bắt đầu thời điểm, chỉ nghe thấy có thể lặp lại sử dụng như vậy một câu. Cho nên đành phải hảo hảo nghe, đem kế tiếp nội dung hảo hảo nghe xong nghe. Bất quá con hảo. Về hội nghị thời gian địa điểm tham dự hội nghị nhân vật cùng mục đích từ từ đều không có một kia để xót nghe được. Đêm này đó đều nghe xong lúc sau, khương thủ lĩnh nội tâm cân nhắc vài vòng, sau đó lại lần nữa mở ra hình chiếu. Cùng loại sự tình, ở sở hữu bộ lạc đồng bộ trình diễn, trừ bỏ lần trước dẫn người lại đây lúc sau liền dứt khoát mặt dày mày dặn cọ không đi trực tiếp ở tại kiểu vi vi nơi này hạ vũ, cùng với chính mình lại đây lấy thiệp mời Điền tu hòa ly già. Này ba con đều không có thực kinh ngạc bộ dáng, bởi vì kiểu vi vi cấp những cái đó hộ vệ đội viên phân công nhiệm vụ thời điểm, bọn họ liền ở trước mặt đâu. Tiểu vi vi đối này ba con, đặc biệt là cho dù hạ nhất hạ nhị đều cùng lại đây, cũng vẫn như cũ như thế nào đều đuổi không đi hạ vũ, như vậy lười nhác ra hỏa, nàng là hoàn toàn không chiêu a. Vì thế đành phải tùy ý cái này, náo động vô cùng lớn mắt đào hoa ở nơi này cỏ ăn cỏ uống lên. Tiểu vi vi nhìn đến người này tự giác mà ở lần trước trụ cái kia trong sơn động yên ổn xuống dưới, thậm chí căn bản làm lơ nhà mình hai tay hạ ngày đêm không ngừng vây truy chặn đường thời điểm. Minh bạch cái này đồ tham ăn là thật sự khăng khăng một mực gan vạ không đi rồi, đành phải bất đắc dĩ cho phép, thuận tiện làm người này tiến hành một ít tân món ăn nếm thử, tỷ như nói, a, đầu lưỡi đau quá, hạ vũ ở dùng bay nhanh tốc độ thu phục một mâm thịt luộc lúc sau bắt đầu rồi các loại tiêu gen dương miệng dùng sức hút khí lạnh dùng nước lạnh rót tiến trong miệng xúc miệng từ từ các loại phương pháp đều thí xong rồi lại căn bản không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp không sai tiểu vi vi chính là phải thử một chút xem thứ này có thể hay không khiêng được ớt cay hơn nữa vẫn là vừa mới tìm được màu đỏ ớt triều thiên món cay tứ xuyên ai ngấm lại liền chảy nước miếng bất qua nếu cái này nhị hóa ăn không có việc gì Chính mình mới có thể yên tâm cùng A mạc cùng nhau ăn A. Vì thế môi chỉ mặt dày mày dạn mắt đào hoa tự nhiên liền trở thành thí nghiệm phẩm. Cây vị, tuy rằng chúng ta nói là một loại vị giác, kỳ thật nói thật, lại là một loại cảm giác đau. Mà loại này tác dụng ở đầu lưỡi thượng cảm giác đau, vừa lúc đúng là có thể làm người điên cuồng cảm giác. Cái gì cay một thân hãn linh tinh, hoàn toàn đều là đau. Bất quá loại này hương vị hoặc là nói cảm giác đau sàng khoái cũng là mặt khác đạm khẩu vị căn bản không có biện pháp so sánh. Ai nha nha, xem ngươi như vậy có sức sống bộ dáng, xem ra là không có vấn đề. Tiểu vi vi nhìn mãn sơn cốc tán loạn mộ chỉ, không hề có đồng tình tâm cười nhạo lên. Làm khó hạ nhất cùng hạ nhị, căn bản không có quấy nhếu kiểu mội chỉ động tác, ngược lại là ngoan ngoãn phối hợp tiểu vi vi, cùng nhau hô cái này vẫn luôn không nghe lời lao đại. Bất quá hương vị thế nào? Tiểu vi vi nhìn nửa ngày lúc sau, Rốt cuộc ngừng nghỉ một chút mắt đào hoa, một bên cho hắn đệ một cái màn tầu làm hắn ăn, một bên hỏi lên. Chỉ thấy mắt đào hoa nghe thấy cái này để tài liền hạnh phúc nheo lại đôi mắt, một chữ nhi, sảng. Thứ này nói chuyện thậm chí mang lên một chút hoa âm, nhưng thật ra làm kiều muội chỉ rất là cười trộm một thời gian. Kia còn muốn không cần thử lại xem. Ta nơi này còn có rất nhiều món ăn gì đó đâu. Kiểu muội chỉ cười trộm. Sau đó mắt đào hoa nháy mắt toàn thân cứng đờ, kêu cái gì, hạ nhất giống như vừa rồi kêu ta có chuyện gì, ta hay đi trước một chuyến hà. Nhìn mỗi chỉ nháy mắt biến thân phi mau thối ra hỏa, tiểu vi vi vô lương cười. Không nhiều lắm một lát, liền nhìn đến hạ nhất từ trong sơn động lộ cái đầu, hướng tới tiểu vi vi làm một cái cảm tạ biểu tình một lần nữa lùi về đi. Mà kiểu muội chỉ cũng làm minh bạch. Có hai cái tình huống. Đầu tiên, Thế giới này người đối ớt cay là có thể chịu đựng, hơn nữa cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được ớt cay mỹ vị. Tiếp theo, thế giới này người đối đau đớn là thói quen chịu đựng, hơn nữa cũng thực hưởng thụ nào đó hơi hơi đau đớn, tỉ như đầu lưỡi thượng cảm rất đau, cũng chính là cái gọi là cay vị. Bởi vậy liền rất hảo, luôn có người sẽ thích ăn cay. Đặc biệt là ở cái này khẩu vị phổ biến tiên về xã hội chung. Nếu món cay tứ xuyên nói, liền có thật nhiều ăn ngon có thể làm đâu. Tiểu vi vi ngấm lại xem liền cảm thấy chính mình nước miếng chảy ròng. Thực đáng tiếc, nàng còn ở bú sữa kỳ, vì hai hoa không ra vấn đề, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn mà không ăn ở tay. Lần trước đáp ứng rồi hai chỉ hoa, chờ đến một tháng lúc sau cho bọn hắn làm đệ nhất loại phụ thực, ngấm lại xem làm cái gì hảo. Tiêu mội chỉ vấn đề này nhưng thật ra không có rối dám bao lâu, liền có đáp án, quả nhiên, chứng chứng gì đó mới là nhất thích hợp a có hay không mặt khác đồ vật cùng cái này so sánh với hoàn toàn chính là cặn bã cha a vì thế chuyện này liền như vậy định rồi chứng chứng gì đó vị vị bất việc hơn nữa vừa mới tăng thêm phụ thực tiểu hài tử cũng có thể ăn cũng đủ mềm cũng đủ dễ tiêu hóa cũng đủ độn cũng đủ có dinh dưỡng này liền đủ rồi không phải sao? bất quá ngẫm lại xem cái này chứng chứng cũng không thể tùy ý liền dùng bạch thủy chứng chứng liền xong việc nhi vẫn là muốn nhiều tiến hành một ít thiết kế. Thì như đánh trứng lúc sau, ở thượng tầng hơn nữa điếu canh loãng. Sau đó phía dưới thêm chút tôm bóc vỏ. Tính, tôm bóc vỏ nhi hoa nhóm còn không thể ăn, vậy tép tỏi đi. Tỏi nhuyễn trưng trứng tính một cái. Kế tiếp lại có cái sữa bò hầm trứng cũng không tồi. Hai cái trứng gà cùng nửa cân sữa bò rào đều cùng nhau cách thủy trứng, cái này cũng rất tuyệt. Ấu hoặc tươi mới, từ từ trước làm nàng bổ cái buổi chiều trà. Chương 293 phụ thực tăng thêm kế hoạch 2. Kế tiếp nhật tử phi thường bình tĩnh. Mỗi ngày sinh hoạt đều là như vậy nhất thành bất biến lại không cho người có bất luận cái gì chấm trễ. Mỗi ngày từ dậy sớm lúc sau, làm tốt gan nan luôn. Sau đó cùng hai hoa thương lượng văn minh dung hợp phương hướng từ từ. Sau đó là mỹ vị cơm trưa, thuận tiện cùng mỗi chỉ ăn vả không đi mắt đào hoa đấu đấu võ mồm. Sau đó buổi chiều tiếp tục cùng hai hoa cùng nhau thảo luận một chút sự tình. Ly mặc còn lại là đi ra ngoài tiến hành rèn luyện, tiểu mội chỉ tu hành còn lại là tùy thời tùy chỗ tự động vận hành, hoàn toàn không cần tay động thao tác gì đó. Cơm chiều hạnh phúc hưởng thụ sau khi xong, một nhà bốn người cùng nhau xem cái điện ảnh hoặc là trò chuyện một chút chơi cái trò chơi nhỏ gì đó. Kế tiếp buổi tối ngẫu nhiên còn đem hai chỉ hoa ôm đến cách vách đi trong giữ, sau đó hai chỉ ra hỏa quá không biết xấu hổ hạnh phúc lăn giường nhật tử. Nhật tử cứ như vậy từng ngày trốn thức mau, một tháng liền đi qua. Ngày này là Kiều Vi Vi đáp ứng cấp 2 chỉ tiểu gia hỏa bắt đầu tăng thêm phụ thực nhật tử, cũng là mùa đông đếm ngược ngày thứ 3. Hào chờ mong ăn ngon. Nay 3 tháng tới nay, mỗi ngày nghe các đại nhân ăn các loại ăn ngon, sau đó chính mình lại chỉ có thể ngoan ngoãn ăn mãi hai chỉ hoa, cảm thấy miệng mình đều sắp đạm ra điều tới, nếu không phải Kiều muội chỉ hứa hẹn lúc này bắt đầu tăng thêm phụ thực hai người bọn họ nói không chừng đã sớm không chế không được trộm ăn luôn một ít đồ vật, sau đó dẫn tới dạ dày tiêu hóa bất lương từ từ tiếp theo sinh bệnh, sau đó ngoan ngoan uống thuốc, nói không chừng đau khổ trung dược còn có thể làm cho bọn họ hai thay đổi khẩu vị. hôm nay buổi sáng, tiểu muội chỉ vừa tỉnh tới, liền nhìn đến đêm qua rõ ràng bị chính mình trục xuất hai chỉ hoa, chính ghé vào đầu giường mắt trông mong nhìn chính mình, nháy mắt hoảng sợ, hai người các ngươi vào bằng cách nào? Sau đó nàng được đến nhà mình khuê nữ xinh đẹp xem thường một quả, đừng quá coi thường chúng ta hai, phong cái huyền phụ thuật hoặc là giản dị phi hành thuật gì đó vẫn là không cần tốn nhiều sức hảo đi. Tiêu mội chỉ khỏe miệng vừa kéo, biết rõ này hai hoa chỉ là thèm đến không được, lại vẫn là một người cho cái đầu băng, được rồi hai người các ngươi, đều không sợ làm sợ ta. Ngoan ngoan trở, ta đi tẩy tẩy sau đó cho các ngươi làm ăn. Nói xong, liền đứng dậy chút nào không thèm để ý chính mình bại lộ ở trong không khí trắng non làn da. Lý mạc từ phía sau kéo quần áo cấp tiểu mội chỉ che lại đi lên, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Tiểu mội chỉ ghét bỏ nhìn hắn một cái, nói, ai nha ngươi được rồi, nhi tử mỗi ngày ăn mãi cái gì nhìn không tới, ngươi cũng đừng ghen thị. Lý mạc lúc này mới ngượng ngùng xoay qua đầu, lại vẫn là kiên quyết cầm quần áo kéo chặt. Tiểu mội chỉ bất đắc dĩ. Đành phải thuận tiện mặc vào quần áo, sau đó nhìn về phía bên cạnh khuôn mặt hồng hồng tiểu diện than, nha đại thiếu gia, ngài còn sẽ ngượng ngùng. đầu mùa đông ho nhẹ hai tiếng, tốt xấu ta cũng là lớn như vậy người, kết quả còn muốn mỗi ngày ăn mãi, thật sự rất thẹn thùng hảo phạt. tiểu vi vi tràn đầy ý cười nhéo nhéo em bé ấu hỏa khuôn mặt, cười nói, được rồi được rồi, ta không cười nhạo ngươi, đi cho ngươi làm ăn ngon hảo đi. tóm lại nói đến ăn ngon. Trong miệng sắp đạm ra điều hai chỉ hoa là cái gì đều có thể thỏa hiệp. Hiện tại, liền tính là thiên vương lão tử tới, liền tính là trời sập đất lún, kia đều không thể chậm trễ hai vị tiểu tổ tông lần đầu tiên ăn đến từ lão mẹ, hoặc là nói đến tự địa cầu mỹ vị đồ ăn. Nô, no, thời gian cũng tương đối khẩn, buổi sáng trước làm sữa bò hầm trứng đi, trước thiếu phóng điểm đường, mối gì đó về sau lại thêm. Tiểu vi vi nháy mắt liền quyết định tiểu gia hỏa nhóm lần đầu tiên phụ thực. Giữa chưa nói, liền lộng điểm khoai tây nghiền làm cho bọn họ ăn, cái kia dinh dưỡng, còn dễ tiêu hóa. Kiều mội chỉ động tác nhanh nhẹn đem thả đường sữa bò nhiệt hảo, sau đó đem trứng gà đánh đi vào, tiếp theo trực tiếp liền đắp lên cái nắp bỏ vào trong nồi cách thủy hầm. Đương nhiên, chỉ có một tiểu trung. Không phải kiều mội chỉ khinh thường này hai tên ra hỏa sức ăn, tuy rằng bọn họ đôi mắt đã đói đến có thể ăn luôn toàn bộ tinh cầu, chính là bọn họ lại chỉ có thể nhìn. Hiện tại các nàng bụng nhỏ, nhưng dung không dưới nhiều ít đồ vật. Bên này toa nhóm đồ vật trưng lên rồi, Tiểu mội chỉ liền bắt đầu thuận tiện cho chính mình cũng làm bữa sáng. Hôm nay làm kiểu tây đi. Phun Tư là phía trước dùng bột mì làm tốt, bảo tồn đến hảo hảo, ăn thời điểm trực tiếp lấy ra tới là được. Rau xà lách cũng là mới mẻ, rửa sạch sẽ phóng đi lên, thoạt nhìn liền xinh đẹp thật sự. Thịt xông khói là nơi này đồng dạng tồn chữ không ít một loại thịt thịt xông khói phiến kiểu muội chỉ là thứ thích, cho nên tự nhiên là có một ít chữ hàng. trên trứng gà rất đơn giản, thiết chất cái chảo bên trong, phóng thượng du, thiêu nhiệt, sau đó đem trứng gà đánh đi vào, thịt xông khói liền ở bên cạnh phóng, phát ra từ từ thanh âm, mùi hương phát ra mê người nội tâm. nhìn thịt xông khói bắt đầu súp lên, tiểu muội chỉ quyết đoán đem thịt xông khói cùng trứng gà đều phiên cái mặt, sau đó ở trứng gà mặt trên rải một chút muối tinh. Trực tiếp đem trứng gà ra nồi bãi ở rau xà lách mặt trên. Mà rau xà lách, tự nhiên là vừa mới liền đặt ở một mảnh phun từ mặt trên. Bên kia thịt xông khói cũng đã không sai biệt lắm, tiêu mội chỉ vải lên một chút bột thì là, sau đó nhìn thịt xông khói lát thịt một chút hoàn toàn rụt lên lúc sau, trực tiếp đem thịt xông khói cũng đặt ở trên tốt trứng gà mặt trên, sau đó cầm lấy bên cạnh một cái cái chai, đảo ra một chút cà chua xà tư, tiếp theo lại lần nữa đắp lên một mảnh rau xà lách Đắp lên một mảnh phun tư. Sau đó nghĩ nghĩ, lại dùng cà chua sa tư ở nhất thượng tầng phun tư mặt trên vẽ một cái đại đại gương mặt tươi cười. Lúc này, tiêu mội chỉ mới xem như vừa lòng thu tay lại. Cà chua sa tư gì đó, là tiêu mội chỉ lần trước chế tác, nàng không có việc gì làm thời điểm, dùng đã có tài liệu, làm rất nhiều có thể dùng gia vị gì đó, thiệt tình siêu tán. Đương nhiên, bột ngọt là không quá hấp dẫn. Bất quá thiên nhiên gà tình vẫn là làm ra tới một ít. Nô, no, cấp á mạc cũng làm mấy cái đi. Tiêu muội chỉ vì thế lặp lại vài lần vừa rồi động tác, làm ra mấy cái mặt ngoài biểu tình bất đồng, có khóc có cười, có lớn có bé biểu tình hoạn. Phần 180 Đêm này đó ngụy hamburger trang bàn, tiêu muội chỉ trực tiếp đi đem bên kia vẫn luôn ở cách thủy hầm tiểu trung đem ra, đặt ở một cái khác tiểu mâm mặt trên. Sau đó cùng vừa rồi làm tốt ngụy hamburger cùng nhau bưng đi ra ngoài. Hai chỉ tiểu gia hỏa chính nhìn kiểu muội chỉ đi tới phương hướng nước miếng chảy ròng. Tiểu vi vi ghét bỏ giường như vô vụ hai chỉ vật nhỏ khuôn mặt, cười nói, ngoan ngoan chính mình rửa tay A. Tuy rằng các ngươi hiện tại còn dùng không đến, chính là trước khi dùng cơm rửa tay cái này thói quen muốn từ nhỏ dưỡng thành A, ta đi lấy bộ đồ ăn. Nói xong, xoay người lại về tới phòng bếp nhỏ. Mang sang một cái khay. Cái này trên khay mặt phóng hai cái cái ly, một cái là bình thường 250ml lớn nhỏ cái ly, một cái khác còn lại là uống bia tươi dùng bia ly như vậy đại cái ly. Trừ cái này ra, còn có hai cái chén nhỏ cùng hai cái muỗng nhỏ tử cùng với một cái hơi chút lớn một chút cái muỗng. Tiêu mội chỉ đem khay đặt ở trên bàn, đem hai cái cái ly phân biệt đặt ở chính mình hòa ly mạc trước mặt, nguyên lai like này trong chăn mặt, phóng chính là sữa bò. Điều mội chỉ chỉ vào vừa rồi làm tốt năm cái phun tư chế tác ngụy hamburger, đối ly mặc nói, hảo, ngươi tùy tiện tuyển, cho ta lưu một cái liền hảo. Kỳ thật sau lại, Tiêu vi Vi mỗi cái hamburger bên trong, đều gấp mãn đương đương 5-6 phiến thịt xông khói gì đó, thiệt tình thực nị hại. Mà nàng, còn lại là ở hai chỉ tiểu gia hỏa trông ngọn con mắt ánh mắt hạ, đem cái kia chỉ có nàng bàn tay đại tiểu trung đặt ở trước mặt, sau đó xúc lên cái nắp. Cái này tiểu chung là đồ sứ nhóm thứ 3 thành phẩm, đã phi thường thành thục, ít nhất, ở thuần sắc bạch sứ phương diện, mặc kệ là sứ chất vẫn là nhan sắc, lại hoặc là men răng cùng tính chất, đều phi thường đồng. Hơn nữa loại cực nóng là gốm sứ bản thân đặc tính, dùng để cách thủy hầm gì đó quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Tinh tế bạch sứ, xứng với tiểu chung bên trong kia thoạt nhìn càng thêm tinh tế sữa bò hầm trứng, làm người cảm thấy có một loại mềm mại cảm giác. Sữa bò hầm trứng tỷ lệ phối chế vừa vặn tốt, hầm thời gian cũng vừa vừa vặn, cho nên hầm trứng quy đạn vô cùng, lại còn có chân mềm tiên hương, vào miệng là tan, thật có thể nói là là điểm 32 cái tán đều không đủ a có hay không. Tiêu mội chỉ dùng cái kia hơi chút lớn một chút cái muỗng từ bên trong múc ra hai muỗng hầm trứng, phân biệt đặt ở một cái chén nhỏ bên trong, sau đó đem muỗng nhỏ từ đặt ở chén nhỏ bên trong, đẩy đến hai chỉ vật nhỏ trước mặt. Thâm chứng ở cái muông run rẩy, giống như tùy thời muốn rơi xuống, nhưng vẫn kiên quyết, thoạt nhìn khiến cho người đặc biệt thích. Tiêu mội chỉ đem hai chỉ tiểu gia hỏa đồ vật phân hảo lúc sau, quyết đoán cầm lấy ly chính mình gần nhất một khối ngụy hamburger, trực tiếp dùng tay méo, hạnh phúc cắn một ngụm, ân, không tồi. Hai chỉ tiểu gia hỏa biết rõ lào bà láo mẹ ăn càng thêm ăn ngon, chính là hiện tại có thể từ cái gì đều không thể ăn chỉ có thể nhìn người khác ăn loại này khổ bức chẳng uống. Chuyển hóa đến có thể ăn một ít trải qua kiểu vi vi tán thành đồ vật trình độ, đã làm hai chỉ vật nhỏ thực vừa lòng. Ba tháng đại tiểu gia hỏa nhóm, đã hoàn toàn có thể dùng chính mình tay tới bắt đồ vật, hơn nữa hơn nữa pháp thuật gì đó phụ trợ, ổn định vững chắc căn bản sẽ không xuất hiện vấn đề. Đây cũng là tiểu muội chỉ trực tiếp làm hai chỉ hòa chính mình ăn nguyên nhân ơi nếu không phải như thế lời nói, tiểu muội chỉ khẳng định liền trực tiếp chính mình uy. Lại như thế nào sẽ mặc kệ hai chỉ tiểu gia hỏa chính mình ở bên kia lăn lộn đâu. Hai chỉ vật nhỏ nắm xúc cảm phi thường đồng tiểu sứ muỗng, vững chắc nhéo, sau đó dùng nho nhỏ cái muỗng với vào chính mình trong chén, từ kia một khối to hầm trứng mặt trên, đào ra một tiểu khối. Tuy rằng nhỏ rất nhiều, chính là cùng vừa rồi giống nhau, hầm trứng ở cái muỗng mặt trên run rẩy run rẩy, hai chỉ vật nhỏ đã không rảnh lo nhìn này mới lạ cảnh tượng. Một đám đều trực tiếp đem cái muông đến gần rồi miệng mình biên. Hảo mỹ vị. Hầm trứng phương vừa vào khẩu, hai chỉ tiểu gia hỏa lập tức liền trừng lớn bốn dĩ liền rất đại thật xinh đẹp đôi mắt. Cái kêu biểu tình làm tiểu muội chỉ cảm giác rất coi ái, vì thế trộm mệnh lệnh tiểu hồ điệp đem cái này cảnh tượng bảo lưu lại tới, không phải chụp ảnh, mà là lưu lại 3D hình chiếu. Đệ nhất khẩu hầm trứng nhập khẩu. Hai chỉ tiểu gia hỏa chỉ cảm thấy một cổ tiên hương ngọt nồng hơi thở từ trong miệng sông thẳng trong óc, làm cho bọn họ căn bản là dừng không được tới a. Vì thế hai chỉ vật nhỏ bắt đầu điên cuồng mà túi đầu manh ăn lên. Chương 294 Âm Như luận tiểu thí hải. Kết quả không cần phải nói, nếu không phải kiểu muội chỉ mạnh mẽ hạn chế hai chỉ vật nhỏ sức ăn nói, bọn họ khẳng định liền điên cuồng mà ăn đến ăn không vô mới thôi. Ở bọn họ còn tưởng tiếp tục ăn thời điểm, Tiểu Ngụy chỉ là nói như vậy. Nếu các ngươi tiếp tục ăn xong đi, các ngươi liền sẽ cảm thấy chính mình không thoải mái, mà không thoải mái liền phải uống thuốc, uống thuốc liền không nói, các ngươi còn phải khống chế ẩm thực. Như vậy từ dưới một đốn bắt đầu mặt khác tăng thêm phụ thực, các ngươi đã có thể không thể ăn. Lạnh lùng thanh âm làm hai chỉ tiểu gia hỏa nháy mắt rác ngộ lệ rơi đầy mặt. Ngoan ngoãn buông xuống cái muống, tiếp nhận Tiểu Ngụy chỉ đưa qua khăn tay nhỏ lau khô miệng cùng kỳ thật không có đụng tới đồ ăn tay. Hai chỉ vật nhỏ các ăn hai đại muỗng hầm trứng, mà Kiều muội chỉ còn lại là đạo nghĩa không thể chối từ đem dư lại hầm trứng trực tiếp đoan tới rồi chính mình trước mặt. Sau đó nàng lại bắt đầu thất thần. Đậu nành thứ này đến nhanh lên tìm được rồi, tìm được rồi mới có thể có các loại đậu chế phẩm ăn a. Mặt khác hạt mẹ gì đó cũng rất quan trọng a, dầu mẹ tương vùng này hai loại quả thực chính là nhân gian tuyệt vị a có hay không? Nếu là hầm trứng thời điểm tích thượng vài giọt dầu mè, kia thật là quá mỹ vị a. Tiểu muội chỉ vừa nghĩ, một bên đem tiểu trung bên trong hầm trứng nhanh chóng ăn luôn một nửa, sau đó đem mặt khác một nửa đưa cho Lý Mạc. "A Mạc, ngươi cũng ăn chút." Tiểu Vi Vi nói. Lý Mạc tự nhiên sẽ không theo nhà mình lão bà khách khí, tiếp nhận chính là một đốn ăn ngấu nghiến. "Dao tỷ, ăn ngon." Lý Mạc trong miệng nhét đầy đồ ăn, cho nên thanh âm đều không rõ ràng. Lúc này Lý Mạc thanh âm Là duy nhất một cái sẽ không điện kiểu muội chỉ các loại thất thần lúc. Bất quá loại này ngốc đến trô sâu trong tự nhiên manh bộ dáng, thiệt tình cũng hảo có ai a có hay không. Nhà mình A mặc thế nào đều là nhất xoáy nhất có ai a. Thịt sông khói chiên trứng rau xà lách bánh mì nướng, tuy rằng là rất đơn giản món ăn, chính là lại bị kiểu muội chỉ khéo tay một lộng, làm rất tuyệt. Mặc kệ là hương vị vẫn là thị rất thượng, đều có rất tuyệt hưởng thụ. Hôm nay như thế nào cùng trước kia không quá giống nhau. Ly Mạc rốt cuộc thu phục trước mặt tất cả đồ vật, nhìn đến Kiều vi vi cũng uống hạ cuối cùng một ngụm sữa bò hơn nữa cầm khăn sát miệng, liền hỏi một câu. Tiêu mội chỉ to mò nhìn hắn, nói ta sẽ làm còn nhiều đâu được không, ngươi đừng như vậy đại kinh tiểu quay a. Vì thế bị giáo dục Ly Mạc ngoan ngoãn bưng nổi chén gáo buồn đi rửa sạch xoát, Mà Kiều vi vi còn lại là nhìn hai chỉ hạnh phúc nằm ở trên giường vô ăn no no bụng nhỏ hai chỉ. Các người hai tên ra hỏa, ăn cái gì cũng chưa cái tiết chế. Trong chốc lát không thoải mái đừng trách ta. a Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là tiểu muội chỉ vẫn là thuần thục bế lên hai chỉ hoa, cho bọn hắn vô vô bối, thuận tiện xoa ấn một chút xúc tiến tiêu hóa chung quản nội quan chờ huyệt vị. Tiểu muội chỉ động tác rất có hiệu, ít nhất vừa rồi còn cảm thấy chính mình căng không được hai chỉ tiểu ra hỏa, lúc này liền cảm thấy chính mình đã chắc nịch có thể ăn xong một con trâu mà đương hạ mạt tướng câu này nói cấp tiểu vi vi nghe thời điểm không hề ngoại ý muốn được đến một cái đến từ lão mẹ đồng chí đầu băng ngươi nếu không tìm đường chết sẽ không phải chết ta nếu là thật ăn ta cũng mặc kệ các ngươi đến lúc đó có bao nhiêu ăn ngon đặt ở các ngươi trước mặt các ngươi cũng vô pháp ăn xem các ngươi có bao nhiêu bị kịch vì thế hai chỉ hoa đành phải ngoan ngoãn tiếp thu giáo dục nằm xuống tiêu thực không phải đơn thuần nằm xuống trong cơ thể còn vận chuyển công lực không nói Một bên còn cùng tiểu hồ điệp tiến hành sóng điện nao giao lưu, cũng chính là tiếp tục chuyển trong đầu bao nhiêu tư liệu. Hảo, các ngươi trước nghỉ ngơi, trong chốc lát nghỉ ngơi tốt lại kêu ta, ta lại cùng các ngươi nói chuyện. Sau đó liền đi tìm đang ở giữa chén ly mạc nị vai đi. Nói A Mạc phía trước còn tính toán chủ động đem chính mình đẩy cho người khác đâu, kết quả hiện tại liền nhà mình nhi tử dấm đều ăn, thật là làm kiểu vi vi thật là vui. A Mạc quá đáng yêu A có hay không? Hạ mạc, ngươi nói, chúng ta nếu là đời trước trong thế giới liền có vi tỉ nơi địa cầu như vậy thật tốt an, chúng ta còn sẽ như vậy nỗ lực mà nghiên cứu các loại phó trước sao? Đâu mùa đông tiêu thực trong chốc lát, đột nhiên cùng bên cạnh tỷ tỷ hỏi như vậy một vấn đề. Hạ mạc bị nghẹn một chút, suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau, thực nghiêm túc đáp, tám phần sẽ không, ta sẽ nghiên cứu đủ loại ăn ngon, tìm được nơi nào có ăn ngon, sau đó nghĩ cách học được như thế nào làm. Đánh giá cả đời đều sẽ tại đây loại nhật tử chung vượt qua. Ta cũng là. Đầu mùa đông tuy rằng trong giọng nói cảm khái và ngàn, bất quá đáng tiếc hắn trời sinh diện than mặt, căn bản không có biện pháp làm ra tương ứng biểu tình. Nếu có nhiều như vậy mỹ thực nói, ta nói không chừng tu luyện đều không nghiêm túc đâu. Hơn nữa vi tỉ ở tiếp xúc các loại mỹ thực còn sẽ làm dưới tình huống, cư nhiên còn có thể trở thành một cái ngành sản xuất đứng đầu nhân vật, quả nhiên không hổ là chúng ta lá mẹ. Ít nhất thực thông minh A có hay không. Đầu mùa đông vẫn cứ tiến hành diện than thức cảm khái. Ai nói không phải đâu. Hạ mạc tiếp lời nói, hơn nữa kỳ thật vi tỷ còn so với chúng ta nhỏ thật nhiều đâu. Hai ta đều 33 tuổi, chính là vi tỷ mới 20 mới ra đầu đầu. Lúc này mới gọi là trên lệch đâu. Cái gì gọi là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Cái gì gọi là người so người sẽ tức chết. Đây là A. Thiên tài quả nhiên là không cần lý do à. Ai, đầu mùa đông. Hạ mặt đột nhiên kinh ngạc đề cao thanh âm. Đầu mùa đông nghe vậy xoay người lại, liền nhìn đến một trương biểu tình phong phú mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt, mặc niệm tam câu ta là diện than ta kiêu ngạo, ta là diện than ta tự hào tự mình thôi miên câu nói lúc sau, đầu mùa đông vẫn là ngoan ngoãn vai diễn phụ, làm sao vậy, nghĩ đến cái gì như vậy giật mình. Ta đột nhiên nghĩ đến. Nói chúng ta thế giới là bởi vì vũ lực phát triển quá cao siêu, không có người nghĩ đến hướng đồ ăn phương diện phát triển mới không có các loại mỹ thực, vẫn là bởi vì các loại mỹ thực đối theo đổi vũ lực người ảnh hưởng quá lớn cho nên vẫn luôn bị đè nặng không có phát triển lên. Đầu mùa đông chớp chớp mắt, thật đúng là không sai ai, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đâu. Đến nỗi mỹ thực đối theo đổi vũ lực người ảnh hưởng, thỉnh tham chiếu vừa rồi hai vị đối thoại, nếu có nhiều như vậy ăn ngon. Như vậy làm 80% trở lên người đều là thiên nhiên đồ tham ăn nhân loại nhất tộc, phát triển không biết muốn chậm nhiều ít, càng nhiều người trở về theo đuổi mỹ vị đồ ăn. Cùng lý, bao gồm phía trước vi tỉ lấy ra tới các loại đồ vật, tỉ như cờ năm quân trời trò chơi, tỉ như điện ảnh tiểu thuyết gì đó dùng để thả lỏng đồ vật, này đó đều sẽ đối chúng ta sinh ra ảnh hưởng đi. Đầu mùa đông nhưng thật ra nghĩ đến xa hơn. Như vậy vi tỉ nơi địa cầu. Có phải hay không chính là bởi vì có người không nghĩ làm cho bọn họ phát triển ra cao vũ lực, mới có này đủ loại thần kỳ đồ vật đâu. Đã ở bên cạnh nghe xong thật lâu kiểu muội chỉ tức khắc đầy đầu hấp tuyến, trực tiếp tiến lên đối hai chỉ vật nhỏ nói: "Các ngươi mới bao lớn, đừng ở chỗ này như vậy âm mưu luận." Chương 295: Mùa cắt thần kỳ sự kiện. Đúng rồi, ta phía trước có hay không cùng các ngươi nói qua thế giới này một cái đặc biệt kỳ ba địa phương. Tiêu mội chỉ rốt cuộc nghĩ tới một cái chuyện trọng yếu phi thường. Cái gì? Sự tình gì? Hai chỉ vật nhỏ đồng thời tò mò hỏi lên. Thế giới này một cái đặc biệt kỳ ba địa phương. Đó là thứ gì? Tiêu mội chỉ nghe bọn hắn như vậy vừa hỏi, liền biết chính mình thật đúng là không đề qua, ân, kỳ thật chính là mùa vấn đề. Này liền quan hệ đến hai người các ngươi nhũ danh. Một cái kêu đầu mùa đông, một cái kêu hạ mạc, có thể đoán được sao? Nhìn ly mạc bưng chén đi giặt sạch, tiêu muội chỉ liền làm như có thật bắt đầu đùa dỡ nổi lên hai chỉ hoa. Hạ mạc rồi giắm, cái này thật đúng là không biết tình huống như thế nào ai. Muốn nói là dựa theo thời gian sinh ra tới tính nói, hai chúng ta là song bảo thai, nhiều lắm là cái hạ mạc cùng đầu thu à, mùa hè cùng mùa đông trung gian chính là còn cách một cái mùa thu đâu. Phần 181 Không sai, cho nên rốt cuộc là vì cái gì? Đầu mùa đông cũng không chút khách khí biểu đạt ra chính mình rồi dám. Tiêu Mậu chỉ lập tức liền kiêu ngạo thuyết minh trận tướng, thật đúng là dựa theo các ngươi sinh ra thời gian tới tính đâu. Đầu mùa đông mở to hai mắt, làm một cái diệt than, hắn kịch liệt nhất biểu tình khả năng cũng chính là mở to hai mắt. Sao có thể? Chúng ta là cùng nhau sinh ra, cái này ta nhất rõ ràng bất quá. Ngươi cư nhiên nói cho ta hai chúng ta trung gian còn cách cái mùa thu, này quả thực quá hố cha a. Hạ mặt bắt đầu lẩm bẩm hồn ảo lên. Nhưng thật ra đầu mùa đông, ở nghe được Lão mẹ bỡn cợt nói lúc sau, có một chút ý tưởng, cho nên nói, liền cùng ngươi lần trước nói qua câu nói kia giống nhau, bài trừ sở hữu sai lầm lựa chọn, giữ lại cái kia, cho dù lại không thể tưởng tượng, cũng là chân tướng. Hắn nhìn phía Kiều mội chỉ, liền nhìn đến nàng gật đầu cổ vũ chính mình tiếp tục nói tiếp động tác. Mà hạ mặt giống như cũng nghĩ đến cái gì nhấp miệng gắt gao mà nhìn chầm chầm kiểu muội chỉ biểu tình, sợ lẩu quá bất luận cái gì một cái chi tiết. Đầu mùa đông nháy mắt hóa thân hồn mẹ, nga không, càng như là biến thành tiểu hài tử cô nạn, nói cách khác, nếu chúng ta cùng nhau sinh ra không sai, mà tên của chúng ta cũng là dựa theo sinh ra thời gian tới định cũng không sai, chính là nói, kỳ thật hạ mạt cùng đầu mùa đông là hợp với ý tứ. Nơi này không có mùa đông, kiểu muội chỉ vừa lòng búng tay một cái, Bịn gộ. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Hơn nữa, mặt khác còn có các ngươi căn bản không thể tưởng được sự tình đâu. Không có xuân thu gì đó liền đủ không thể tưởng tượng, rốt cuộc còn có chuyện gì có thể làm chúng ta không thể tưởng được. Hạ mặt tức giận cùng nhà mình lão mẹ mắt trợn trắng. Ân, ta nói các ngươi nhưng đừng dọa đến A. Tiêu mội chỉ thần bí hề hề. Hai chỉ hoa gật đầu. Ta đây nói là, Tiêu mội chỉ càng thêm thần bí. Hai chỉ hoa càng thêm trờ mong gật đầu Ta thật sự nói là, Tiểu mội chỉ cười đến có điểm tiện Hai chỉ hoa trên đầu đã bắt đầu treo lên một đầu hắc tuyến Lại vẫn là bất đắc di gật đầu Ta thật sự thật sự lần này Tiểu mội chỉ còn không có tới kịp tiếp tục thần bí Đã bị hai chỉ hoa cùng nhau căm tức nhìn Vì thế xấu hổ ho nhẹ một tiếng Ta này không phải muốn điếu các ngươi ăn uống sao Nghe lão mẹ nói năng hùng hồn đầy lý le nói Hai chỉ hoa chỉ cảm thấy chính mình đời này thật sự quá bất hạnh, như thế nào sẽ có như vậy ra hỏa A quăng ngã. Tiêu muội chỉ vì thế không có tiếp tục tìm đường chết, mà là ngoan ngoãn nói ra chính mình muốn nói nội dung, bọn họ nơi này mùa chỉ có mùa đông cùng mùa hè, hơn nữa cắt còn chỉ là nháy mắt, ý tứ chính là, ở mùa đông cuối cùng một ngày ban đêm không điểm chỉnh, trực tiếp liền biến thành mùa hè, mà mùa hè cuối cùng một ngày ban đêm không điểm chỉnh. Cũng sẽ trực tiếp biến thành mùa đông 30 độ C cùng dưới 013 độ hoàn toàn là không có bất luận cái gì quá độ quá trình. Tiêu mội chỉ vừa nói, hai chỉ hoa miệng lại đều đã dương thật to. Nhìn hai chỉ hoa rõ ràng có thể nhét vào một cái trứng vịt miệng, tiêu mội chỉ thực không lương tâm cười. Thế nào, xin hỏi hai vị cái gì cảm giác? Nam tao, đây là đại thiếu gia trả lời. Nam tao, đây là đại tiểu thư trả lời. Vi tỷ đừng không có việc gì làm đậu chúng ta chơi a. Hạ mặt che mặt tiêu diên, nàng không dám tưởng tượng. Nếu sự tình thật sự cùng lao mẹ nói nói vậy, thế giới này rốt cuộc nên có đóa kỳ ba a. Tiêu Mụ chỉ mắt trợn trắng, ta làm gì lừa các ngươi? Lừa các ngươi ta có một mao tiền chỗ tốt sao? Đây là sự thật. Năm đó ta biết đến thời điểm cũng bị khiếp sợ không được, cho nên các ngươi cũng muốn tiếp thu a. Dù sao các ngươi còn muốn trên thế giới này sinh tồn cái trăm năm ngàn năm và năm, về sau nói không chừng ngươi nhớ tới bốn mùa biến hóa mới có thể cảm thấy kỳ ba đâu. Đầu mùa đông mặc một chút, vẫn là châm trước mở miệng, không sai, ở thưởng thức cùng chúng ta bất đồng nguyên trụ dân trong lòng, đánh giá bốn mùa biến hóa mới là không phù hợp thiên nhiên quy luật sự tình đi. Tiêu mội chỉ cấp nhà mình nhi tử điểm cái tán, cái này hóa tuy rằng có đôi khi muốn cùng hắn lão ba giống nhau biến thân băng sơn lại còn có có điểm chạy không tốt lời nói gì đó nhưng là kỳ thật đầu gốc còn là phi thường bình tĩnh cái này làm cho nàng thực vui vẻ cùng chúng ta nói nói xem thế giới này mùa thay đổi sự tình đi đầu mùa đông làm một cái hoa bình tĩnh tiếp nhận rồi chính mình sắp sinh hoạt không biết nhiều ít năm thế giới quy luật tự nhiên sau đó ý bảo lão mẹ bắt đầu giới thiệu làm tỷ tỷ hạ mạn cũng thực mau liền chấn định xu giới cùng nhà mình đệ đệ cùng nhau hạnh phúc nằm ở trên giường chờ nghe nhà mình lão mẹ nó giảng giải dù sao cũng là bạch phú mỹ dù sao cũng là người xuyên việt dù sao cũng là người thông minh nàng tự nhiên sẽ không tiếp tục rồi dám mà là phải nhanh một chút tiếp thu cùng là minh bạch tình huống nơi này nô no, tiếp thu rất nhanh sao tiêu muội chỉ tấm tắc khen ngợi hai tiếng sau đó cũng không hề làm quái mà là nghiêm túc giới thiệu nổi lên cụ thể tình huống Tình huống kỳ thật rất đơn giản. Tiêu mội chỉ như thế nói, chính là hai cái mùa cắt co 3 tháng, mỗi tháng 30 ngày, mỗi ngày 30 tiếng đồng hồ như vậy. Sau đó ở mỗi cái mùa cuối cùng 3 ngày, mùa hè hạ mưa to, mùa đông hạ bão tuyết, tiếp theo ở cuối cùng 1 ngày ban đêm không điểm thời điểm, cắt mùa, mưa to cùng bão tuyết cũng sẽ nháy mắt cắt, linh thượng 30 độ cùng dưới 013 độ cũng sẽ nháy mắt cắt. sau đó cắt sau. Mùa hè mưa to cùng mùa đông bão tuyết tiếp tục liên tục 3 ngày ổn định cái này mùa độ ấm gì đó. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, bên ngoài liền sẽ bắt đầu bão tuyết, mai cho đến 3 ngày sau ban đêm không điểm nháy mắt biến thành mưa to, sau đó mưa to liên tục 3 ngày. Đầu mùa đông bắt đầu dò hỏi. Tiêu mội chỉ gật đầu, đúng vậy, các ngươi muốn thử xem mùa cắt sao. Nói ta lần đầu tiên xem từ mùa hè biến mùa đông thời điểm chính là tinh thần sáng láng thủ tới rồi không điểm về sau đâu. Hai chỉ hoa cho nhau nhìn thoáng qua, gật gật đầu, sau đó chăm miệng một lời nói, đương nhiên muốn. Trưng 296 ma tạm thế giới phôi thai. Được đến nhi tử cùng khuê nữ trả lời lúc sau, tiêu mội chỉ quyết định đến lúc đó mang theo hai chỉ hoa tiến hành đón giao thừa. Sau đó đầu mùa đông đưa ra một cái thực nghiêm túc vấn đề. ngươi nói cái gì? Tiêu mội chỉ đào đào lốt hai. Tỏ vẻ chính mình không nghe rõ. Đầu mùa đông hắc mặt lặp lại một lần lời nói mới rồi, ta nói, vì cái gì bên ngoài rõ ràng như vậy lánh, trong phòng lại như vậy ấm áp. tiêu muội chỉ không thể tưởng tượng nhìn nhà mình như tử, đừng nói cho ta ngươi cư nhiên không biết. Nàng giật mình nhìn đầu mùa đông, thật giống như cái này hóa hẳn là biết mới đối. Sau đó nàng lại chỉ từ nhi tử trên mặt thấy được kiên định mà nghi vấn. Vì thế đem tầm mắt chuyển rời đến khuê nữ trên mặt. Lại thấy được đồng dạng mê mang Vỗ chán, thở dài Ta cái này lão mẹ đương đến không đủ tiêu chuẩn Ta kiểm điểm Bất quả nếu các ngươi không rõ ràng lắm Ta tự nhiên là muốn nói cho của các ngươi Tiêu mội chỉ duỗi tay chỉ hướng về phía nhà ở khung đỉnh nơi đó Xem nơi đó, thấy được sao Hai chỉ hoa vẫn luôn là nằm Nhìn bản thân chính là Sơn Động Đỉnh Nghe vậy liền tiếp tục tìm kiếm Lại tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến cùng chính mình ngày thường nhìn đến không có gì khác nhau a có hay không nhìn cái gì hai chỉ hoa nhìn về phía tiểu vivi tiểu muội chỉ kiên nhẫn dẫn đường xem không đỉnh trung ngưỡng nhất không phải có cái tạm khấu sao cái kia tạm tàu bên trong tạm một cục đá các ngươi thấy được sao hai chỉ hoa khinh bỉ nhìn về phía tiểu muội chỉ đương nhiên thấy được chúng ta mỗi ngày xem nóc nhà như thế nào sẽ nhìn không tới kia tảng đá a Bất quá ta còn tưởng rằng là bản thân mở thành dáng vẻ kia đâu, nơi này có thứ gì sao. Lời nói là hạ mặt nói, đầu mùa đông đi theo gật đầu. tiêu muội chỉ vô chán, kia khối màu đỏ cục đá, có cái tên, gọi là ngọn lửa thạch. Hiệu quả chính là bảo đảm không có vách núi ngăn cản một phòng nhất định trong phạm vi độ ấm, cố định ở 20 độ. Nói dân A. Thiệt hay giả. Hai chỉ hoa đều biểu hiện ra cực đại động đất kinh. Kia khối bọn họ đại bảo mỗi ngày thấy màu đỏ cục đá, cư nhiên như vậy cường hãn. Cho dù là ở tiên hiệp thế giới hoặc là ma huyễn thế giới, cũng không có loại này thiên nhiên khoáng thạch ta có hay không. Duy trì độ ấm gì đó, quá như ý ta. Ta lửa các ngươi cái này làm gì? Tiêu mội chỉ hôm nay để bao nhiêu thứ bị hai hoa nghi ngờ, lại vẫn là hảo tính tình một buông tay, cười nói, kỳ thật loại này ngọn lửa thạch là một loại khoáng thạch cộng sinh quạng. Cái loại này khoáng thạch còn như làm loại cộng sinh quạng, trong đó nhiều nhất chính là ngọn lửa thạch cùng hàn băng thạch, tiếp theo còn có một ít huỳnh thạch còn có kim cương tử từ, từ các loại. Huỳnh thạch kim cương gì đó ta hiểu, nhiều nhất chính là loại này giữ ấm dùng ngọn lửa thạch, còn có hàn băng thạch. Đầu mùa đông rất bình tĩnh bắt đầu trảo tiểu muội chỉ ý tứ trong lời nói, cái loại này cùng ngọn lửa thạch cùng nhau xuất hiện hàn băng thạch là tình huống như thế nào? Tiểu muội chỉ kiên nhẫn giải thích, "Ừm, Hàn băng thạch là cùng ngọn lửa thạch tác dụng tương phản, dùng để duy trì nhiệt độ thấp, cho nên nơi này người đều sẽ kiến tạo một cái phòng cất chứa, mùa hè phóng con ngồi gì đó, cũng không sợ hư giấc gì. Vì thế hai chỉ hoa tức khắc cảm thấy bọn họ thế giới quan đều bị khiêu chiến. Ở bọn họ thế giới, loại này nguyên tố ngoại phóng đến có thể vẫn luôn duy trì độ ấm khoáng thạch, kia đều là đỉnh cấp tài liệu, không nói thần cấp, ít nhất cũng là á thần cấp A. Như thế nào nơi này một chảo một đống, trực tiếp đương ra dùng? Bang không a, nơi này nguyên trụ dân nhóm không có mùa đông bị đông chết, thật đúng là liền dựa vào loại này ngọn lửa thành a. Bang không ta tới phía trước bọn họ thậm chí không biết làm quần áo tiến hành giữ ấm gì đó, sinh tồn xuống dưới thiệt tình là cái kỳ tích ta có hay không? Tiêu mội chỉ cảm thán. Như vậy mấy thứ này sinh ra quặng mỏ bên trong, chủ yếu sản xuất khoáng vật rốt cuộc là cái gì? Nghe được đầu mùa đông vấn đề, tiểu mội chỉ cũng là ngẩn ra, đúng vậy, cái loại này khoáng thạch rốt cuộc là cái gì a? Nàng cũng trợn tròn mắt. Hai chỉ hoa nhìn đồng dạng trước vào mê mang mộ chỉ, tức khắc cảm thấy thật sự là vô lực tới rồi cấp điểm, người này cư nhiên còn không biết. Người như thế nào sẽ không biết? Hạ mạc hưu khí vô lực phun tào, giống như tùy thời sẽ bị tiểu mội chỉ đả kích chết giống nhau. Tiêu mội chỉ nói đến cái này chính là mắt vượng trừng mày liễu một dựng, hai người các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải các ngươi ta đã sớm đến bên kia quặng mỏ đi xem qua. Khi ta nghĩ đến muốn đi quặng mỏ nhìn xem thời điểm, ta đã hỏi hai người các ngươi, kết quả mọi người đánh vần liều sống lôi kéo ta không cho ta qua đi, cho nên ta đến bây giờ cũng chưa đi qua. Cần thiết đến chờ đến mùa hè mới có thể đi, may mắn dùng không lâu, bằng không ta liền cắn chết các ngươi. Nói xong, lộ ra một ngụm chỉnh tề tiểu bạch nha. Nhìn kiều muội chỉ uy hiếp chính mình hai người bộ dáng đầu mùa đông diện than tới một câu ta sợ à. Sau đó kiều muội chỉ liền lệ dòng chạy đi, ngươi cái tên xấu xa này. Ta tốt xấu cũng là ngươi thân mụ à, cấp lưu cái mặt mũi thành sao. Thì ngươi không cần dùng diện than mặt cùng bình tĩnh thanh em nói loại này có mánh liệt cảm tình nói được không. Đầu mùa đông quay đầu, thật sự là nhìn không được người này. Sau đó kiểu mội chỉ nháy mắt liền từ vừa rồi mất mát chung chuyển di ra tới, bắt đầu hứng thú bừng bừng nói lên chuyện này nhi. Chờ đến mưa to qua đi ta là có thể đến bên kia quặng mỏ đi xem một chút, hai người các ngươi đừng lo lắng, chờ ta trở lại, nhất định nói cho các ngươi tình huống bên trong, nói không chừng còn mang một ít hảo ngoạn đồ vật trở về đâu. Đối nhà mình lão mẹ thô to thần kinh cùng đường cong, hai chỉ hoa đã tỏ vẻ hoàn toàn thói quen. Vì thế trực tiếp xem nhẹ nhị hóa hưng thú bừng bừng, mà là bắt đầu cho nhau thảo luận lên một ít vấn đề. Các ngươi đang nói cái gì? Lâm vào hảo tưởng mà không thể tự kềm chế kiểu mụi chỉ, mới tự như đi vào coi thần tiên trung hoàn hồn, liền nhìn đến hai hoa đang ở châu đầu ghé thai nói nói cái gì? Hạ mạc hướng tới kiểu mụi chỉ phương hướng vây vây tay, ghét bỏ nói, ngài tiếp tục hảo tưởng đi thôi. Ta cùng đầu mùa đông thương lượng hạ về xuất hiện loại này cực có đặc sắc tài liệu cùng thế giới này phát triển phương hướng, có thể hay không có quan hệ gì đó. Tiêu muội chỉ gật đầu, "Ừm, ta đây không quấy rầy các ngươi, ta tiếp tục ảo tưởng, các ngươi tiếp tục thảo luận. Từ từ, vừa rồi các ngươi nói cái gì?" Phần 182. Mơ mơ màng màng tiểu vi vi bị lửa dối không nhẹ a. Đang nói loại này cực có vị diện đặc sắc tài liệu Cùng thế giới này sớm định ra phát triển phương hướng quan hệ. Diện than tiểu ca rất là nghiêm túc cùng lão mẹ tiến hành rồi lần thứ hai giải thích. Tiêu mội chỉ hậu chi hậu giác cảm khái, đứng vậy, đích sắc giống như quá có đặc sắc ai, nói không chừng thật là có cái cái gì quan hệ đâu. Sau đó mới phản ứng lại đây, chính mình giống như bị hai hoa cấp xem thường bộ dáng. Vì thế nàng ho nhẹ một tiếng, đem chính mình từ xấu hổ trung gian vớt ra tới, liền gia nhập vào nhóm thảo luận chung đi. Không biết sớm định ra phát triển lộ tuyến sẽ là bộ dáng gì đâu. Tiêu mội chỉ bắt đầu liệt kê. Mà tiểu hồ điệp còn lại là ngoan ngoãn theo ở phía sau tiến hành ký lục. Đầu tiên, có khả năng là địa cầu phát triển phương hướng, hoặc là nói khoa học kỹ thuật gì đó. Tiêu mội chỉ bắt đầu nhất nhất liệt kê lên. Sau đó, là hạ mặt nơi thế giới phát triển phương hướng, hoặc là nói tiên hiệp thế giới đi hướng. Tiếp theo, là đầu mùa đông nơi thế giới phát triển phương hướng hoặc là nói ma huyễn thế giới đi hướng. Còn có, là một ít không phải này đó phát triển phương hướng, tỷ như nói cơ giáp khoa học viễn tưởng A, tỷ như nói các loại phương pháp tu luyện lạc, tỷ như nói ma tạp thế giới lạp linh tinh. Từ từ, đầu mùa đông đánh gãy kiểu mội chỉ nói, truy vấn nói, cái gì gọi là cơ giáp khoa học viễn tưởng, cái gì gọi là ma tạp thế giới. Nói nói xem, tiêu mội chỉ chớp chấp trước mắt, lúc này mới nghĩ đến, thế giới này, hoặc là nói hai chỉ hoa căn bản không hiểu biết này đó, mà đến tự thiên mã hành không địa cầu tư duy sản vật, càng là hẳn là hảo hảo cùng hai người nói nói, vì thế cũng liền nói lên. Cơ giáp A, là một loại phi thường cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, khoa học viên tưởng đâu, chính là khoa học ảo tưởng, cùng ngươi ma huyễn cũng chính là ma võ hảo tưởng gì đó là đối ứng, trừ bỏ tiên hiệp khoa học viên tưởng ma huyễn ở ngoài, còn có song song thế giới, huyền huyễn cũng chính là huyền bí ảo tưởng từ từ chủng loại. Ma tạp thế giới tính lên nói, hẳn là huyền huyễn cùng khoa học viễn tưởng kết hợp một loại biến chúng đi. Tiểu mội chỉ một bên nói, tiểu hô điệp một bên đi theo ở không trung tiến hành giảng giải. Tỷ như nói tiểu mội chỉ nói đến cơ giáp thời điểm, tiểu hô điệp liền ở không trung hình chiếu hạ các loại cơ giáp tình huống, tỷ tì như cao tới, tỷ như trong tiểu thuyết cơ giáp, tỷ như hiện thực cơ giáp từ từ các loại. Còn bày ra ra một ít kịch liệt chiến đấu trường hợp gì đó. Tiểu muội chỉ nói đến ma tạp thế giới thời điểm, Tiểu Hồ Điệp còn lại là nháy mắt biến hóa ra các loại ma tạp tương quan. Tỷ như tấm cạn, chế tạp sư, tấm cạn tài liệu, tấm cạn đồ, chiến đấu tạp, sinh hoạt tạp, kinh hoạt nghi từ từ lộ vận. Mấy thứ này xem hai chỉ tiểu gia hỏa hoa cả mắt. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nói nguyên lai Tiểu Hồ Điệp cái này bảo khố chính mình còn không có bắt đầu khai của ta xem ra bên trong còn có rất rất nhiều thứ tốt chính mình đều không có nhìn đến đâu. bọn họ từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý tưởng. giờ khắc này, bọn họ song bảo thai tâm tính tự cảm ứng ngoài dự đoán cường đại. một ánh mắt liền có thể minh bạch đối phương ý tưởng. nghe tới rất lợi hại bộ dáng. hạ man cảm thán. tiêu muội chỉ ngạo kiều. tiêu đương nhiên, ta chi thức dự trữ lượng cũng không phải là cái. Vậy ngươi là làm sao vậy giải đến như vậy đầy đặn thế giới chân tướng đâu? Đầu mùa đông lại bắt đầu một trận thấy huyết. Tiêu muội chỉ lập tức đã bị hố nương, này hai tiểu thí hải thật không đáng yêu. Hào đi, ta thừa nhận, này đó là từ nhỏ nói bên trong nhìn đến. Tiêu muội chỉ bất đắc dĩ mắt trợn trắng, các ngươi phải đối chúng ta người địa cầu cường đại sức tưởng tượng cảm thấy kính nể mới đúng. Hai chỉ hoa gật đầu, không sai. Người địa cầu cường đại sức tưởng tượng đích xác thực lệnh người kính nể A, cường đại làm người không dám đối kháng A có hay không? Không cần hỏi, vừa rồi lão mẹ nhắc tới những cái đó đủ loại thế giới, cơ hồ đều là người địa cầu hào tưởng ra tới. Mà địa cầu thậm chí còn có thể hào tưởng đến cùng chính mình thế giới không sai biệt lắm ma huyễn cùng tiên hiệp thế giới, còn có thể nghĩ đến rất nhiều cho dù bọn họ thế giới kia đỉnh cấp nhân vật cũng không thể tưởng được rèn luyện lực lượng phương pháp gì đó. Thiệt tình cấp quỷ a có hay không? Kia thế giới này phát triển đi hướng, có thể hay không chính là ngươi nói cái kia cái gì ma tạp thế giới a. Đầu mùa đông có điểm cẩn thận hạ cái lựa chọn. Chương 297 Tuyết vẫn luôn hạ, không có. Nói nhiều lặp lặp nói nhiều lặp lặp, nói nhiều lặp lặp lặp lặp. Tiêu muội chỉ trong miệng mơ hồ không rõ hư không biết cái gì điệu ca khúc. Như thế nào như vậy vui vẻ. Lý Mạc nhìn Mạc Danh hương phấn Kiều muội chỉ tỏ vẻ không hiểu. Kiều muội chỉ ghét bỏ trắng nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, kiềm chế chủ mỗi lần nghe được thanh âm này lúc sau rung động, khinh bỉ nói, "Ta vui vẻ điểm cũng không được." Vì thế A Mạc Quân nhanh chóng bại lui. A ha hạ Mạc Đồng Hải thực không bình tĩnh đánh cái đại đại ngáp, sau đó hai mắt đấm lệ ngông lung nhìn Kiều muội chỉ, giống như ở lên án cái gì. Kiều muội chỉ lập tức liền trợn tròn mắt đạo không phải bởi vì bị hạ mặt ánh mắt chỉ trích chịu không nổi, mà là bởi vì, ngáp là sẽ lây bệnh. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, ở kế tiếp, trong phòng liền vang lên một mảnh liên miên không dứt ngáp thanh, bao gồm nàng chính mình. Hạ mặt hảo muốn biết chính mình giống như làm sai cái gì, chính là lại vẫn là nháy mông lung hai mắt đấm lệ, ngập nước nhìn nhà mình lão mẹ, tiếp tục không tiếng động kháng nghị. Tiêu mội chỉ bị nàng xem đến cả người phát mau. Rốt cuộc nhịn không được bất đắc dĩ mở miệng nói chúng ta là ở các đêm, ngươi muốn xem cái gì điện ảnh a? Vừa thấy thời gian liền đi qua hảo phạt, hạ mặt đồng hài tiếp tục lên án. Hảo đi hảo đi, tiêu muội chỉ thỏa hiệp, bất quá không thể xem điện ảnh, xem phim truyền hình đi. Nàng vẫn là không có thể chống cự loại này hai mắt đẫm lệ thế công, nói người khác nói như vậy cũng không gì, chính là như vậy nước mắt lưng tròng nhìn chính mình. Chính là chính mình trăm cây ngàn đắng đau đớn muốn chết rục sinh rục tử mới sinh hạ tới hoa a, nàng làm sao có thể không mềm lòng. Hảo a hảo a. Hạ mặt đại hỉ. Đầu mùa đông cũng lộ ra vừa lòng ánh mắt. Đến nỗi môi chỉ thành niên nam nhân, từ lúc bắt đầu đã bị tiểu muội chỉ hoàn toàn làm lơ. Nhìn cái gì đâu. Kiều muội chỉ bắt đầu chọn lựa nổi lên có thể xem tivi. Hai tập tivi lúc sau. Tiêu mội chỉ thực mau cường lệnh tiểu hồ điệp thu hồi màn hình, sau đó ôm hai chỉ hoa ngồi ở phòng khách cửa vị trí. Nơi này cùng bên ngoài, chỉ cách một cánh cửa. Hơn nữa trên cửa còn có một cái nắm tay lớn nhỏ thủy tinh bản, thứ này coi như là mắt mèo, có thể cách môn nhìn đến bên ngoài thế giới. Tiêu mội chỉ nhìn cách đó không xa chuyên môn xây dựng ra tới hai cái cổng, tựa vào núi mà kiến, còn chắn thiết bị chắn gió vũ gì đó. Nhìn bọn họ bên người phóng dương mây, biết bọn họ tùy thời chuẩn bị muốn đem chính mình thật dày chống lạnh quần áo cởi ra phóng hảo, cũng liền không hề dối dắm cái này, mà là mang theo hai chỉ hoa nhìn về phía không trung. Lúc này, trên bầu trời còn gắn đầy bay lả tà bông tuyết, trung gian hỗn loạn thật nhỏ vụ băng, đánh vào trên mặt đau đến thực đâu. Tiêu mội chỉ nghĩ đến tiếp theo cái nháy mắt sắp phát sinh sự tình, cho dù đã đã trải qua vài lần lại vẫn là cảm thấy các loại không thể tưởng tượng a làm sao bây giờ đại địa phía trên tuyết trắng xóa chính là ở không điểm trong nháy mắt này đó trắng tinh tuyết lại sẽ trực tiếp biến mất vô tung hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì tồn tại dấu vết trừ bỏ đầy đất với nước các ngươi muốn chặt chẽ mà nhìn chằm chằm bên ngoài thế giới nga nhìn xem bên ngoài tình huống sau đó nhớ cho kỹ như vậy trong chốc lát mùa cắt lúc sau các ngươi mới có thể đủ cảm nhận được cái gì gọi là thần kỳ Hai chỉ hoa tán đồng gật gật đầu, sau đó bắt đầu dựa theo tiểu mội chỉ nói, đem trước mặt cảnh tượng cất vào trong lòng. Kỳ thật không nói trong chốc lát sẽ phát sinh thần kỳ sự tình, liền nói hiện tại cảnh tượng, kỳ thật cũng là nhất đẳng nhất Mỹ, tình cảnh này phóng tới điện ảnh đó là lại Mỹ bất quá. Vì thế hai chỉ tiểu gia hỏa, hai chỉ vẫn luôn đều nỗ lực hấp thu các loại tri thức, nỗ lực tiến bộ hai chỉ tiểu gia hỏa, rốt cuộc có một cái thả lỏng thời điểm. Bọn họ tham lam nhìn thiên nhiên giao cho cảnh đẹp, cảm thấy chính mình giống như ngay cả lòng dạ đều trống trải không ít. Nếu kiều mội chỉ biết chính mình tùy tiện nói mấy câu, cư nhiên làm hai hoa đạo tâm hoặc là cảnh giới đi tới nhiều như vậy, thật không biết là nên vui vẻ cười vẫn là tự hào cười. Nô, no, có điểm buồn ngủ à? Tiêu mội chỉ lại lần nữa vô ý thức ngáp một cái, sau đó nhanh chóng che thượng miệng, lo lắng ngáp lây bệnh một vòng một lần nữa lây bệnh trở về. Chính là buồn ngủ đột kích thời điểm, lại há là nhân loại lực lượng có khả năng chống cự. Lúc này, ngay cả trên vai cùng trên đầu ngày thường căn bản không cảm giác được cái gì phân lượng ba con manh sủng đều trọng nếu ngàn cân. Thời gian, Tiêu mội chỉ hạ mệnh lệnh. Sau đó tiểu hồ điệp liền kỹ càng tỉ mỉ báo cáo thời gian. Tiêu mội chỉ vừa nghe, còn có ba phút liền mùa cắt ra. Con hảo con hảo, như vậy chính mình chỉ cần lại bồi hai hoa năm phút. Làm này hai gia hỏa kiến thức tới rồi cắt nháy mắt cùng lúc sau hai phút thì tốt rồi. Vì thế tiểu muội chỉ lập tức liền vui vẻ không ít. Năm phút vẫn là có thể kháng đến quá khứ đi. Nàng một bên như vậy nghĩ, một bên liền trực tiếp gục xuống đầu đã ngủ. Lâu không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì hay hoa, vừa chuyển đầu, liền thấy được đầu một truy một truy, đã ngủ rồi lão mẹ bậy hạ. Bọn họ ngẩn ra một chút, sau đó đều lộ ra hạnh phúc tươi cười. Cái này buồn nữ nhân, cho dù chính mình căn bản là đã chịu đựng không nổi, lại vẫn là ngồi ở chỗ này ôm chính mình hai người, thật là, thật là quá ngu ngốc. Vì thế hai người nhỏ giọng kêu lên ly mạc, sau đó đưa bọn họ ôm đi lúc sau, làm ly mạc hỗ trợ đem mội chỉ buồn nữ nhân mang về trên giường đi hảo hảo ngủ đi. Ly mạc tay dài chân dài đem tiểu muội chỉ đặt ở trên giường, sau đó thuần thục liền bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Mà hai chỉ hoa còn lại là ngoan ngoãn ngồi ở vừa rồi bị ly mạc thêm cao trên ghế mặt, đối với kia trong suốt thủy tinh bản tử nhìn về phía bên ngoài thế giới. Nhìn đại tuyết bay là tả phiêu tán, nhìn trên mặt đất trong suốt ở ánh trăng chiếu dọi xuống càng thêm có vẻ trắng tinh, nhìn không trung cuồng phong gào thét giống như vịnh vâu ngừng lại. Ly mạc đang nhìn thời gian không sai biệt lắm thời điểm, liền dọn cây thang lại đây đặt ở phòng ở giữa, sau đó bỏ đi lên, chờ đợi. Ai nha, tuyết đã không có Hạ mặt bái ở trên cửa nhìn bên ngoài, tận tình dùng chính mình khoa trương ngựa khí tiêu thư giả trong lòng rất nhiều không thể tưởng tượng. Mà đầu mùa đông còn lại là mở to hai mắt nhìn nhìn về phía bên ngoài, thật sự không có tuyết, bầu trời hạ tuyết biến thành vũ, trên mặt đất tuyết cũng trực tiếp biến thành thủy, sao có thể căn bản không có trải qua quá bất luận cái gì quá trình liền trực tiếp biến hóa đâu, này không nên a. Hạ mặt cùng đầu mùa đông đều là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần kỳ cảnh tượng. Mà ở nghe được hai chỉ hoa kêu kêu quát quát đệ nhất ngáy mắt, Ly Mạc liền dối tay, đem khung nghiêm túc quan trọng ngọn lửa thạch từ tạm khấu mặt trên lấy xuống dưới, sau đó đặt ở bên hông dương mây chung thạch hộp bên trong. Kế tiếp các phòng đi bộ một vòng, cái này nho nhỏ thạch hộp đã bị lớn lớn bé bé ngọn lửa thạch lấp đầy. Tiếp theo Ly Mạc lại thuận tiện kéo ra môn, mang lên hai chỉ hoa cùng nhau, đi đem mấy cái phòng cất chứa bên trong tạm thượng hàn băng thạch. Trưng 298 ác mậu, Mùa hè tới rồi. Đây là kiểu Vi Vi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lúc sau cái thứ nhất phản ứng. Song đời, giống như không có thể bồi vai nhón cùng nhau đón giao thừa thành công. Đây là kiểu Vi Vi tỉnh lại lúc sau đệ nhị phản ứng. Mở mắt ra, liền phát hiện trong phòng không có một bóng người. Mặc kệ là bên người ly Lima vẫn là trong nôi hai chỉ hoa đều không có ở bọn họ hẳn là tồn tại nơi đó, mà là hết thể biến mất không thấy. Tiêu Ngụy chỉ có điểm luôn cuống. Muốn đứng dậy lại phát hiện chính mình chân giống như mất đi chi giác giống nhau. Nàng như tao sẽ đánh, chính mình đây là tình huống như thế nào? Một giấc ngủ tỉnh phát hiện chân không phải chính mình. Tiểu vi vi là cái bình tĩnh người, nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, sau đó cảm thụ được vẫn như cũ không cảm giác được chân, như như mày, nói, tiểu hồ điệp, giả quét thân thể của ta, xem ta chân giả cái gì vấn đề. Phần 183 Tiểu hồ điệp Tiêu mội chỉ nhớ mày tiếp tục kêu gọi. Đã xảy ra sự tình gì? Tiêu mội chỉ phát hiện chính mình căn bản không cảm giác được tiểu hồ điệp tồn tại. Nàng nổi điên giống nhau từ trong phòng sông ra ngoài, đương nhiên, là dùng bò, sau đó phát hiện một kiện càng thêm khủng bố sự tình. phong ngoại cũng không phải chính mình đã quen thuộc hơn nữa trở thành ra kia tòa sân cốc, mà là một cái kỳ quái, tràn ngập các loại các màu ánh sáng đường hầm. Đây là cái gì? Tiêu mội chỉ lớn tiếng thét chói tai, trong lòng cũng đã có đáp án, đây là đem chính mình từ địa cầu đưa tới ly mạc bên người cái kia thời gian đường hầm A. Nàng xoay người muốn trở lại trong phòng, rời đi cái này lệnh nàng hít thở không thông địa phương, lại phát hiện quay người lại, vừa mới rời đi sơn động cư nhiên đã biến mất. Mặc kệ là trên dưới, vẫn là trung quanh, tất cả đều là không có bất luận cái gì phương hướng, không có bất luận cái gì khác nhau cái kia ánh sáng thế giới. Ta liền phải như vậy rời đi ta thân ái mọi người sao. Tiêu mội chỉ ngồi dưới đất, bất lực ôm chính mình đầu gối, đem vùi đầu đi xuống. Ta ái Li Mạc, ta ái đầu mùa đông, ta ái Hạ Mạc, ta ái các bằng hữu, ta ái các sủng vật, ta ái tộc dân nhóm, ta ái tiểu hồ điệp. Ta phải rời khỏi các ngươi sao. Nàng thanh âm dần dần tinh thần xa suốt đi xuống, nếu muốn ta rời đi, như vậy vì cái gì lại đem ta đưa tới cái kia làm ta khóc cười bừa bãi địa phương. Vì cái gì cứ như vậy, đem ta tử ta ái cùng yêu ta mọi người bên người mang đi. Ông trời, người rốt cuộc ở cùng ta vui đùa cái gì vậy? Yêu muội chỉ thanh âm mỏng manh giống như tiếng ngôi, ơi. ở cái này trống trải chỉ có nàng tồn tại trong thế giới, lại là như vậy rõ ràng. Tại đây loại cô độc thế giới, tiểu vi vi mỗi một động tác, mỗi một cái tâm tình, mỗi một câu ngữ, đều rõ ràng nhưng biện. Rốt cuộc là, vì cái gì? Nàng dần dần trầm thấp đi xuống. Vi tỷ, Vi tỷ, Vi Vi, Vi Vi, ngươi tỉnh tỉnh. Vi Vi, ngươi làm sao vậy? Vi tỷ nhanh lên lên, ta đói bụng. Phức tạp thanh âm đem Tiểu Vi Vi đánh thức thời điểm, nàng cảm thấy linh hồn của chính mình vậy không nghĩ mở to mắt, chính là lại thật sự là chịu không nổi này ồn ào thanh âm, vì thế không kiên nhẫn đem một con mắt ra đẩy ra như vậy một chút, sau đó nàng trợn tròn mắt. Đường hầm không phải chỉ có các loại nhan sắc kỳ quái ánh sáng sao. Sao có thể có ánh nắng nhan sắc? Vì thế nàng nháy mắt ngồi dậy, trên người thảm tùy theo chạy xuống, mà nàng còn lại là nhìn về phía chung quanh tình huống. Nơi này là, chính mình hòa ly mạc phòng, bên cạnh phóng hai chỉ tiểu nôi, tuy rằng hoa nhóm cùng trong ngộng giống nhau, không ở trong nôi, chính là bọn họ liền ở chính mình bên người, đang dùng lo lắng kéo dài nhìn chính mình. Nhìn nhìn lại bên kia đang ở quan tâm nhìn chính mình a mạc, Kiều Vi Vi đột nhiên cảm thấy chính mình hốc mắt đỏ. Vừa rồi là ngọng, nàng cuối cùng là phản ứng lại đây, chính là lại cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Cái gọi là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, chính là chính mình ban ngày căn bản không có khả năng tưởng loại này lệ người hỏng mất sự tình a. Vì thế hoàn toàn không nghĩ ra này, rốt cuộc là tình huống như thế nào Kiều Vi Vi. Đành phải đem chuyện này thật sâu mà trôn ở đáy lòng. Đúng rồi, thuận tiện cấp tiểu hồ điệp phân thân nhóm khai một cái có thể độc lập mở ra mệnh lệnh đi, bằng không chính mình ngủ nam nhân nhà mình cùng hoa nhóm muốn tiểu hồ điệp làm điểm gì cũng không được. Nháy mắt đem tiểu hồ điệp trào ra tới, chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, tiểu muội chỉ lại đột nhiên phát hiện, chính mình giống như không cảm giác được chính mình hai chân. Cái này làm cho nàng nháy mắt nghĩ tới trong ngộng cảnh tượng. Nếu chiếu cái loại này phát triển nói, kế tiếp bên người ba con liền sẽ biến mất, sau đó chính mình sẽ bị đưa tới cái kia chỉ có chính mình tồn tại, cô đơn thời gian đường hầm chung Ở như vậy một cái nháy mắt, tiểu vi vi đích sắc hoảng loạn lên, cùng trong ngộng giống nhau, nàng trực tiếp cấp tiểu hồ điệp hạ đạt mệnh lệnh, tiểu hồ điệp, ra quét thân thể của ta, xem ta hai chân già cái gì vấn đề. Con hảo tiểu hồ điệp không có giống trong ngộng như vậy căn bản không có động tĩnh Mà là trực tiếp bắt đầu rồi ra quét cùng hội báo, chủ nhân, ngài hai chân bởi vì thời gian dài áp bách mà dẫn tới cung huyết không đủ, cho nên hiện tại chết lặng mà thôi, phóng nhẹ nhàng liền sẽ ở một phút nội tự hành khôi phục Áp bách? Cái gì áp tới rồi? Tiêu mội chỉ mê mang nhìn quét một vòng, liền nhìn đến phân biệt ngồi ở chính mình hai chân thượng hai chỉ tiểu tể tử, đậu má, nhà mình hoa là hố nương tồn tại A. Vì thế kiểu muội chỉ đỉnh một chán hắc tuyến đem hai chỉ hoa một tay một con sách lên tới đặt ở bên cạnh. Vừa rồi ngươi làm sao vậy Vi Vi? Ở kiều Vi Vi đang chuẩn bị ghét bỏ nhà mình hoa thời điểm, ly mạc nôn nóng xuống tới. kiều Vi Vi ngần ra, đúng vậy, chính mình vừa rồi là làm sao vậy? Làm ác ngộng. Vì thế nàng đành phải cụp mi dụ mắt trả lời nói, ta làm cái ác ngộng. Đến nỗi vì cái gì cụp mi dụ mắt như vậy thần kỳ vấn đề. Nếu ngươi vừa mới mơ thấy chính mình một người cô độc tồn tại, bên người thân nhân tất cả đều đã không có, như vậy đương ngươi một lần nữa nhìn đến kia lệnh ngươi tưởng niệm người thời điểm, khẳng định cũng là phi thường thuận theo. Đến nỗi đối hai chỉ hoa hoàn toàn bất đồng thái độ gì đó, cái này đương nhiên hảo phạt, này hai chỉ nhị hóa đệ nặng chính mình chân thực rõ ràng không phải một chốc, bằng không chính mình cũng sẽ không chân ma tới rồi căn bản cảm giác không đạo đức trình độ A. Hiện tại nhưng thật ra có thể cảm giác được, chính là cái loại này huyết khí thượng hành tê mọi cảm, thật sự là làm tiểu muội chỉ rất muốn đem hai chỉ con khỉ quậy sách lên tới ngoan tấu một đốn A có hay không. Không có việc gì vi vi, ác mộng đã qua đi. Tiểu vi vi đang chuẩn bị tiếp tục dăn dạy hai hoa thời điểm, ly mạc lại ôn nhu ôm lấy. Tiểu muội chỉ tổng cảm thấy, ly mạc khẳng định là cố ý cấp hai hoa chắn họng xuống A có hay không. Đến nỗi như vậy đúng giờ sao? sau đó nàng nghe được đầu mùa đông thanh âm, vi tỷ, ta đói bụng, tiêu muội chỉ sửng sốt một chút, vẫn là không nói hai lời trực tiếp đem tiểu ra hỏa dỗi tay vớt lại đây, sau đó nhấc lên quần áo, bế lên hải tử, cái này lưu trình thiệt tình không cần quá thuộc nhã, ly mạc thấy như vậy một màn lúc sau, cả người đều cứng đờ, không ngừng tự mình an ủi nói, đây là ta nhi tử, thân, ta thân nhi tử, đây là ta nhi tử, ta nhi tử, ta nhi tử. Nếu không phải như vậy gần như tố chất thần kinh tự mình ăn uổi, hắn thực hoài nghi chính mình có thể hay không nhịn không được trực tiếp đem hội chỉ đang ở chính mình tức phụ nhi trong lòng ngược hạnh phúc ra hỏa hủy thi diệt tích rớt. Hô hô, ngươi về sau có thể hay không đừng làm ta đói thành như vậy. Đầu mùa đông rốt cuộc thở hổn hển một hơi, trong bụng có cái gì trong lòng liền không hoang hốt, lập tức liền bắt đầu ngông nên giáo hấn nổi lên chính mình cái này căn bản không xứng trước lão mẹ. Nói ta là không xứng trước lão mẹ phía trước, làm ơn hai người các ngươi trước tự mình khảo vấn một chút, các ngươi là bình thường, xứng trước nhi tử cùng khoe nữ sao? Kiều muội chỉ phản bác mạnh mẽ hữu lực. Vì thế hai chỉ hoa bại tẩu, ta cũng đói bụng. Hạ Mạt Tiên lặng mà nhấc tay, bị Kiều muội chỉ không hề khúc mắc vớt lại đây, sau đó trực tiếp đem một đồ vật nhét vào Hạ Mạt trong miệng. Đại tiểu thư thiếu chút nữa bị sợ đến, lại một chút đều không làm phản kháng mà là thật sự cụp mì rũ mắt nỗ lực ăn đồ vật, hy vọng chính mình có thể chạy nhanh ăn no, thoát đi cái này nữ ma đầu ma chảo. Nói ta ngày hôm qua sao lại thế này? Ta nhớ rõ ta muốn cùng các ngươi gắp đêm, sau đó, sau đó ngươi ngủ rồi. Ở kiều mội chỉ còn chưa nói xong thời điểm, rốt cuộc ăn no một chút có sức lực hạ mặt đồng hài lập tức sen mồm bổ sung chân tướng. Kiều mội chỉ cứng đờ lập tức, nói, ta đương nhiên biết ta ngủ rồi. Ta ngủ lúc sau đâu? Lần này hội báo đổi thành đầu mùa đông. Vi tỉ, ngươi ngủ lúc sau. Chúng ta làm lao ba đem ngươi lộng trở về ngủ. Sau đó không điểm. Sau đó đại địa thượng tuyết cùng bầu trời tuyết hết thảy đều hòa tan thành vũ. Sau đó lao ba liền đem trong phòng ngọn lửa thạch lấy xuống dưới bỏ vào thạch hộ. Lại sau đó mang theo hai chúng ta cùng đi cấp phòng cất chứa tạm thượng Hàn băng thạch. Sau đó chúng ta liền cũng trở về ngủ. Hào một cái sổ thu chi. Tiêu muội chỉ thầm khen. Ta hiểu được, như vậy xin hỏi đại thiếu gia cùng đại tiểu thư, ngài nhị vị ở nhìn đến chân thật mùa nháy mắt cắt lúc sau, đều có cái gì cảm tưởng đâu. Hạ mặt xoa xoa dính vào một ít nãi miệng, sau đó xoạch một chút, nói, cảm tưởng rất đơn giản, quả nhiên thưởng thức gì đó, chính là dùng để hỗ người, nói không chừng thế giới khác, nhân loại chẳng phân biệt nam nữ, mà chia làm nhân yêu cùng phi nhân yêu đâu. Tiểu vi vi thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc đến. Loại này thần kỳ lý luận, thật là nhà mình khuê nữ nói ra sao? Này hố cha hố nương trình độ, quả nhiên không phải giống nhau như nhân A. Đại thiếu gia, ngài lão thấy thế nào? Tiêu mội chỉ trêu chọc nhìn về phía đầu mùa đông, chờ đợi hắn trả lời. Đầu mùa đông diện than mặt, nhìn không ra biểu tình, nhưng là ở ấp ủ một phen lúc sau, vẫn là mở miệng, ta cho rằng, ta quả nhiên vẫn là đang nằm mơ đi. Mặc kệ là bất chi bất giác quài rớt, vẫn là một lần nữa sinh ra ở ngươi nơi này, lại hoặc là trên thế giới này hết thảy hết thảy, cùng ngươi mang đến trên địa cầu hết thảy hết thảy, đây đều là đang nằm mơ. Mùa nháy mắt cắt loại này thần kỳ sự tình, căn bản là không có khả năng phát sinh. Không sai, hắn thật là như vậy cho rằng. Ít nhất ở nhìn đến mùa nháy mắt cắt trong nháy mắt kia, thật là như vậy tưởng. Nói xong, cái này vừa mới ăn uống no đủ đại thiếu gia, cứ như vậy nhắm mắt lại. Làm lơ bên người vài người, cứ như vậy ngủ rồi. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Trưng 299 Internet xây dựng. Đói tỉnh đại thiếu gia ở cảm nhận được chính mình bụng đói kêu vang hiện thực lúc sau, vẫn là không thể không thừa nhận chính mình vừa rồi quả nhiên là nao chịu, đây là cái chân thật thế giới. Ít nhất tới nói, nếu hắn không ăn cơm, liền sẽ bị đói chết. Mà đương tiểu mội chỉ bưng tới Mỹ vị hồ gián hồ đặt ở hắn trước mặt lúc sau. Hắn càng là hoàn toàn không có tiết tháo tùy thời nguyện ý thừa nhận trước kia thế giới mới là ảo giác. Tiêu vi vi nghe xong người này cách nói, đối nhà mình nhi tử tiết tháo đã cảm nhận được thật sâu mà tuyệt vọng. Nói chúng ta hiện tại liền phải bắt đầu đem phía trước thu phục cái kia tân thế giới phát triển đi hướng gì đó trước xác định một chút. Tiêu mội chỉ trong miệng rắc rắc nhai không biết thứ gì, một bên cùng nhà mình hai hoa thương lượng. Đầu mùa đông khôi phục dĩ vãng đạo nhiên. Không phải nói thế giới này lực lượng hệ thống khả năng sẽ không quá giống nhau sao. Tiêu mội chỉ bất đắc dĩ xem thường, làm ơn, lực lượng hệ thống gì đó, có thể chậm rãi dung hợp sao. Bao dung vạn vật phát triển hệ thống mới là chúng ta lúc ban đầu tư tưởng A, không thể bởi vì một loại tân nguyên tố gia nhập liền hoàn toàn lật đổ A. Cũng là đầu mùa đông gật gật đầu, thật là như vậy. Tiêu vi vi tiếp tục bổ sung, hơn nữa chúng ta có thể làm năm năm kế hoạch sao. Cái thứ nhất năm năm kế hoạch, cái thứ hai năm năm kế hoạch, thứ ba mươi cái năm năm kế hoạch, thứ bốn trăm cái năm năm kế hoạch gì đó, như vậy liền có thể kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch a. hơn nữa sẽ không xuất hiện cái gì đại phân nhanh a. Hạ mặt gật đầu, đầu mùa đông vùi đầu manh ăn. Hơn nữa chúng ta lúc ban đầu là muốn thành lập một cái thật lớn, bao trùm thế giới này cùng mọi người Internet, cái này nói, mặc kệ là cái gì phát triển phương hướng. Khẳng định đều là sẽ không có bài xích đúng không? Về Internet cơ sở xây dựng từ tiểu hồ điệp tới giả thiết, sau đó kỹ thuật gì đó, còn lại là hai người các ngươi tiến hành một ít lực lượng chỉnh tự gì đó duy trì, nội dung gì trực tiếp cũng là từ tiểu hồ điệp phụ trách, tiểu hồ điệp cũng đã đem tin tức Internet thành lập không sai biệt lắm, chờ đến lúc đó dân cư tổng điều tra xong rồi, liền đem số liệu đều kiện nhập, từ từ. Tiểu vi vi chính nói được hưng phấn không thôi nước miếng tung bay thời điểm, hạ mặt đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, vi tỷ chuyện này gì đó tất cả đều làm chúng ta cùng tiểu hồ điệp làm, ngài làm cái gì? Tiểu vi vi đương nhiên nói, làm đại tư tế, ta đương nhiên là làm toàn cục khống chế giả cùng linh vật tồn tại lạc. Phần 184 Hai chỉ hoa yên lặng mà xoay người lau một phen hãn, lại lau một phen hắc tuyến, nói cái này nhị hóa thật là các nàng thân mụ sao? Ân, Hảo, vấn đề trả lời xong, chúng ta bây giờ còn có một cái phi thường nghiêm túc vấn đề, nói phía trước chúng ta thương lượng nội dung bên trong, cái này internet kỹ thuật duy trì là bao gồm các người hai cái lực lượng hệ thống còn có ta khoa học kỹ thuật hệ thống, chính là đến lúc đó mặc kệ là truyền vẫn là trải lại hoặc là thuyền chuyển xem xét gì, rốt cuộc phải làm sao bây giờ a quan ngã, Tiểu Vi Vi đến bây giờ mới đột nhiên nghĩ tới cái này nghiêm túc vấn đề. Vấn đề này không giải quyết, như vậy, cái này bao trùm toàn bộ tinh cầu Internet liền một ngày không thể thành hình A có hay không. Đầu tiên, cái này Internet không thể cùng địa cầu Internet giống nhau cần phải có sợi dây gắn kết tiếp yêu cầu khổng lồ tiếp thu đầu cối, mà là muốn tùy thân tiểu chip gì đó, sau đó tiến hành tùy thời tùy chỗ sử dụng cùng tiếp nhập, sau đó còn muốn trang bị quang bình. Đương nhiên, nói như vậy, kỳ thật võng mạc hình chiếu liền không cần. Kế tiếp là bảo mật tính vấn đề, thị như quyền hạn gì đó. Tiểu hô điệp cố nhiên là tập khoa học kỹ thuật đại thành thành quả, chính là hắn đối chế tạo chính mình kỹ thuật khẳng định là không hiểu, nhiều nhất chỉ biết một ít thứ cấp kỹ thuật, cho nên có đôi khi sẽ thực không có phương tiện. Hơn nữa địa cầu bản thân kỹ thuật mặt cũng căn bản là không đủ trình độ kiểu vi vi thiết tưởng chung cái loại này Internet, cho nên cái này trung gian liền không thể không gia nhập hai chỉ hoa nơi thế giới một ít đồ vật. Đừng tưởng rằng cao võ thế giới liền không có khoa học kỹ thuật. Ở cao võ thế giới, bọn họ phó chức chính là bọn họ khoa học kỹ thuật, cái gì luyện kim luyện dược luyện đan luyện khí trận pháp ma trận gì đó. Đích xác có đôi khi sẽ có một ít khoa học kỹ thuật căn bản là không đạt được hiệu quả. Mà cái này kỳ thật cũng mới là kiểu vi vi mục đích. Văn minh dung hợp không phải đơn giản như vậy, mà kiều muội chỉ nếu muốn ở thế giới này dung hợp chư tử bách ra nga không, là các loại văn minh hệ thống. Như vậy từ lúc bắt đầu liền phải từ chính mình làm khởi mới có thể. Ai nha nha, cái này từ từ tới, dứt khoát các ngươi đem cảm thấy có khả năng giúp được vội đồ vật trước ghi vào đi vào, sau đó làm tiểu hồ điệp trước tính toán liền xong việc nhì, ta không như vậy dối dám. tiêu mội chỉ đại trái tim phát tác, lại đem chuyện này vước tới rồi sau đầu. Bằng không nói đi, nếu không phải tiểu hồ điệp nhìn ra ở nàng xuyên qua trong quá trình hấp thu một ít không biết vật chất sinh ra không hiểu ra sao tiến hóa, như vậy chiếu kiều muội chỉ như vậy cái cách dùng khẳng định đã sớm hỏng mất nói không chừng cái gì cpu, đồ đồ, avatar các loại đồ đã sớm thiêu không thể gặp người kia cũng chỉ có thể như vậy làm một con mềm gạt tiểu nữ anh nỗ lực làm ra một bộ thuộc nữ bộ dáng cùng ăn lại làm người thoạt nhìn buồn cười đáng yêu mọi người thấy được đều sẽ tưởng trực tiếp đi lên véo một phen gì đó tiêu muội chỉ thấy được cũng đích xác làm như vậy Ai nha, vi tỉ, ngươi đây là nhân sâm gà trống, công kích cá nhân. Hạ mặt kháng nghị, tuyệt đối muốn kháng nghị. Tiêu vi vi làm lơ tiểu nữ anh kháng nghị, đại tiểu thư ngươi liền nhận mệnh, ở hiện tại, tương lai, cùng với tương lai tương lai thật lâu, ngươi đều sẽ là ta khuê nữ, hoa tạm tạm tạp, đời này ngươi đều là ta khuê nữ. Hạ mặt đầy đầu hấp tuyến, quay đầu nhìn về phía bên cạnh chính đồng tình nhìn chính mình lão đệ, còn không có tới kịp mở miệng cầu cứu. Liền thu được một cái thương mà không giúp gì được buông tay động tác đáp lại. Thế giới này quá nguy hiểm, mụ mụ ta phải về hỏa tinh. Chờ một chút, ngươi cái gọi là nguy hiểm, đúng là đến từ chính trước mặt ngươi thân mụ A. Nói cách khác, chúng ta mấy ngày nay nhiệm vụ chính là tra lẩu bổ khuyết, xem hạ phía trước giả thiết có hay không cái gì vấn đề sao. Đầu mùa đông vẫn là không đành lòng xem nhà mình đồng bảo tỷ tỷ bị lão mẹ tùy tay ngược, vì thế sen miệng một câu. Tiêu mội chỉ gật đầu nói, không sai, chính là như vậy, hơn nữa ở cuối cùng còn muốn lưu ra 2 ngày làm cái thứ nhất 5 năm, năm kế hoạch gì đó, cái kia cũng là cái trọng điểm. Chính là cho dù ở trả lời nhà mình nhi tử như vậy đứng đắn vấn đề thời điểm, Tiêu vi vi tay cũng vẫn là ở khuê nữ trên mặt nghéo, qua lại đem nàng mặt coi như là đất dẻo cao su giống nhau giả qua giả lại gì đó. Ơn, chúng ta minh bạch, ta đây đi trước bắt trùng. Nghĩ cách cứu viện hoạt động thất bại đại thiếu gia lập tức cô đơn xoay người bỏ chạy, thật sự là hiện tại tự thân khó bảo toàn A có hay không? Nếu không chạy nhanh lưu, nói không chừng vi tỷ ma chảo dây tiếp theo liền ruôi đến chính mình trên mặt tới. Không thể không nói, cái này vật nhỏ giác quan thứ 6 còn là phi thường chuẩn, bằng không liền sẽ không kiểu muội chỉ mới vừa hứng khởi như vậy một cái ý tưởng thời điểm liền trốn mất. Trước 350 năm kế hoạch 10 năm kế hoạch Hiện tại chúng ta bắt chùng hành động đã tiến hành không sai biệt lắm, lại xem liền có náo mỏi mệt, liền tính nhìn sai lầm cũng phát hiện không được, cho nên hiện tại chúng ta đổi cái công tác. Nóng bức ngày mùa hè, trong sơn động vẫn là trước sau như một dâm mát, làm tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu vi vi chỉ vào trước mặt quang bình qua lại cắt một thời gian, sau đó phát ra trở lên kết luận. Vì thế đại tiểu thư cùng đại thiếu gia nháy mắt liền từ mơ màng sắp ngủ chung bừng tỉnh lại đây. Kinh hỉ đem trong tay đồ vật tùy tiện ném tới bầu trời, sau đó hoan hô lên. Tiểu mội chỉ nháy mắt mặt liền đen. Hai chỉ tiểu gia hỏa không rõ chân tướng, lại ở ngẩng đầu lúc sau phát hiện, bọn họ giống như đem quần áo của mình cấp ném tới bầu trời, vì thế lập tức ngoan ngoan phun ra đầu lưỡi, tiếp được một lần nữa rơi xuống đất quần áo, lúc này mới ngoan ngoan nhắm mắt nằm thi giả chết đi. Tiêu vi vi thực bất đắc dĩ trắng hai chỉ tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, trong lòng lại càng thêm mềm mại rõ ràng còn chỉ là em bé hai chỉ hoa cứ như vậy ngoan ngoãn bùi chính mình mỗi ngày như vậy nỗ lực mà tiến hành bắt trùng hoạt động như vậy buồn thèm như vậy nhàm chán hoạt động bọn họ lại ngoan ngoãn kiên trì lâu như vậy này lại có thể làm tiểu vi vi như thế nào có thể không cao hứng đâu trước ngủ một giấc đi buổi chiều lên cho các ngươi làm tốt ăn vì thế kiểu muội chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm nói hai chỉ hoa đã lâm vào thơm ngọt giấc ngủ không có nghe được tiểu vi vi nói Nói cách khác khẳng định lập tức liền hưng phấn nhảy đi lên. Trứng gà, bột mì, đường. Tiêu Muội chỉ nhìn chính mình trước mặt mấy đôi nguyên vật liệu, hơi hơi mỉm cười, bắt đầu rồi nhanh chóng động tay động chân, nga không, là động thủ chế tác. Trứng gà bánh gì đó, là phi thường thơm ngọt, hơn nữa xoá tung mềm mại còn dễ tiêu hóa đồ vật, chính yếu chính là, thứ này có thể phóng. Vì thế Tiêu Muội chỉ trong miệng nhai con mực ti liền bắt đầu chậm rãi làm lên. Lò nướng lần trước thiết khí xưởng đã đưa lại đây, là kiểu vi vi chuyên môn đính làm ngạnh thiết hổ ván sắt làm nội gan, cùng với một ít đơn giản tuyến lộ đồ gì đó dùng để khống chế độ ấm cùng chốt mở. Đem vô tràn đầy một mâm trứng gà bánh phôi đưa vào lò nướng, hơn nữa giả thiết hảo độ ấm cùng thời gian lúc sau, kiểu mội chỉ vừa lòng vô vô tay, đứng dậy, đồ làm bếp cùng tài liệu càng ngày càng toàn, chính mình có thể làm gì đó cũng càng ngày càng nhiều. Về sau khẳng định là có thể ăn đến càng ngày càng nhiều đồ vật. Tiều vi vi này một lò, nướng 200 nhiều thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ trứng gà bánh, thứ này, hai hoa một bữa cơm ăn một cái, hơn nữa vẫn là hai chỉ hợp ăn một cái là đủ rồi, thật sự không cần quá bất lo nga. Nếu xứng với sữa bò gì đó, kia càng là mỹ vị làm người mở không nổi miệng A. Kỳ thật lò nướng có thể làm ra hong bồi mỹ thực nhiều đi, chính là đơn giản nhất, hao phí thời gian ngắn nhất. Còn thích hợp tiểu hài tử ăn, Kiều Vi Vi chọn nửa ngày, vẫn là lựa chọn trứng gà bánh thứ này, ít nhất một chút cũng đủ mềm xốp khiến cho Kiều Vi Vi hoàn toàn có lựa chọn lý do. Trong chốc lát bọn họ tỉnh ngủ thời điểm bên này cũng không sai biệt lắm. Dời đi định rồi thời gian nướng lò kiểu muội chỉ, nghĩ rồi lại nghĩ, nhìn xuống tiếp tục ăn cái gì dục vọng rồi. Nói thật, Kiều Vi Vi đối ăn ngon căn bản không có một mao tiền sức chống cự. Chính là đôi khi không thể không ăn uống điều độ hoặc là gì đó, đảo không phải vì giảm béo, ít nhất vì không mập A. Tiêu vi vi gần nhất căn bản không có cái gì vận động, mùa đông càng là hoàn toàn trạch ở nhà căn bản không mang theo ra cửa, vậy càng là sẽ tùy thời béo không được A có hay không. Cho nên sớm một chút cơm nước xong gì đó, còn có ăn ít đồ ăn vặt gì đó, cũng chỉ có thể hảo hảo không chế. Đến nỗi con mực ti gì đó. Ít nhất thứ này mặc kệ là hương vị vẫn là vị đều là nhất lưu bổng, lại còn có có thể thuận tiện dùng để nghiến răng gì đó, đây cũng là cái không tồi lựa chọn A. Vì thế tiểu muội chỉ ít nhất không sợ béo A có hay không. Hạnh phúc ngai con mực đi, tiểu vi vi bắt đầu nhớ tới mặt khác vấn đề. Hiện tại mỗi 1-2 ngày đều sẽ tâm huyết dâng trào làm tân món ăn gì đó ra tới sau đó hạnh phúc ăn luôn. Chính là cho dù là như thế này, cũng vẫn là như làm vô cùng vô tận thực đơn đều giấu ở trong đầu, hoặc là nói tiểu hồ điệp bên trong, như vậy kết quả là nhất hố vẫn là chính mình a có hay không. Như kiểu vi vi sở liệu, đương trứng gà bánh ra lò lúc sau, kêu phiêu tán mùi hương, trực tiếp làm hai chỉ hoa từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh. Cho bọn hắn một người phân nửa cái trứng gà bánh, tiêu mội chỉ đem dư lại trang hảo đặt ở tiểu phòng cất chứa bên trong lúc sau, liền trực tiếp dọn ghế nằm đi ra ngoài, hoa nhóm tình ngủ, Nàng Kiều Vi Vi cũng nên ngủ. Vì thế nàng cứ như vậy, nằm xuống lúc sau, ở nửa phút trong vòng đã ngủ. Ly Mạc trở về thời điểm, liền nhìn đến Kiều Vi Vi cùng thật lâu trước kia giống nhau, nằm ở cây đại thụ kia hạ trên ghế nằm mặt, ngủ ngon giống hải tử giống nhau. Ma vào phòng, hai chỉ hoa còn lại là từng người chảy nước miếng, ngủ đến cùng bọn họ mẫu thân ý đồ thơ ngọt vì thế không thể cùng lão bà cùng nhau ngủ nếu không sẽ đánh thức lão bà lão bà nô li mạc đồng chí lập tức tại hạ một cái nháy mắt liền minh bạch chính mình phải làm sự tình cùng nhau ngủ a tiểu vi vi mở to mắt thời điểm bị bên cạnh cái kia chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn đầu hoảng sợ hơi chút xa một chút xem mới phát hiện cái kia chiếm cứ chính mình thực hiện nam nhân cư nhiên là nam nhân nhà mình thật lâu không có Hoặc là nói căn bản là không có như vậy nghiêm túc xem qua nam nhân nhà mình tiểu mội chỉ, lần này cuối cùng là có thể một lần nữa kỹ càng tỉ mỉ xem xét một chút nam nhân phong tư. Nhắm mắt lại ngủ ngon giống một cái hải tử li mạc, không còn có ngày thường lạnh băng, ngược lại bằng thêm vài phần động lòng người, chờ một chút, xinh đẹp nam nhân bản thân chính là nhu nhược động lòng người hảo phạt. Này hoàn toàn chính là mặt vấn đề A. Kia xinh đẹp khuôn mặt, xinh đẹp dáng người, xinh đẹp thanh âm. Xinh đẹp cả người, đều làm Tiểu Vi Vi muốn ngừng mà không được, hoàn toàn khó có thể tự kiềm chế a. Trưởng thành như vậy, nói là thiên nội nhân oán đều không quá a có hay không? Tiêu Muội chỉ hoàn toàn quên mất ngoại giới sự tình, mà là hết sức chuyên chú nhìn nam nhân nhà mình, thẳng đến ly mạc trong lúc ngủ mơ bị một đạo nóng rực ánh sáng thiêu thân tỉnh lại, mở to mắt liền thấy đến từ chính, Tiểu Vi Vi hai mắt nóng rực tầm mắt. "Hảo đi, quả nhiên nằm mơ không phải tùy tiện nằm mơ." Mà là có hử hử hử. Làm sao vậy Vi Vi? Vừa mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại ly mạc, trong ánh mắt có một loại mê người mê mang, làm này trương liền ông trời đều ghen ghét trên mặt mặt đầu hạ một loại tân mị lực. Tiểu Vi Vi chỉ cảm thấy chính mình bị cái này nhị hóa trong lúc vô tình dậy thành mị lực chi vòng chung lưu lạc. Không có việc gì, ta phía trước làm trứng gà bánh ngươi ăn sao? Làm cũng không tệ lắm Nga. Tiêu mội chỉ lập tức đem đề tài chuyển rời đến ăn mặt trên chỉ có như vậy, Ly Mạc mới sẽ không ở biến khôn khéo lúc sau nghĩ đến này. Mà Ly Mạc cái này hậu thiên khai quật đại tham ăn, quả nhiên cũng bị tiểu muội chỉ tùy thời công lược, ngoan ngoãn dâng lên chảy nước rãi cùng lực chú ý, bắt đầu truy vấn nổi lên về trứng gà bánh thứ này gửi địa điểm. Tiểu muội chỉ chỉ dẫn Ly Mạc đi lấy làm tốt đang ở lượng trứng gà bánh, sau đó cấp ở ăn một ngụm lúc sau, hạnh phúc nhắm hai mắt lại. Tiểu muội chỉ kinh ngạc mở to hai mắt Nguyên lai nam nhân nhà mình cư nhiên là thích đồ ngọt sao. Trách không được cái này nhị hóa đôi khi ngốc manh ngốc manh. Ta sẽ không nói bậy. Tiểu vi vi cử đôi tay thể. Lý mạc buông xuống đang chuẩn bị đưa tới Tiểu vi vi trước mặt cầm trứng gà bánh tay. Cái này nhị hóa rốt cuộc lý giải thành cái gì? Hạnh phúc đồ tham ăn kiếp sống ở hai trì hoa cũng được đến sung túc nghỉ ngơi tỉnh lại lúc sau kết thúc. Phần 185 Tiêu mội chỉ bắt đầu lấy ra một trương tân giấy trắng, Nga không, là làm tiểu hồ điệp tân kiến chỗ chống hồ sơ cùng vải vẽ tranh, sau đó bắt đầu rồi đối cái thứ nhất 5 năm kế hoạch giả thiết. 5 năm lúc sau đánh thắng trận chiến tranh này, sau đó phát triển kinh tế cùng khoa học kỹ thuật, đuổi anh siêu Mỹ, dâm ấn diệt ngày, Từ từ, giống như có cái gì kỳ quái sự tình đã xảy ra. Tiêu mội chỉ nháy mắt đối với chính mình vừa mới viết xuống đồ vật chảy một đầu mồ hôi lạnh. Sau đó phất tay đem vừa rồi nội dung thanh trừ. Khu khu, vừa rồi cái kia không rất hợp. Tiêu mội chỉ giống như đền bù dường như bổ sung một câu. Ân, ta chân chính kế hoạch, là 5 năm trong vòng tiến hành giáo dục phổ cập hơn nữa phát triển quân sự cùng kinh tế, thuận tiện đem lưới trời cấp kiến thành. Lần đầu tiên dân cư tổng điều tra còn lại là năm thứ nhất kế hoạch. Từ từ vi tỷ 5 năm kế hoạch đúng không? Đầu mùa đông nháy mắt đánh gãy kiểu vì vì cao đàm khoát luận. Tiểu vi vi xoay người trước mắt, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Đầu mùa đông vô trán, mỗi năm là bao lâu? Một hạ một đông vẫn là hai hạ hai đông. Tiều mội chỉ tức khắc sở và tạ. Nếu dựa theo một hạ một đông tính một năm nói, như vậy chúng ta vẫn là đổi thành mười năm kế hoạch đi. Nàng tỏ vẻ nhân lực có điều không thể cập ủng. Đầu mùa đông giải quyết chính mình nghi vấn lúc sau, phất tay ý bảo kiều mội chỉ tiếp tục diễn thuyết. Mà tiểu vi vi còn lại là bất đắc dĩ ngừng lại, vui đùa cái gì vậy, vừa rồi tình cảm mánh liệt bị đánh gãy, hiện tại căn bản không có bất luận cái gì cái gì diễn thuyết cảm giác hảo phạt. Tính, chúng ta vẫn là tới một ít bình thường, cụ thể một chút đồ vật giả thiết đi. Vì thế tiểu mội chỉ không nói hai lời nói sang chuyện khác. Đầu tiên là niên đại giả thiết, sang năm, không đúng, là năm nay, đã kêu làm tân lịch nguyên nhiên đi cũng không đề cập tới cái gì tư tế hoặc là thần sửa linh tinh. Đầu tiên xác định chính là niên đại. Sau đó là mỗi một năm nội dung. Mỗi một năm bao gồm một cái mùa hè cùng một cái mùa đông. Mùa hè ngày đầu tiên là một năm mới bắt đầu, mà mùa đông cuối cùng một ngày còn lại là một năm kết thúc. Mỗi hai năm giao thoa điểm, đều phải tiến hành đón giao thừa hoạt động. Nói cách khác, này một năm liền phải đi qua, cho nên ở mùa đông cuối cùng một cái ban đêm, muốn thủ không thể ngủ. Chờ đợi tân một năm cũng chính là tân mùa hè đã đến Sau đó là quý Mỗi cái quý đều là vừa hảo ba tháng Mỗi tháng ba mươi ngày Mỗi ngày ba mươi tiếng đồng hồ Tuy rằng có điểm kỳ ba ha Kế tiếp là tháng Đêm này đó tùy ý định rồi xuống dưới lúc sau Kiều muội chỉ quyết đoán thở dài nhẹ nhõm một hơi Luôn là bị nhà mình khuê nữ cùng nhi tử nghi ngờ Thực xấu hổ A có hay không Đương nhiên Lấy kiểu vi vi ra mặt Sâu hổ gì đó quả thực có thể đường cơm ăn a. Cho nên căn bản không cần lo lắng thứ này sẽ cảm thấy xấu hổ mới đúng đi. Chương 301 về ba nhóm mở miệng thời gian thảo luận. Ở vi vi trong đầu có rất nhiều câu nói. Tỉ như thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng. Tỉ như thời gian như bóng câu qua khe cửa, vội vàng trốn. Tỉ như một tấc thời gian một tấc vàng, tấc vàng khó mua tấc thời gian. Tỉ như thời gian cực nhanh như Cái gì tới? Hào đi, những lời này đều có một cái giống nhau như lúc ý tứ, chính là thời gian qua thật sự nhanh. Tiêu muội chỉ hiện tại cũng có đồng dạng cảm giác. Hạnh phúc nhật tử luôn là vội vàng trốn. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Tiêu Vi Vi phải tới rồi lục tục hồi báo, nói đã có thủ lĩnh tới, hơn nữa ở ly thị bộ lạc nên tân quán xuống giường. Nên tân quán kỳ thật cũng không phải cái gì khách sạn, ngược lại cùng loại với đại sứ quán gì. Là mỗi cái bộ lạc người tới tìm kiểu vi vi thời điểm trụ địa phương, ngày thường cũng sẽ có như vậy một hai người thường trú. Mỗi cái bộ lạc đều có chính mình sân động, hơn nữa bên trong vẫn là phòng gì đó, trang hoàng xa hoa, thiết bị đầy đủ hết, thoải mái an toàn, các loại cấp lực. Tiểu muội chỉ rắt đầu, tiểu hô điệp trợ thủ tiến hành thiết kế, tự nhiên là phi thường đồng. Hậu thiên liền phải mở họ, chúng ta dù sao cũng đã đem yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt. Như vậy hai ngày này vẫn là nghỉ ngơi hạ đi. Tiểu vi vi ôm hai chỉ hòa ra cửa phơi nắng. Tiểu hai từ sau, vẫn là nhiều phơi nắng hảo, phơi nắng nói, ánh nắng là có thể làm cho bọn họ cốt cách càng thêm cường kiện, làm cho bọn họ thân thể càng thêm khỏe mạnh. Tốt như vậy chuyện này, đứa mẹ nó tự nhiên là phi thường vui lạc. Hảo A, ta cảm thấy phơi nắng thực thoải mái đâu. Hạ mạc híp mắt làm một bộ ta thực hưởng thụ bộ dáng, làm tiểu vi vi nhìn buồn cười. Thành, chúng ta đi phơi nắng. Tiêu mội chỉ một tay một cái, liền đem hai chỉ hoa đều ôm lên, đến chính mình thói quen nơi đó đi. Trong sơn quốc kia viên đại thụ bóng cây phía dưới, một cái bàn, bên cạnh một vòng ghế đá, cùng với một phen ghế nằm. Hiện tại so trước kia, còn nhiều ra hai cái nho nhỏ trẻ con sẽ đẩy, đây là kiểu vi vi vẽ đồ, chuyên môn làm nghề một chế tạo ra tới, không chỉ là hai chỉ hoa có thể sử dụng. Về sau tiểu hài tử cũng đều có thể sử dụng, mang theo hoa gia cửa sẽ phương tiện rất nhiều. tiêu muội chỉ đem hai cái xe nôi trần nhà đều nhấc lên tới, sau đó tùy tay đem xe nôi đẩy đến ghế nằm hai sườn lúc sau, liền hạnh phúc trực tiếp nằm ở trên ghế nằm mặt, thật lâu không có làm như vậy, thật là quá thoải mái. Cảm thụ được ngày mùa hè sau giờ ngọ hơi say tiểu phòng, tiểu vi vi thực mau liền ngủ đi qua. Mà bên kia vừa mới thay quân xuống dưới mấy cái hộ vệ đội viên. Nhìn kiểu vi vi ở nóng bức khóc hạ bên trong, còn có thể như vậy thơm ngọt ngủ, còn trên người không có nửa điểm hãn, lại là dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía nàng. Đại tư tế quả nhiên không hổ là đại tư tế A, không sợ hàn thử cũng đã làm chúng ta hâm mộ không thôi A. Hộ vệ đội viên A vẻ mặt sùng bái. Không sai không sai, không biết chúng ta có thể hay không có được như vậy lực lượng cường đại A. Nghe nói đại tư tế kia chỉ màu đen ảnh báo là nàng chính mình tùy tay thu phục đâu. Hộ vệ đội viên B tùy theo cổ động. Tiêu mội chỉ ngủ rồi không nghe thấy, chính là hai chỉ hoa lại nghe đến rành mạch, sau đó hiểu biết kiểu vi vi bọn họ, đối hai chỉ hộ vệ đội viên thiên chân tỏ vẻ cảm khái, quả nhiên vẫn là tủ răng tủ xỉm lệ A có hay không. Hàn thử không xâm gì đó, đích xác cũng là kiểu vi vi vốn dĩ năng lực, chẳng qua này năng lực là đến từ chính nàng kỹ thuật mặt. Chính mình làm ra tới quần áo trên người mà thôi. Đây là hoàn toàn bất đồng hai cái mà ta. Tuy rằng nói kỳ thật tiểu vi vi hiện tại cũng đã thật sự có lực lượng cường đại, chính là có khác nhau chính là có khác nhau a. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc liền nói cho người khác kiểu muội chỉ chân tướng, nhà mình lão mẹ nó địa vị như vậy cao, đôi chính mình cũng là có chỗ lợi sao. Nói nữa, hai người bọn họ có thể nói chuyện này nhi, trừ bỏ tiểu vi vi hòa ly mạc thật đúng là không ai biết đâu. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng sẽ không há mổm. Nói đến có thể nói chuyện này nhi, năm tháng có thể nói chỉ có thể xem như thiên tài, mà sẽ không bị người coi như quái vật đi. Hai chỉ tiểu gia hỏa dùng trong truyền thuyết tâm tính tự cảm ứng bắt đầu ở trong lòng thương lượng lên. Như vậy tổng nghẹn cũng không phải biện pháp A, vạn nhất khi nào một không lưu ý nói ra đã có thể không sống A. Hạ mạng. Không sai A. Bằng không chúng ta 5 tháng tả hữu thời điểm bắt đầu có thể nói. Đầu mùa đông. Nô, no, 5 tháng nói cũng cũng không tệ lắm à. Nói vậy cũng sẽ không có người cảm thấy chúng ta biến thái gì đó. Nhiều lắm chính là sớm tuệ sao. Hạ mạn Hơn nữa vi tỷ đại tư tế quang hoàn. Sớm tuệ một chút cũng rất bình thường không phải sao. Đầu mùa đông. Vậy như vậy quyết định. Hai người cùng nhau nắm tay. Cái kia hai người hạ quyết tâm lúc sau tiếp theo cái nháy mắt. Hạ mặt đột nhiên ớp đúng lên. Chuyện gì? Nói A. Đâu mùa đông kỳ quái nói. Hạ mặt đáng thương vô cùng nhăn khuôn mặt nhỏ. Cái kia, nói lẽ ra, chúng ta vừa mới bắt đầu nói chuyện. Há mồm đều là kêu mẫu thân hoặc là mụ mụ. Chính là chúng ta kêu thói quen vi tỉ. Vừa nói làm ta kêu mụ mụ ta còn không thói quen A. Đâu mùa đông? Có cái gì không thói quen? Nàng vốn dĩ chính là chúng ta mẫu thân A. Tiếng kêu mụ mụ làm sao vậy? Tiêu Vi tỷ đó là thuyết minh chúng ta thân, Tiêu Mụ mụ đó là hẳn là a bị nhà mình lao đệ như vậy vừa nói hạ mặt nhưng thật ra cảm thấy có điểm ngượng ngùng là ta tương quả nhiên không hổ là xuất thân tiên hiệp thế giới tiểu thư khuê cát ngày thường lại như thế nào hoan thoát đôi khi giáo dưỡng gì đó vẫn là không tự giác biểu lộ nói thật nếu không phải bởi vì hiện tại vẫn là cơ hồ không thể khống chế lại còn có mềm gật em bé thân thể. Người này khẳng định liền mỗi ngày tư thái muôn vàn ngạc không, là dáng vẻ muôn vàn khôi phục đại tiểu thư bộ dáng. Hô, đã lâu không có ngủ đến như vậy thoải mái. Tiểu vi vi mơ mơ màng màng mở to mắt thời điểm, nhìn đến tán cây thượng đầu hạ loang lổ bóng cây, cảm thấy chính mình tâm linh giống như đều phóng không lên. Sau đó nàng liền nghe được đầu mùa đông thanh âm. Vi tỷ ta cùng hạ mạt tính toán chờ đến năm tháng đại thời điểm liền mở miệng nói chuyện, đương nhiên. Ta chỉ chính là trước mặt ngoại nhân. Năm tháng sau, có thể hay không có điểm sớm. Tiêu muội chỉ còn không có từ mơ hồ trung tỉnh lại, cho nên mơ mơ màng màng phải trả lời lên. Mà hạ mặt còn lại là đã dựa theo bọn họ vừa rồi thương lượng trả lời. Cái này chúng ta suy xét qua, ngâm lại xem, kỳ thật bởi vì vi tỷ ngươi cái này đại tư tế thân phận. Đại gia đối với ngươi nơi này xuất hiện các loại thần kỳ sự tình đã thói quen. Nếu chúng ta sớm một chút nói chuyện nói, bọn họ chỉ biết cho rằng đây là ngươi lại một loại thần kỳ, cho rằng chúng ta sớm tuệ gì đó. Hơn nữa năm tháng nói, sẽ không quá yêu nghiệt, thời gian vừa vặn tốt. Tiểu vi vi lúc này đã tử trong lúc ngủ mơ mơ hồ lại đây, hoàn toàn thanh tỉnh, tùy tay cho chính mình giặt mặt làm chính mình tinh thần đầu đi lên một chút. Nàng mỉm cười nói, hảo a, nếu các ngươi đều đã thương lượng hảo, như vậy tự nhiên là hoàn toàn không thành vấn đề đâu. Trường 302 Tân Thế Giới lần đầu tiên toàn thể hội nghị một Khoảng cách bọn họ nói tốt 5 tháng đại, còn kém không sai biệt lắm 2 tháng, cho nên oai nhóm còn phải nhịn một chút. Hiện tại đối bọn họ tới nói quan trọng nhất, ngược lại là sắp bắt đầu Tân Thế Giới lần đầu tiên toàn thể hội nghị. Tất cả mọi người ở hôm nay buổi sáng phía trước đã đến, vào ở nên tân quán hơn nữa cùng Tiểu Vy Vy nơi này chào hỏi. Hội nghị địa chỉ, Tiểu Vy Vy tuyển định là kia mấy cái bị đảo dông sơn bụng núi lớn chung một tòa. Trong đó lâu hai, chuyên môn dựa theo kiểu vi vi trước đó công đạo không có đả thông thành đại sảnh, mà là kiến tạo thành một gian gian lớn nhỏ không đồng nhất phòng. Này đó phòng chủ yếu tác dụng chính là hội nghị. Lớn nhất phòng họp bị tiểu vi vi trực tiếp sử dụng, đương nhiên, đây cũng là phòng họp lần đầu tiên bắt đầu dùng. Mấy ngày hôm trước, tiểu vi vi đưa đi làm làm thẻ bài liền làm tốt, Hiện tại từ bên kia vùng núi phụ cận bắt đầu, liền vẫn luôn có phương hướng thẻ bài chỉ dẫn mọi người. Mỗi cái thẻ bài mặt trên, đều có tân thế giới lần đầu tiên toàn thể hội nghị hoan nên ngài mấy chữ, phía dưới còn lại là một cái đánh dấu phương hướng mũi tên cùng với tới khoảng cách con số. Theo 50 mét một cái phương hướng bài, tới rồi cái này phòng họp cửa lúc sau, liền nhìn đến một cái đại đại, treo ở cửa phòng bên cạnh trên tường thẻ bài, lần này cũng chỉ có hội nghị tên. Mà tiến vào này phía môn, cửa gỗ, lúc sau, là có thể đủ nhìn đến bên trong tình hình. Một cái cự đại mà phong họp, ở giữa là một cái đại đại bằng dài, bên cạnh bàn biên chỉnh chỉnh tề tề phóng mang theo chỗ tựa lưng ghế dựa, mà bàn ghế đều là đồ gỗ, hơn nữa vẫn là xinh đẹp gỗ đỏ. Sở hữu đồ gỗ đều chế tạo dị thường tinh mỹ, mặt ngoài bóng loáng xinh đẹp, hoa văn càng là làm nhân tâm say. Dựa tương địa phương Phóng một loạt bàn nhỏ cùng sofa, đây là làm người nghỉ ngơi dùng. Mà ở hội nghị trên bàn mặt, mỗi cái chỗ ngồi đối ứng trên bàn, đều phóng một cái thẻ bài, mặt trên có một cái thẻ bài, đứng ở nơi đó. Mỗi cái thẻ bài đều viết một người danh, còn có một đóa hoa nhi bộ dáng văn khắc. Không biết đó là thứ gì, chính là hiện tại cũng không ai có thể nói cho đại gia. Cho nên mỗi người tiến vào sớm tìm được rồi chính mình vị trí lúc sau, đều chỉ là ngoan ngoan an tĩnh ngồi không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không dám trâu đầu gẻ thay, chỉ là chờ Tiểu Vi Vi đã đến. Phần 186. Lúc này, ngay cả Ly Già Hòa Điền tu cũng là không thể cùng người khác có khác nhau, cho nên cũng là sớm liền tới rồi. Không bao lâu, phía trước bị đóng lại môn lại lần nữa bị mở ra, Tiểu Vi Vi mang theo Ly Mạt, làm hộ vệ đội viên nhóm canh giữ ở cửa, sau đó hai người chính mình đi đến. Chào mọi người, đại gia đợi lâu. Tiểu vi vi vừa tiến đến liền đi tới mặt trên chủ vị mặt trên, mà Li mặc còn lại là lấy quân khu tối cao thủ lĩnh thân phận ngồi ở nàng tay trái chỗ. Đại tư tế cũng hảo. Không có đợi lâu không có đợi lâu. Đại tư tế đã lâu không thấy. Một đám người đều là đứng dậy cùng tiểu vi vi vấn an. Tiểu vi vi mỉm cười gật đầu. Đại gia đừng câu thúc. Ngồi à, lần này hội nghị còn muốn vài thiên đâu. Nếu vẫn luôn như vậy câu thúc nói. Chính là không có biện pháp tiến hành đi xuống A Nghe được đại tư tế thượng cương thượng tuyến Mọi người đều là sôi nổi nói không dám Sau đó ngồi xuống Tiêu muội chỉ đại khí mỉm cười gật đầu nói Chư vị trước mặt hàng hiệu mặt trên hoa văn nhìn đều còn quen thuộc sao Này đột nhiên mở ra đề tài làm tất cả mọi người cảm thấy có điểm không thể hiểu được Lại vẫn là gật gật đầu tỏ vẻ quá quen thuộc Không sai, đích xác quá quen thuộc Bởi vì đây là kiểu vi vi phía trước lưu lại nhẫn mặt trên hoa văn A. Chính là kia tổn chữ có chính mình hình ảnh nhẫn. Kiểu vi vi môi đỏ khẽ mở, chư vị thủ lĩnh trên tay kia chiếc nhẫn, chẳng những tổn chữ về mỗi vị hình ảnh, còn có người tin tức đã đặc thù chứng thực, mà các ngươi trên chỗ ngồi mặt hàng hiệu thượng hoa văn, còn lại là một phen khóa, trên tay nhẫn là chìa khóa, mỗi người khóa cùng chìa khóa đều là độc nhất vô nhị đối ứng các người đi vào trên chỗ ngồi liền dùng nhẫn mở ra các người chỗ ngồi mà rời đi thời điểm cũng muốn một lần nữa dùng nhẫn khóa lại chỗ ngồi hiện tại đại gia có thể thử xem xem nghe được tiểu vi vi thanh âm tất cả mọi người gấp không chờ nổi đem chính mình nhẫn nhắm ngay hàng hiệu mặt trên hoa văn đến nỗi nhẫn có hay không mang loại này vấn đề ha ha vui đùa cái gì vậy sao có thể không mang theo không riêng gì nhẫn Ngay cả gia châu bao cùng bên trong thiệp mời bọn họ cũng đều tùy thân mang theo. Đưa mọi người đem chính mình trên tay nhẫn đều ấn ở hàng hiệu thượng thời điểm, trong phòng tức khắc xuất hiện một mảnh quang ảnh. Mỗi người đều nhìn chính mình trước mặt hình chiếu. Mỗi người hàng hiệu mặt trên đều xuất hiện một cái đại khái nửa thước cao, 30cm khoan giả thuyết mặt ảnh. Mặt trên có một cái thu nhỏ lại thủ lĩnh thực tế hào giống, cùng với một ít cá nhân tin tức. Nhất phía dưới còn có mở khóa cùng giải khóa hai cái cái nút Yêu cầu, tự nhiên là bọn họ nhẫn cùng vân tay Dựa theo kiểu vi vi thuyết minh, bọn họ đem ngón tay ấn ở hiểu biết khóa cái nút mặt trên Sau đó chỉ nghe một trận rắc kéo thanh âm, vốn dĩ san bằng trên bàn mặt Từng khối tấm ván gỗ hạ gì, tân một loại rõ ràng là không biết tài liệu màu trắng bản tử bổ khuyết đi lên Sau đó giả thuyết màn ảnh tùy theo biến mất Không biết này đó màu trắng bản tử dùng làm gì mọi người, đều kỳ quái nhìn về phía Kiều Vi Vi, lại phát hiện đại tư tế các hạ cũng không có giải thích cái gì, mà là đối với bên cạnh một cái ống trúc nhỏ nói câu cái gì. Sau một lát, cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tiến bảo. Kiều Vi Vi dương giọng đáp. Sau đó cửa mở, một đám nữ nhân ăn mặc thống nhất người hầu phục sức, đẩy xe con đi đến. Mỗi hai người một tổ, trên xe đồ vật đều tương đồng. Sau đó từ kiểu vi vi nơi đó bắt đầu phân lưu ra tới, thương cái bàn hai bên gì động lên. Tiểu vi vi nơi này đồ vật là đơn độc, ly nước, nước trà, tiểu điểm tâm cùng với một ít dùng được đến tiểu vụ vạn. Mà vào tới người hầu nhóm đều là đem chính mình xe thượng đồ vật, lục tục đặt ở mọi người trước mặt màu trắng bản từ mặt trên. Vừa vận xong lúc sau, phía sau người đem một hồ hồ phao trà ngon đặt ở mặt sau bản con mặt trên, sau đó lục tục rời khỏi cái này trong quá trình không có phát ra một tia thanh âm, hơn nữa động tác chỉnh tề không hỗn độn. Tiểu Vi Vi mỉm cười nhìn mọi người đem đồ vật phóng hảo, sau đó an an tĩnh tĩnh rời đi phòng này, hơn nữa đóng cửa lại. Lúc sau, rốt cuộc mở miệng giải thích. các ngươi trước mặt Tân xuất hiện màu trắng bản tử, là dùng để coi như chạm đến bình sử dụng. Ta ở giảng giải thời điểm, một ít nội dung cũng sẽ ở bên trong hiện lên. Hiện tại đem các ngươi cái ly dịch đến không có bản tử địa phương. Sau đó đem tiểu vụn vật đều đặt ở một bên Mọi người đều dựa theo tiểu vi vi theo như lời Đem đổ vật đều đặt ở một bên Sau đó mắt trông mong nhìn về phía đại tư thế Tiểu vi vi vung tay lên Tiểu hô điệp hiểu ý Lập tức đem dự bị tốt hình ảnh hiện ra Ở những cái đó vốn di thoạt nhìn màu trắng bản tử mặt trên Nguyên lai like này đó đều là màn hình Đến nỗi vì cái gì không trực tiếp dùng màn hình ảo gì đó Như vậy đại gia sẽ bị trước mặt quang ảnh hiệu quả lóe mù có hay không? Mọi người nhìn trước mặt bản tử mặt trên kia xinh đẹp hình ảnh, tỏ vẻ phi thường ngạc nhiên. Đầu tiên, là vô tận núi rừng, bọn họ chưa từng có từ nhìn xuống góc độ nhìn đến quá núi rừng, đó là bọn họ lại lấy sinh tồn địa phương. Vẫn luôn cho rằng đó là nguy hiểm địa phương, lại không biết cư nhiên như vậy mỹ lệ. Mà đương hình ảnh ở núi rừng phía trên xoay tròn triển lãm trong chốc lát lúc sau. Hình ảnh đột nhiên biến hóa, biến thành phòng họp bộ dáng. Mỗi người đều có thể từ này rõ ràng trên màn hình mặt tìm được chính mình thân ảnh, nhìn đến dáng ngồi không quá chính xác, hoặc là khí chất không tốt lắm, quần áo không quá hợp quy tắc từ từ không tốt chính mình, lập tức liền theo bản năng điều chỉnh tới rồi tốt nhất trạng thái. Mà kiểu vi vi nhìn đại gia động tác nhỏ, chỉ là trong lòng cười trộm, lại không điểm danh mà là liền như vậy nhìn. Hình ảnh vừa chuyển. Từ làm đại gia cảm thấy sống lưng không thoải mái hình ảnh lại lần nữa biến hóa, trở thành một chữ mạc. Phu đề mặt trên tự rất quen thuộc, chính là bọn họ hôm nay gặp được rất nhiều lần tân thế giới lần đầu tiên toàn thể hội nghị hoang nên ngài chữ. Là khoảng, là tiểu vi vi ba chữ. Tất cả mọi người biết, đó là đại tư tế tên. Ta liền không nói cái gì nhiều lời, chúng ta hội nghị, cứ như vậy đúng là bắt đầu đi. Tiểu vi vi như thế nói. Tốt đại tư tế. Ngài bắt đầu. Hảo. Ấn. Các loại hỗn độn trả lời xuất hiện ở phòng học chung. Mà tiêu vi vi còn lại là vô ngữ lắc lắc đầu. Quả nhiên, không thể hy vọng những người này có được quân nhân kỷ luật tính cùng thống nhất tính. Ở hội nghị vừa mới bắt đầu đâu, chúng ta muốn tới xác định một chút sự tình. Mỗi người trước mặt màn hình mặt trên, đều có các ngươi từng người bộ lạc đồ đẳng thần thú hình ảnh còn có các ngươi đã tuyển định phát triển phương hướng. Thỉnh đại gia trước đêm này đó ghi nhớ Đại gia tuy rằng không biết kiểu vi vi vì cái gì làm đại gia ghi nhớ mấy thứ này Chính là nếu đại tư tế nói, bọn họ cũng liền nhớ Hơn nữa này đó nội dung bọn họ vốn dĩ liền nhớ rục trong lòng Dù sao cũng là chính mình không rơi đồ đẳng thần thú cùng về sau phát triển phương hướng Tự nhiên là sẽ không không rõ ràng lắm Tiểu vi vi nhìn biểu hiện của mọi người Còn lại là gật gật đầu Nói, chính là hiện tại Ta tưởng ta có một số việc muốn nói cho đại gia. Mọi người thình lình ngẩng đầu, liền nhìn đến tiểu vi vi chính lăng không huyền phụ. Này đó ngày thường bình tĩnh không thôi thủ lĩnh nhóm, lập tức một đám đều cùng thấy quỷ dường như, đôi mắt đều sắp trừng ra tới. Đây là tình huống như thế nào? Trước kia liền biết đại tư tế có thể đoán trước thời tiết, có thể có các loại thần kỳ biểu hiện, hiện tại cư nhiên còn có thể huyền phụ. Bay lượn là nhân loại từ xưa đến nay mộng tưởng. Câu này nói đến, kỳ thật rất đơn giản, ý tứ chính là, cho dù là ở bộ lạc thời đại, đại gia cũng là muốn lăng không bay lượng. Cho nên có thể nghĩ, tiểu vi vi cho đại gia mang đến chấn động có bao nhiêu lợi hại. Đại, đại tư tế có người rốt cuộc châm trước mở miệng, ngay cái này, cùng hôm nay hội nghị có quan hệ gì sao? Tiểu vi vi gật đầu nói, kỳ thật ta chỉ là muốn nói cho các người, thế giới này, cũng không chỉ là có đơn thuần lực lượng. Một ít các ngươi tưởng tượng không đến đồ vật, tỉ như lực lượng của ta, ta thần thông, còn có những cái đó treo không mạng ảnh, cùng với các ngươi trước kia căn bản không có gặp qua đồ vật, chưa thấy qua, không đại biểu không tồn tại. Trước 303 tân thế giới lần đầu tiên toàn thể hội nghị 2, tổng cảm thấy chính mình từ sinh ra đến bây giờ thành hình nhân sinh quan đã chịu cường đại đánh sâu vào. Thế giới này cùng chính mình sinh hoạt thế giới kia, tuyệt bích không phải cùng cái chúng thủ lĩnh sôi nổi nhắm mắt lại hít sâu sau đó ý đồ cho chính mình tẩy não nói cho chính mình vừa rồi chính mình nhìn đến đều là giả giả giả giả giả chính là thực bất hạnh tiểu muội chỉ một cái quần thể thủy hệ tỉnh thần thuật khiến cho tất cả mọi người thanh tỉnh lại đây thế giới này đã như thế gian nan có một số việc liền không cần vạch trần nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần á thân hiện tại mọi người trong lòng đều có như vậy mười vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua Tuy rằng bọn họ cũng không biết này đó miêu tả, chính là trong lòng ý tưởng lại thật là hoàn toàn giống nhau. Có lẽ có một số việc khả năng sẽ có một ít không thể tưởng tượng gì đó đại tư tế dừng một chút, cấp này đó ở vào hỏng mất bên cạnh, mới bị một cái tỉnh thần thuật khó khăn lắm kéo qua tới thủ lĩnh nhóm một cái giảm sốc thời gian, chính là không thể tưởng tượng không đại biểu không tồn tại, các ngươi đều là mỗi cái bộ lạc tối cao người lãnh đạo, đôi khi, đến vị bộ lạc suy nghĩ a. Xem loại này cổ vũ không có hiệu quả, tiểu mội chỉ lại thay đổi cái phương thức, tập thể vinh dự không có hứng thú nói, cá nhân thế nào. Làm đại tư thế, ta tin tưởng chư vị nếu có thể trở thành một cái bộ lạc thủ lĩnh, như vậy khẳng định bất luận cái gì phương diện đều là nổi bật, bao gồm lực lượng trí tuệ, cùng với tâm linh lực lượng. Tiểu vi vi bất động thanh sắc cấp bọn người kia vớt mông ngựa. Tâm linh lực lượng gì đó, tự nhiên liền bao gồm thích hướng lực cùng tiếp thu lực lạc. Tiêu mội chỉ làm đại tư tế, thân phận cao quý, năng lực cao siêu, hơn nữa vẫn là các nàng các loại ân nhân. Hiện tại như vậy một người cho chính mình bốt mông ngựa, kỳ thật này đó thủ lĩnh nhóm trực tiếp cũng đã lân lân không biết cho nên, cho nên Tiểu vi vi chiến thuật thực rõ ràng thành công. Ta biết, muốn cho người khác trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu này đó cùng dĩ vãng nhận chi có rất lớn sai biệt sự tình là không quá khả năng, cho nên hiện tại ở đây chỉ có chư vị, các ngươi là thượng vị giả. Tin tưởng các ngươi có thể cùng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Như vậy bây giờ còn có người cảm thấy loại này thần kỳ lực lượng không thể tưởng tượng sao. Tiêu vi vi liền tiêu mang đánh, trước nho nhỏ chụp cái mông ngựa, sau đó ở bất động thanh sắc uy hiếp hạ. Mà đã từ chấn động trung thoát ly ra tới chư vị thủ lĩnh, tự nhiên không phải ngốc tử, nghe ra tới kiểu vi vi lời trong lời ngoài uy hiếp chi ý. Chính là bọn họ một không có năng lực phản kháng, nhị cũng không tính toán phản kháng. Cho nên tự nhiên là lập tức liền theo kiểu muội chỉ ý tứ bắt đầu rồi phụ họa. Lần này phía dưới thanh âm thực thống nhất, tất cả đều là ở đối kiểu vi vi lực lượng tiến hành cá nhân xung bái. Tiêu muội chỉ nghe được Hắc Tuyến không thôi, vì thế khoát tay, làm trong phòng ăn tĩnh lại lúc sau, xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Ân, đại gia nhanh như vậy tiếp thu loại chuyện này ta thật cao hứng, như vậy kế tiếp ta cần nói một chút lần này hội nghị mục đích." Kỳ thật vừa rồi đối lực lượng nghi ngờ Là chạy đề. Mà lúc này, đại gia cũng đều phát hiện chính mình vừa rồi chạy đề, vì thế một đám hổ thẹn không thôi nghe đại tư tế lại lần nữa đem đề tài kéo về nguyên bản quý đạo thượng. Là cái dạng này, trên thế giới này rất nhiều chuyện đều phi thường thần kỳ, mà ta hy vọng xây dựng một thế giới hoàn toàn mới, một cái các ngươi không tưởng được thế giới. Tiêu Vi Vi vừa nói, một bên đầy mặt hồng quang ngẩng đầu lên. Giống như tưởng tượng tới rồi chờ chính mình cấp một cái thế giới thành lập hoàn toàn mới lực lượng hệ thống cùng trật tự lúc sau, sẽ có bao nhiêu đại công đức buông xuống. Nói không chừng, còn có thể trực tiếp công đức thành thánh cũng không nhất định. Đương nhiên, này đó đều chỉ là đại tư tế đồng học sâu trong nội tâm ảo tưởng, kỳ thật là có chút không thực tế. Đại gia cúi đầu, xem chính mình màn hình mặt trên, kế tiếp sẽ có một tổ ta sắp xây dựng ra tới thế giới tiểu động họa, mọi người xem một chút. Tiểu VV nói xong, đại gia liền đều cúi đầu, nhìn về phía kia khối màu trắng màn hình. Phần 187. Thứ mau, màn hình liền từ màu trắng biến thành trong suốt sắc, sau đó mặt trên bắt đầu xuất hiện mặt bảng 3D hình ảnh. Đây là Tiểu VV làm tiểu hồ điệp căn cứ mấy ngày này giả thiết chế tạo ra tới tương lai thế giới phim tuyên truyền, cái thứ nhất động họa là 10 năm kế hoạch hoàn thành lúc sau, thế giới này bộ dáng Đệ nhị cách động họa là năm cái 10 năm kế hoạch hoàn thành lúc sau, thế giới này bộ dáng. Cuối cùng một cái động họa, còn lại là sở hữu giả thiết đều đã hoàn thành lúc sau, thế giới này bộ dáng. Có thể nói, này mấy cái động họa, cũng chính là kiểu vi vi cùng hai chỉ hoa gần nhất bận rộn thành quả kết tinh. Từ cái thứ nhất động họa bắt đầu, mặt trên sinh động như thật đồ vật, cùng với ra ngoài mọi người dự kiến đồ vật, đều làm này đó thủ lĩnh nhóm trận mắt há hốc mồm đến không được. Chính là rồi lại không thể không tâm sinh hướng tới Tiêu vi vi nhìn biểu hiện của mọi người âm thầm cười trộm Không sợ ngươi tâm sinh hướng tới Liền sợ ngươi không hướng tới Nếu hướng tới nói Liền ngoan ngoãn cùng ta ta làm đi Khô cứng cha, thiếu niên nhóm Tuy rằng giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới Chính là kiểu mội chỉ lại một chút không ngại Không hề chú ý đại gia bộ dáng Mà là cùng đại gia giống nhau Bắt đầu xem nổi lên trước mặt động họa Tiêu mội chỉ trước mặt là không có màn hình, động họa là trực tiếp xuất hiện ở vong mạc hình chiếu tượng. Động họa các loại đồ vật, công nghệ cao, tiên hiệp, ma huyễn, này hết thể hết thể đều làm ở đây sở hữu thủ lĩnh nhóm cảm thấy chính mình đời này có phải hay không đều sống nguồn phí. Nếu thật sự có thể nhìn đến động họa cái loại này cảnh tượng, như vậy bọn họ thật đúng là cuộc đời này không ổn. Tiêu mội chỉ nhìn bọn người kia bị này đó động họa chấn động bộ dáng, trong lòng cười trộm. Mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, lại lần nữa ném xuống một cái trọng bằng bom, chư vị thủ lĩnh, ta kiểu vi vi có lẽ còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho đại gia. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía kiểu vi vi phương hướng, bao gồm còn đắm chìm ở động họa trong thế giới không thể tự thoát ra được những cái đó thủ lĩnh. Thực mau, liền có nghĩ sao nói vậy ra hỏa không nín được hỏi ra tới, đại tư tế, ngài có cái gì tin tức tốt muốn nói cho chúng ta. Nói ra nghe một chút ra. Tiểu vi vi cũng không phải muốn điếu người ăn uống. Đây là vì làm tất cả mọi người tập trung lực chú ý đến chính mình nơi này mà thôi. Thấy thế gật gật đầu. Nói, ta chỉ là tưởng nói cho đại gia, kỳ thật tu luyện, nói cách khác ở tăng lên chính mình lực lượng, phát triển chỗ siêu tự nhiên lực lượng đồng thời, nhân loại thọ mệnh là có thể kéo dài. Nay thật là một cái trọng bằng bom, một cái bom đi xuống, toàn bộ phòng họp tức khắc liền yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có đại gia thô nặng hô hấp. Loại chuyện này, đại tư tế hẳn là không phải đang nói chơi đi. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Theo đuổi trường sinh là nhân sinh xuống dưới liền có dục vọng, nhân loại thọ mệnh. Ở kiểu vi vi cái kia niên đại, bình quân là 120 tuổi. Chính là trên thế giới này, bình quân cũng liền hơn 40 tuổi. Cho nên bọn họ đối càng đã lâu sinh mệnh theo đuổi, cũng liền có vẻ càng thêm điên cuồng Chương 304 tân thế giới lần đầu tiên toàn thể hội nghị ba. Nói cái đơn giản, ta hiện tại tu vi chính tự, thọ mệnh cũng đã có 300 tuổi. Kiều vi vi trực tiếp lấy chính mình đương ví dụ nói cho đại gia. 300 năm. Tất cả mọi người kinh hô lên, ở cái này tuổi thọ trung bình chỉ có hơn 40 tuổi trong thế giới mặt, 300 tuổi chẳng khác nào là gấp 7 thọ mệnh a. Tương đương chính mình một người liền sống người khác 7 người nhân sinh. Này lại có thể nào làm này đó đã ngồi ở quyền lực đỉnh thủ lĩnh nhóm không tim đập thình thích đâu. Đương nhiên, các ngươi muốn tu luyện đến ta tình trạng này, không biết phải dùng bao lâu đâu. Nhưng là, đầu tiên tới nói, chỉ cần có ta ở, y lý thuật của ta, liền có thể bảo đảm đại gia thân thể, ít nhất liền tính là người thường, không có bất luận cái gì nội thương ngoại thương, sống cái sáu bảy chục vẫn là không thành vấn đề, hảo một chút sống thượng trăm tới tuổi càng là có khả năng mà các ngươi có lẽ sẽ có bất đồng tư chất, này sẽ làm các ngươi tu vi tiến độ không phải đều giống nhau. Nhưng là ít nhất, ta bảo đảm mỗi cái tu luyện giả, ít nhất đều có thể sống đến 200 tuổi, đây là ta kiểu vi vi hứa hẹn, lấy đại tư tế chi danh. Lần này không có tái xuất hiện cái gì nhiệt liệt thanh âm, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, dùng nóng cháy ánh mắt nhìn về phía kiểu vi vi phương hướng. Người này, có thể dẫn dắt bọn họ trường sinh. Tiểu Vi Vi khỏe miệng nhấp nhấp, lại là nói, đương nhiên, ở đây chư vị sẽ là trên thế giới này nhóm đầu tiên bắt đầu tu luyện người, nhưng là ta là có điều kiện. Đại Tư Thế mời nói, mặc kệ là điều kiện gì, chúng ta vượt lửa qua sông cũng sẽ hoàn thành. Một người lập tức gấp không chờ nổi nhảy ra tới triều Kiều Vi Vi tỏ lòng trung thành. Kế tiếp phía dưới sôi nổi hỗn loạn, một đám đều bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện đồng dạng ý tứ. Tiểu Vi Vi dở khóc dở cười nói. Ta làm gì yêu cầu các ngươi vượt lửa qua sông A, có ích lợi gì? Vô dụng. Các ngươi sẽ là tích phân hệ thống nhóm đầu tiên người sử dụng. Cái gọi là tích phân hệ thống, chính là cho các ngươi có thể sử dụng tích phân tới đổi chính mình yêu cầu đồ vật, tỉ như các ngươi muốn lựa chọn công pháp, phụ trợ vật phẩm, vũ khí từ từ. Như vậy, cái này cái gọi là tích phân, chúng ta muốn như thế nào đạt được? Điền tu không hổ là ngoại hiệu hồ ly gia hỏa. Lập tức liền chú ý tới Tiểu Vy Vy trong lời nói quan trọng nhất nguyên tố Tuy rằng nói hôm nay hội nghị làm hắn đồng dạng thực ngoài ý muốn Nhưng là cùng Tiểu Vy Vy tiếp xúc lâu rồi Rất nhiều đồ vật đều không hề có như vậy mánh liệt kích thích tính Cho nên đến bây giờ mới thôi Người này vẫn luôn vẫn duy trì bình tĩnh tự hỏi Cho nên trực tiếp một lời trung đích Tìm được rồi từ ngữ mấu chốt Tiểu Vy Vy tán dương nhìn về phía vẫn luôn thực chấn định điện tu Trong lòng nói Quả nhiên không hổ là trước hết cùng chính mình tiếp xúc người, không ném chính mình người A. Trong miệng lại vẫn là giải thích nói, kỳ thật không chỉ là tích phân hệ thống, các ngươi cũng là ta trong kế hoạch chính yếu tạo thành bộ phận lưới trời nhóm đầu tiên người sử dụng, cùng với người thí nghiệm. Mà lưới trời chung đầu tiên có, rất đơn giản, chính là cá nhân tin tức hệ thống, tích phân hệ thống, tích phân thương thành, nhiệm vụ hệ thống, giao lưu trung tâm, tin tức trung tâm này đó nội dung. Mà tích phân hệ thống, tích phân thương thành, cùng với nhiệm vụ hệ thống, chính là các ngươi muốn đổ vật. Nhiệm vụ hệ thống chung tuyên bố nhiệm vụ, các ngươi hoàn thành, là có thể được đến tích phân. Tích phân hệ thống chung tích phân tự nhiên chính là các ngươi chính mình tích phân. Này đó tích phân có thể ở tích phân thương thành đổi các ngươi yêu cầu đổ vật. Sau đó các ngươi đổi đổ vật, sẽ lấy bất đồng hình thức đưa đến các ngươi trong tay. Đây là đại khái lưu trình. Lưới trời thấy thế nào? Lại một cái thủ lĩnh đưa ra vấn đề. Tiểu vi vi mỉm cười trả lời hắn, rất đơn giản, các ngươi trên tay nhẫn, chính là đời thứ nhất lưới trời thiết bị đầu cuối cá nhân, cho nên mới có thể tuần tra cá nhân tư liệu. Nhìn đến có người bắt đầu túi đầu đua lịch chính mình nhẫn, tiểu vi vi xảo tiểu xinh đẹp, hiện tại đại gia liền không cần nếm thử, hiện tại là không thể dùng, chỉ có thể xem xét chính mình hình ảnh cùng chốt mở chính mình hội nghị bàn màn hình dùng, chờ đến hội nghị kết thúc. Ta sẽ nói cho đại gia như thế nào sử dụng thứ này. Bị không điểm danh xem thường ra hỏa nhóm, một đám đều cười mỉa buông xuống chính mình tay, ngược lại ngoan ngoãn cùng tiểu Vi Vi bắt đầu rồi đối thoại. Như vậy đại khái sẽ có chút cái gì nhiệm vụ nội dung đâu. Mở miệng vẫn cứ là hồ ly điền tu, tiêu nguyệt chỉ nhìn này chỉ hồ ly, trong lòng cấp cái này giúp chính mình vai diễn vụ ra hỏa điểm cai tán, nhanh chóng đáp, trước mắt, chưa vị thủ lĩnh nhiệm vụ hệ thống bên trong. Chỉ biết có hai loại nhiệm vụ, một loại là lưới trời sửa sai nhiệm vụ, mỗi lần tìm được lưới trời chung không chính xác bộ phận hoặc là không hợp lý bộ phận gì đó, liền sẽ căn cứ vấn đề lớn nhỏ cho bất đồng tích phân. Mặt khác một loại nhiệm vụ, còn lại là bộ lạc phát triển nhiệm vụ, tỉ như bộ lạc dân cư tăng trưởng xu thế, văn hóa phổ cập trình độ, từng người sự nghiệp phát triển lực độ, tài nguyên số lượng từ từ hết thảy, đều là đánh giá tiêu chuẩn, chỉ cần các ngươi cảm thấy chính mình lãnh địa có tiến bộ. Mặc kệ là cái nào phương diện đều có thể xin đánh giá. Một khi đánh giá xong đích xác có tiến bộ, như vậy tự nhiên cũng sẽ căn cứ tiến bộ biên độ cho tích phân khen thưởng. Điền Tu bất đắc dĩ nhìn Tiểu Vi Vi, tiếp tục ngoan ngoãn vai diễn phụ, không có cá nhân vũ lực nhiệm vụ sao? Tỉ như săn thú một con con ngồi gì đó. Tiểu Vi Vi chớp chớp mắt, vấn đề này thật đúng là ai? Vì thế gật đầu nói, đương nhiên là có, nhưng là những nhiệm vụ này cũng không phải là cấp chư vị thủ lĩnh. Những nhiệm vụ này là chờ đến lưới trời hệ thống toàn diện triển khai lúc sau, cấp có người săn thú thân phận các tộc nhân thiết lập nhiệm vụ, nếu là hiện tại cho chư vị thủ lĩnh bảo không chuẩn các vị trở về liền phát động tộc nhân trực tiếp bắt đầu đại quy mô săn thú, này nhưng không phù hợp ta ước nguyện ban đầu. Vốn dĩ đích sắc có loại suy nghĩ này bao nhiêu thủ lĩnh lập tức ngượng túi đầu chính mình tỉnh lại đi. Yêu muội chỉ còn lại là trấn an nói, bất quá, đến về sau khẳng định vẫn là sẽ có một ít thủ lĩnh nhiệm vụ. Rốt cuộc có đồ vật, không phải tộc nhân có thể hoàn thành, cần thiết tụ tập một cái bộ lạc, thậm chí nhiều bộ lạc lực lượng mới có thể hoàn thành A. Đại gia tưởng tượng, thật đúng là ai? Tuy rằng nói hiện tại không có gì không cùng dân tranh lợi cách nói, chính là mọi người các tư này trước, thủ lĩnh chính là dẫn dắt bộ lạc phát triển, mà các dung sĩ còn lại là bảo đảm bộ lạc sinh tồn. Loại này lúc ban đầu phân công, cũng là nhân loại có thể dần dần phát triển lên nguyên nhân trí nhất. Ân. Hiện tại đại gia hiểu biết không sai biệt lắm, cái này phương diện chúng ta cũng không nhắc lại, chờ hội nghị sau khi chấm dứt, đại gia lưới trời thiết bị đầu cuối cá nhân khai thông có thể sử dụng, có thể chậm rãi đọc bên trong kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, ta liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Tiêu vi vi cảm thấy không thể đem thời gian lãng phí ở về sau sẽ chậm rãi quen thuộc lưới trời mặt trên, vì thế nói sang chuyện khác. Đại gia sôi nổi nhận lời, sau đó nhìn đại tư Thế. Không biết nàng kế tiếp sẽ nói đề tài gì. Kế tiếp chúng ta tới bố trí đại gia phát triển nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này ở lưới trời thiết bị đầu cuối cá nhân thủ lĩnh độc hữu nhiệm vụ hệ thống chung cũng có thể tìm được. thỉnh chư vị xem chính mình trước mặt màn hình. tiêu vi vi lại lần nữa mở miệng, màn hình mặt trên cũng một lần nữa bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Chúng ta phát triển nhiệm vụ, đều là có từng người đặc sắc, nhưng là trong đó mấy hạng, lại là hoàn toàn giống nhau, này đó phương diện chư vị bộ lạc còn có thể tiến hành cạnh tranh. Đầu tiên là đệ nhất hạng, cũng là quan trọng nhất hạng nhất, dân cư tăng trưởng suất. Tiêu Vi vi thật mạnh gõ gõ cái bàn, khuyết đại âm thanh thuật làm nàng thanh âm vững vàng truyền tới mỗi một cái thủ lĩnh bên hai, bao gồm ngón tay khớp xương đánh mật độ rất lớn gõ đỏ hội nghị bản thanh âm, dân cư mới là hết thể căn bản, đã không có dân cư, cái gì đều là lời nói suông lời nói khách sáo mạnh miệng, căn bản là hoàn toàn không có phương hướng nói. Tiểu vi vi đối dân cư vấn đề chính là rất coi trọng. Trên địa cầu, chính mình tổ quốc Hoa quốc vì cái gì có thể phát triển nhanh như vậy? Hàng đầu nguyên nhân, không phải bởi vì Hoa quốc người thông minh có 102 toàn cầu, cũng không phải bởi vì Hoa quốc người cần lao có 102 toàn cầu, càng không phải bởi vì Hoa quốc người đoàn kết có 102 toàn cầu, mà là bởi vì Hoa quốc người nhân số có 102 toàn cầu. Tuy rằng bên kia kế hoạch hóa gia đình là hạn chế sinh đẻ, Cùng hiện tại chính mình yêu cầu dân cư đại nổ mạnh cơ bản sách lược hoàn toàn tương phản, chính là đã linh giao tới rồi người nhiều lực lượng đại xã hội này công thức kiểu vi vi, khẳng định đương nhiên muốn phát triển mạnh dân cư số lượng. Nói nữa, thế giới này dân cư số lượng gì đó, thật sự là thảm không nỡ nhìn A có hay không. Tổng cộng mấy chục vạn dân cư, gác qua địa cầu Hoa Quốc nơi đó, căn bản là liền cái huyện thành đều so ra kém, nhiều lắm cũng chính là cái lớn một chút chớn cho nên phát triển dân cư liền trở thành đệ nhất yếu tố. Phát triển dân cư rất đơn giản, chính là muốn nhiều sinh, nhiều dưỡng. Chúng ta muốn đề cao nữ tính thụ thai suất, còn muốn đề cao thai nhi cùng tân sinh nhi sống suất, càng muốn đề cao tiểu hài tử trưởng thành tố chất. Chờ 20 năm sau, hiện tại sinh ra tiểu hài tử, tố chất yêu cầu toàn diện siêu việt chúng ta này một thế hệ người, đây mới là ý nghĩ của ta. Này đó sở hữu yêu cầu, các bộ phận ta đều sẽ có an bài. Thụ thai suốt vấn đề, nói cho đại gia như thế nào tính thời kỳ dụng chứng thai nhi vấn đề, mọi người, bao gồm nam nhân cùng nữ nhân, mang thai cùng không có mang thai, đều phải cưỡng chế tính biết thai phụ những việc cần chú ý từ từ. Sau đó mỗi cái bộ lạc cần thiết có chính mình bà mụ, nghiêm khắc chấp hành ta truyền xuống tới sinh sản bước đi tiến hành đỡ đẻ, sau đó đồng dạng từ bà mụ chuyển thụ tân sinh nhi bảo vệ sức khỏe tri thức, hơn nữa kiêm nhiệm nhi khoa y địa sư. Phần 188. Đến nỗi tiểu hải tử, sinh bệnh sẽ có bệnh viện. Tiêu vi vi cao đàm khoát luận, nàng đối dân cư vấn đề thật là phi thường hỏng mất có hay không. Nhân số quá ít, tùy tiện một chuyện nhi đều làm không tốt, kia thế giới này như thế nào phát triển. Đương nhiên, nhân số quá nhiều cũng không tốt, chính là hiện tại khoảng cách cái kia quá nhiều dân cư số, ít nhất kém một vạn lần A. Dân cư đại nổ mạnh là có khả năng, nhưng là như thế nào nổ mạnh? cũng không có khả năng vài thập niên liền nổ mạnh một vạn lần đi. Nói nữa, Kiều Vi Vi chính là nghiêm khắc yêu cầu sản phụ tuổi, cần thiết ở 18 tuổi đến 35 tuổi chi gian, lớn nhỏ đều không thể sinh loa, bằng không đối nữ tính thân thể là phi thường nghiêm trọng mà tổn thương A. Ân, phương diện này sự tình, đại gia chờ hội nghị kết thúc chính mình đến lưới trời thượng tra tìm tương ứng tin tức, hiện tại chúng ta tới tiến hành cái này chính sách đầu phiếu. Trường 305 Tân Thế Giới lần đầu tiên toàn thể hội nghị 4. Đầu phiếu kết quả không ngoài sở liệu, toàn phiếu thông qua. Không có người sẽ cùng tiểu vi vi tự tìm phiền phức, vị này chính là mọi người cộng đồng đề cử cùng thừa nhận đại tư tế, chính là ở đây mọi người tinh thần lãnh tụ. Hơn nữa cái này đề nghị thật là đối ở đây bộ lạc thủ lĩnh nhóm có rất nhiều chỗ tốt, cho nên không có người sẽ phản đối cái này. Tiếc hảo, phương diện này sự tình, chúng ta liền tiến hành đến nơi đây. Lưới trời gì đó ta cũng không hề nói, đến lúc đó các ngươi chính mình xem. Kế tiếp là một lần nữa xác nhận hạ về mỗi cái bộ lạc sau này phát triển phương hướng vấn đề. Ta ở các ngươi tuyển định thời điểm, nói qua các ngươi sau này đều có một lần thay đổi lựa chọn cơ hội, nếu không tuyển tới rồi thật sự không thích hợp khẳng định liền không tốt lắm. Mà lần này không tính ở lần đó thay đổi cơ hội chung. Tiểu vi vi vung tay lên, tiểu hồ điệp lập tức liền đem màn hình mặt trên đồ vật đổi đi. Đổi thành mỗi cái thủ lĩnh bộ lạc tuyển định phát triển phương hướng, cùng với có thể sửa đổi lựa chọn. Mấy thứ này đều là biến động. Tỷ như một người đổi đi chính mình phát triển phương hướng, như vậy nguyên bản thuộc về hắn phát triển phương hướng liền sẽ xuất hiện ở sở hữu mặt khác thủ lĩnh sửa đổi dự phòng lựa chọn chung. Đương nhiên, đại gia có nửa giờ, trung gian mọi người có thể cho nhau giao lưu cũng có thể tới hỏi ta tình huống, mỗi một loại lựa chọn mặt trên. Đều có thể nhìn đến phi thường, kỹ càng tỉ mỉ cùng cụ thể thuyết minh, cùng với yêu cầu từ từ. Cái này nửa giờ sau ta sẽ tiến hành cuối cùng một lần xác nhận. Đại gia có thể bắt đầu rồi. Ly giả điển tu cùng hạ vũ ba người, bất động thanh sắc lựa chọn bốn dĩ lựa chọn không sửa chữa, mà những người khác tất đều là bắt đầu túi đầu xem nổi lên các loại phát triển phương hướng thuyết minh cùng yêu cầu gì đó. Liên tính cảm thấy hiện tại cũng không tệ lắm. Như vậy nói không chừng là có thể đụng tới càng thích hợp đâu. Vì thế Kiều Vi Vi từ bắt đầu đến bây giờ, rốt cuộc vớt tới rồi nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. A Mạt, ngươi đi xem giữa trưa cơm chuẩn bị thế nào. Tiêu Vi Vi đánh giá, chờ đến cái này tiến hành xong nên ăn cơm trưa, vì thế chọc Ly Mạc đi ra ngoài nhìn xem tình huống, hiện trường chỉ có như vậy một cái người rảnh rỗi. Ừm, tốt, một giờ lúc sau cơm trưa sao? Ly Mạc cũng nhìn thoáng qua tiểu hồ điệp hữu nghị cung cấp thời gian. Tiêu vi vi gật đầu, đúng vậy, làm kia bọn đầu bếp cho ta đánh lên tinh thần tới, đừng ném ta mặt. Đã biết, Ly Mạc nói xong, liền lặng yên không một tiếng động rời đi phòng. Đương nhiên, vẫn là có người chú ý tới Ly Mạc rời đi, nhưng là lại không ai nói cái gì, bởi vì đại tư tế còn ở mặt trên ổn định vững chắc ngồi đâu. Nửa giờ sau, chư vị, hiện tại đã đến giờ. Chúng ta tới xem một chút đại gia lựa chọn đi. Tiểu vi vi vung tay lên, hội nghị bàn phía trên xuất hiện một cái thật lớn thực tế ảo hình chiếu màn hình, mặt trên liệt kê mỗi một cái bộ lạc thủ lĩnh cuối cùng lựa chọn. Trong đó tuyệt đại đa số đều không có sửa đổi chính mình lựa chọn, rốt cuộc thời gian còn thiếu, không biết hiện tại cái này thích hợp không thích hợp. Mà mặt khác sửa đổi, trên cơ bản đều là bởi vì vừa vặn nhìn đến càng thích hợp chính mình bộ lạc lựa chọn cái này tiểu vi vi đương nhiên sẽ không nói cái gì bản thân chính là cho nhân gia một lần sửa đổi cơ hội những người này chỉ là bởi vì hiểu biết chính mình bộ lạc mà bắt được lần này cơ hội mà thôi ân hiện tại nếu lựa chọn hảo như vậy từ giờ trở đi sở hữu bộ lạc sau này đều có thả chỉ có một lần sửa đổi chính mình bộ lạc phát triển phương hướng cơ hội các ngươi phát triển phương hướng như vậy xác lở tiểu vi vi nhẹ giọng tuyên bố Nàng thanh âm ở khuyết đại âm thanh thuật dưới tác dụng, rõ ràng xuất hiện ở mọi người bên hai. Nghe được nàng lời nói, có chút người trên mặt xuất hiện một ít giây rũa thần sắc, chính là càng nhiều người lại là nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ nghe minh bạch. tiêu Vi Vi cười nói, Hảo, chúng ta kế tiếp có nửa giờ tới giới thiệu các vị phát triển phương hướng, sau đó liền ăn cơm trưa, hôm nay cơm trưa, là ta cố ý chế định thực đơn, hy vọng đại gia có thể ăn đến vui vẻ. ở đây người Ai không có ăn qua kiểu vi vi nơi đó ăn ngon, nghe thấy cái này, nháy mắt liền cảm thấy chính mình trong miệng nước miếng xôn sao liền tràn ngập chính mình khoang miệng. Nhưng là nghe được còn có nửa giờ, lại còn có có quan trọng nhiệm vụ, cũng liền không có người ta nói cái gì, mà là ngoan ngoãn bắt đầu chờ đợi Tiểu vi vi giảng giải. Lần này không phải ta tới giảng, mà là đại gia chính mình tới giảng. Dựa theo trình tự, gọi vào ai? Ai liền giảng một chút chính mình bộ lạc tuyển định phát triển phương hướng cùng một ít tình huống. Hảo, bắt đầu đi, trước từ hạ thủ lĩnh bắt đầu. Hạ vũ mê mang nghe được chính mình bị tiểu vi vi điểm danh, chỉ chỉ cái mũi của mình, không dám tin tưởng nói, ta. Tiểu vi vi gật đầu, không sai, thỉnh hạ thủ lĩnh trước tới giảng một chút đi. Hạ vũ lúc này mới xác nhận tiểu vi vi là ở cùng chính mình nói chuyện, vì thế bất đắc dĩ nói, tốt, ta đây trước tới. Mà những lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người sợ hai phát hiện, hắn thanh âm cùng phía trước đại tư tế giống nhau, mềm nhẹ xuất hiện ở mỗi người bên hai. Nguyên lai like là kiểu vi vi cấp cái này nhị hóa thêm vào một cái đoạn hiệu khuyết đại âm thanh thuật, này đối hiện tại kiểu vi vi tới nói, cũng chính là cái tùy tay chuyện này. Là cái dạng này, chúng ta hạ thị bộ lạc, làm đến bây giờ mới thôi duy nhất một cái siêu cấp bộ lạc, có được nhiều nhất dân cư cùng nhiều nhất dũng sĩ chúng ta tuyển định phương hướng là vũ lực phát triển. bộ lạc đồ đằng là ngũ chảo kim long. theo hắn thanh âm, hội nghị trên bàn phương thực tế ảo hình chiếu nội dung cũng ở tùy theo biến hóa. ngũ chảo kim long toàn thân giống trương dương xuất hiện ở mọi người trước mặt. cái loại này khí phách vô song cảm giác, chấn động ở đây mỗi người, bao gồm đã quen thuộc ngũ chảo kim long hạ vũ. loại này thực tế ảo hình ảnh là phi thường chân thật, cho nên tương đối cũng liền càng thêm chấn động. kế tiếp ly thủ lĩnh. Tiểu vi vi người này chưa bao giờ che giấu chính mình thân sơ có khác sự thật. Ly giả bị gọi vào, tự nhiên cũng liền nói lên, khuyết đại âm thanh thuật thêm vào thành công. Ân, chúng ta ly thị bộ lạc lựa chọn, là các loại công nghiệp phát triển, tỉ như bao gồm nghề mộc tạo giấy ươm tơ thủ công nghiệp cùng bao gồm các loại kim loại tinh luyện công nghiệp nặng. Chúng ta đồ đằng thần thú là Điền thủ lĩnh Chúng ta điền thị bộ lạc lựa chọn, là chữa bệnh các loại phương diện y dề học, đồ đằng thần thú là bạch chạch. Kế tiếp ở kiểu vi vi dẫn đường hạ, sở hữu thủ lĩnh nhóm đều tiến hành rồi lên tiếng, một đám đồ đằng thần thú xuất hiện ở đại gia trước mặt, cái loại này chấn động, khả năng có chút người cả đời đều quên không được. Mà càng làm cho bọn họ chấn động, còn lại là này đó đồ đằng thần thú hình tượng tất cả đều là đại tư tế một người thu phục có thể biết như vậy nhiều loại thần thú, hơn nữa đem chúng nó khắc họa vô cùng nhuẩn nhuễn. Không biết là đại tư tế sức tưởng tượng phong phú, vẫn là nàng sắc gặp qua này đó thần thú đâu. Hội nghị tiến hành rất hài hòa, đương cuối cùng một người bằng mau tốc độ, rốt cuộc đem chính mình bộ lạc lựa chọn cùng đồ đẳng thần thú báo cáo xong thời điểm. Tất cả mọi người nỗ lực vỗ tay lên, rốt cuộc nên ăn cơm trưa. Chương 306 kỳ biến Nhân sinh chi không như y 89 phần 10 Hiện tại kiều vi vi liền cảm nhận được cái gì gọi là người định không bằng trời định động đất tới không hề nguyên do, tiểu hồ điệp cũng không thể đủ đoán trước đến, này thuyết minh liền không phải bình thường tự nhiên hiện tượng. Động đất phát sinh thời điểm, một đám người chính sung sướng ăn kiểu vi vi cố ý làm chuẩn bị đến mỹ vị cơm trưa, tiến hành tới rồi cuối cùng một đạo canh thời điểm, đột nhiên đại địa chấn động. Còn hảo nơi này dùng đều vẫn là cục đá kiến trúc, tỉ như bàn đá ghế đá núi đá động, cho nên vẫn là thực vững chắc mà không có xuất hiện cái gì đại biến cố. Tiểu vi vi chứng mắt. Này phía trước căn bản không có bất luận cái gì dám sát đến động đất phát sinh điểm báo bộ dáng, tuyệt đối không phải cái gì tự nhiên hiện tượng, kia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lại có cái gì biêu hán đổ vật bị bầu trời cái kia sáng thế thần ném tới thế giới này. Tiêu vi vi đoán không sai, ở bên này bắt đầu chấn động đồng thời, ở một cái khắc thần cấp vị diện, một đám thần minh chính vẻ mặt đưa đám nhìn trước mặt một mảnh hư không, bọn họ ra viên vì cái gì cứ như vậy hư không tiêu thất thả ra tiểu hồ điệp đối hiện tại trạng hướng tiến hành giám sát tiểu vi vi cao mày bắt đầu chỉ huy đại gia có trật tự rời đi nơi này tiến hành tị nạn đất trống thực hảo tìm, sân phía trước chính là một mảnh tiểu bình nguyên nơi này thực an toàn động đất nguy hiểm cho không đến nơi này tất cả mọi người an tĩnh nhìn tiểu vi vi bọn họ tin tưởng nữ nhân này mà tiểu vi vi cũng nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ngồi dưới đất giống như ở suy nghĩ giống nhau kỳ thật là ở luyện tập tiểu hồ điệp bên kia Chờ quan sát tình huống kết quả. Qua không biết bao lâu lúc sau, Tiểu Vi Vi mới mở mắt, sau đó bừng tỉnh giống nhau nhìn về phía không trung phương hướng. Theo kiểu Vi Vi ánh mắt phương hướng, ở đây người đều nhìn về phía nơi đó, kia không phải kiểu Vi Vi cư trú sơn cốc chính phía trên sao? Vì cái gì sẽ nhìn nơi đó? Lý Mạc Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện ở kiểu Vi Vi phía sau, đi theo kiểu Vi Vi ánh mắt nhìn qua đi. Hắn không phải những cái đó hoàn toàn không có tu vi thủ lĩnh nhóm, làm đã bắt đầu tu luyện người, ly Mặc cũng phát hiện kia phiến không chung một ít gì thường. Đại tư thế, xin hỏi có cái thủ lĩnh cảm thụ được đại địa chấn động, rốt cuộc nhịn không được há mồm hỏi lên. Tiêu vi vi vẫy vơi tay, nói, lần này không phải cái gì tai nạn, căn bản sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, mọi người đều yên tâm đi, cũng không phải cái nào địa phương đã xảy ra chấn động. Mà là chúng ta dưới chân toàn bộ tinh cầu đều đã xảy ra chấn động. Nguyên nhân, còn lại là nơi đó. Nàng dối tay chỉ hướng về phía bên kia không trung. thanh âm ngưng trọng nói, nơi đó hư không nứt ra rồi một cái cự đại mà khe hở, giống như có thứ gì muốn từ bên trong ra tới giống nhau, mà chịu thứ này áp bách, tinh cầu nơi không gian đã xảy ra một ít chấn động, cho nên chúng ta cảm nhận được kịch liệt chấn động. Chờ đến kia trong hư không đổ vật hoàn toàn hiện thân lúc sau. Chấn động liền sẽ biến mất. Lần này chấn động, sẽ không có bất luận cái gì nhân viên thương vong, yên tâm đi. Tiểu vi vi như vậy giải thích, đại gia cũng liền an tâm rồi. Tuy rằng bên trong có rất nhiều từ bọn họ đều không hiểu ra sao, chính là đối kiểu vi vi tín nhiệm, đã bồi dưỡng lên, như vậy cũng đã không thể giao động. Đại tư tế nếu nói như vậy, như vậy chúng ta tự nhiên cũng liền không lo lắng. Bất quá đại tư tế... Cái kia cái gì hư không cái khe chung muốn xuất hiện đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Lại có người bắt đầu tò mò. Tiểu vi vi mỉm cười nói, không rõ ràng lắm là cái gì, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, hơn nữa hẳn là sẽ rất lớn. Hơn nữa cũng không có bất luận cái gì uy hiếp tính, mặt khác giống như, còn sẽ huyền phù. Không sai, xuất hiện ở trên trời nếu sẽ không huyền phù nói xuất hiện xong ngã xuống nhà mình Sơn Cốc đã có thể bị áp hư rồi a có hay không? Tiêu mội chỉ hiện tại còn hoàn toàn không rõ ràng lắm sắp xuất hiện rốt cuộc là cái cái dạng gì đồ vật, chỉ là cảm thấy cái kia ẩn thân với phía sau màn ra hỏa thật sự là quá hố cha a có hay không. Thế giới này còn như vậy yếu ớt, người này cũng không biết bảo hộ một chút, tùy tiện liền cấp chơi cởi a. Khác không nói, liền giống loài xâm lấn vấn đề. Con hảo kiều mội chỉ bản nhân là nhân tộc, hai cái hoa là hồn xuyên, tiểu bạch ở trong trứng không biết nhiều ít vào năm. Tố tố là cái ngủ đông vâu ngăn tận hóa, bằng không giống loài xâm lân nói, tùy tiện một con mang thai con kiến, liền khả năng ở thế giới này sinh ra một cái khổng lồ con kiến đế quốc, biến lĩnh dị, hoành hành, con kiến triệu là phi thường khủng bố. Phần 189 Cho dù ở cùng cái trên tinh cầu mặt, bất đồng địa phương giống loài xâm lân đều là tương đương đáng sợ, huống chi đây là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới a. Ngắm lại Trung Quốc Thủy Hồ Lô Trần Lan ngâm lại nước mì Trung Quốc cá chép cắn rỡ, giống loài xâm lấn là hoàn toàn vô giải tồn tại a. Hiện tại sắp truyền tống lại đây thứ này, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu tồn tại, may mắn người kia còn nhớ rõ đem các sinh mệnh đừng mang tiến vào, bằng không hiện tại thế giới này nói không chừng thật đúng là sẽ bị hắn chơi thoát. Chúng ta đây cơm cho dù tại như vậy gian nan thời khắc, đồ tham ăn chi hồn cũng là không thể diệt sạch. Tiêu mội chỉ nghe được hạ vũ đồng họ quán giận, trên đầu nháy mắt rũ xuống một loạt hát tuyến. Rồi tay đem hát tuyến đẩy ra, tiểu vi vi xoay người mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua đang ở bán manh muội chỉ ra hỏa, dùng cái hốt đối với hắn, nói, trong chốc lát chấn xong rồi trở về ăn, nếu là không ngại nói, hiện tại cũng có thể trực tiếp trở về. Không nghe ra tới kiểu Muội chỉ ý tứ hạ vũ, ngây ngốc thật sự trực tiếp chuẩn bị chạy về đi, bị càng thêm bất đắc dĩ li mạc rối tay cấp túng trở về. Tuy rằng hạ vũ vũ lực giá trị phi thường cường đại, chính là ly mạc so với hắn cường không ngừng một chút, đương nhiên là tùy tay là có thể đem hắn bắt được. Làm gì không cho ta đi ăn ngon. Mỗi chỉ đáng thương vô cùng dùng chính mình ngập nước mắt đào hoa nhìn về phía bắt được chính mình nam nhân, lại thấy được một đôi so với chính mình mắt đào hoa càng thêm xinh đẹp mắt đào hoa, vì thế xoay người vâu ngữ lệ dòng chạy đi. Đánh giá, 5 phút lúc sau đồ vật liền ra tới. Tiểu vi vi vướt cầm tính ra một chút thời gian. Không biết vì cái gì, nàng giống như đối không gian gì đó đặc biệt mẫn cảm, tùy tiện tưởng một chút là có thể tính ra thời gian. Có lẽ là bởi vì ở thời gian đường hầm bên trong ngốc thời gian quá dài cũng không nhất định. Đại gia hứng thú bừng bừng bắt đầu thảo luận xuất hiện rốt cuộc là cái gì. Có người nói là ăn ngon, không hề ngoài ý muốn đây là hạ vũ ý tưởng, có người nói là cái gì thần binh lợi khí. Thật giống như đại tư tế truy nguyệt cung cùng tổng tư lệnh kim xà tiên như vậy, đây là lần trước cứu viện trung kiến thức quá hai kiện thần khí mộ chỉ. Nói cái gì đều có, nhưng là đương đồ vật thật sự xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đó là cái gì? Có người kinh ngạc nhìn nơi xa cái kia căn bản thấy không rõ lắm điểm đen, tỏ vẻ chính mình thị lực hoàn toàn không đủ dùng A. Người này vừa dứt lời, liền phát hiện vừa rồi cái kia điểm đen giống như biến đại. Hơn nữa giống như càng gần một chút bộ dáng. Sau đó, hắn liền phát hiện, này không phải ảo giác, mà là cái kia điểm đen thật sự cấp tốc hướng tới bên này vọt lại đây, giống như sao băng. Đây là cái gì? Kiều vi vi nhìn vừa rồi bay đến chính mình trong lòng bàn tay vật nhỏ, tỏ vẻ hoàn toàn lý giải không thể. Nhìn hoàn toàn sở mặt tạ kiều vi vi, đại gia cũng đều tò mò nhìn lại đây, liền nhìn đến một cái có kiểu vi vi bàn tay đại đồ vật. Tập trung rầm rạp đồ vật, Nếu là có cái gì hội chứng sợ mật độ cao người nhìn khẳng định lập tức liền hỏng mất, mà kiều mội chỉ lại cảm giác được thứ này cho chính mình cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc đến thật giống như ngày hôm qua còn tiếp xúc quá giống nhau. Loại cảm giác này, là, truy nguyệt cung. Nghĩ tới điểm này kiều vi vi, cảm thấy chính mình càng thêm hết trô nói rồi, nàng vỗ chán, chẳng lẽ thứ này là chính mình. Trực tiếp nhận chủ gì đó. Liên tính là vai chính cũng không thể có loại này thần kỳ đãi ngộ hảo phạt. Đương nhiên, tiểu ngội chỉ là trực tiếp liền tiếp thu thứ này. Tuy rằng không biết vì cái gì chính mình cảm giác chung sẽ phi thường thật lớn đồ vật cuối cùng biến thành một cái tát đại tiểu gia hỏa, tiểu vi vi vẫn là đem chính mình nguyên thần đầu nhập vào đi vào. Thực rõ ràng thứ này là cái kia đem chính mình cùng hai hoa lộng lại đây gia hỏa ném lại đây, cũng sẽ không hại chính mình. Vậy thoải mái hảo phóng tiếp nhận rồi đi. Bởi vì chính như kiểu vi vi theo như lời giống nhau, đương đổ vật xuất hiện lúc sau, chấn động cũng đã đình chỉ, đại gia liền một lần nữa về tới ăn cơm địa phương, tiếp tục bắt đầu hưởng dụng vừa rồi mỹ thực. Mà hạ vũ càng là sớm tại không biết khi nào cũng đã len lỏi lại đây, nỗ lực ăn đi lên. Nô, no, thứ này nếu hẳn là rất lớn mà hiện tại rất nhỏ nói, xem ra lớn nhỏ là có thể biến hóa. Tiểu vi vi nhìn trong lòng bàn tay phóng, cơ hồ không cảm giác được trọng lượng cũng thấy không rõ lắm là thứ gì vật nhỏ, phỏng đoán lên. Mà nếu đã thần kỳ nhận chủ nói, nói cách khác ta nếu là làm hắn biến đại hắn là có thể biến đại đi. Nghĩ đến liền làm, tiểu vi vi đem một cái biến đại gấp 2 tin tức truyền lại cho trong tay không hề trọng lượng vật nhỏ. Sau đó, kỳ tích xuất hiện, vật nhỏ thật sự biến đại gấp 2. Đương nhiên, vẫn như cũ thấy không rõ lắm rốt cuộc là cái gì. Vì thế tiểu muội chỉ lòng hiếu kỳ lập tức liền dậy. Cái kia kẻ thần bí rốt cuộc ném lại đây chính là thứ gì, nàng chính là rất tò mò a. Tìm một trương rất lớn cái bàn, tiều vi vi đem vật nhỏ đặt ở cái bàn ở giữa, sau đó một đạo ý niệm truyền lại qua đi, biến đại gấp 10 lần. Gấp 10 lần lớn nhỏ vật nhỏ xuất hiện, tiều vi vi nhìn nhìn miễn cưỡng có thể nhìn ra ngoại hình vật nhỏ, kinh ngạc nói, này chẳng lẽ là một tòa thành thị. Cái này ý niệm một phát mà không thể vãn hồi, tiều vi vi cẩn thận quan sát nổi lên vật nhỏ quả nhiên càng xem càng như là một tòa thành thị. Chính là hiện tại nơi này địa phương rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể lại phóng đại 5 lần, lại đại liền thật sự không bỏ xuống được. Vì thế tiểu vi vi lập tức ném qua đi một cái phóng đại 5 lần ý niệm. Càng thêm rõ ràng bản đồ xuất hiện. Tuy rằng thực bỏ túi, nhưng là thật là một tòa hàng thật giá thật thành thị. Tiểu vi vi rôi tay, tùy tay đem vật nhỏ biến trở về nguyên lai lớn nhỏ lúc sau, ngồi trên tiểu hắc bối một lần nữa về tới vừa rồi kia phiến tiểu bình nguyên mặt trên, sau đó trực tiếp đối vật nhỏ ném đi qua một cái phóng đại một ngàn lần ý niệm lúc sau kỳ tích xuất hiện.